thương khung thánh nhân con ngón búng ra hai cái t ầ m xuất hiện trên không t r ú n g ghé vào lưỡng bức khung xương bên trên bắt đầu nhả tơ toàn thân màu vàng kim áo ánh đều có dài đến một xích đầu ngựa tằm thân đây là viễn cổ thần thú â ti thân thể chấn động kim ô thánh nhân tràn đầy không thể tin được â ti là viễn cổ thú đình cùng giải trí tương cùng lúc thần thú có thể bệnh cầu vồng may và thương thiên lỗ thủng tàm tổ tiên mặc dù không phải quy tắc cảnh thần thú lại cũng đạt tới lục phẩm đình phong vốn thương ư ở n rằng, sớm đã biến g sớm mất đã tại l ị c sử t r ờ n không nghĩ vẫn nhìn sống, g Hà, thể thấy h tới lại vẫn có thể nhìn thấy sống, hơn nữa n a Lao Sư trong tay. y tại trong Thương Sư khung thánh nhân gật đầu thời kỳ thượng cổ ta cơ duyên xảo hợp đạt được một đôi dưỡng cho tới bây giờ nhổ ra tơ tàm có thể hóa thành huyết nhục rèn sinh cơ mọi người thấy đi âu ti thú nhổ ra tơ tàm quả nhiên đem hai bộ không xương hoàn mỹ bao khỏa ở bên trong thiên cung ngọc lạc hai người tựa như biến thành sắc ướp yên tĩnh nằm tại nguyên châu vẫn không n ú c ních c á n hai t y vươn về trước, thương khung lăng không t ra, cầm h ê đêm n như trong ngáy ngày, luân điệp là bị ba vỡ ra, trong mắt, ngày, đêm tối cái h hiện, âm dương như u xuất y ể n dương T.A. âm là bị đảo. Hai cái đại đạo bị hắn theo hư vô c h i địa rút lấy tới một đạo như là thiên cung một đạo mang theo châu ngọc lăn xuống c h i âm chậm chạp hướng s á t gớp hội tụ đây là hội tụ đại đạo quy tắc cưỡng ép phục sinh sư đệ sư muội mọi người lòng tràn đầy hoảng sợ thánh nhân bất tử bất d i ệ t huyết nhục hủy hoại chỉ cần k u n g xương uy t ắ c bảo tồn vẫn là có thể một lần nữa phục sinh tựa như ba mươi sáu cổ thánh đại đạo không có bị người khác chiếm đi ý quan đều có thể hình thành tàn hồn nhưng cần hồi lâu thời gian trăm năm ngàn năm thậm chí vạn năm cũng có thể lão sư mượn nhờ âu ty nhà tơ khôi phục thân thể lại dùng đại thủ đoạn nghịch chuyển âm dương cưỡng ép chịu đến đại đạo rõ ràng cho thầy yếu lược qua lúc này trong thời gian ngắn lại để cho thiên cung bọn hắn một lần nữa phục sinh không chỉ có như thế thánh nhân một lần nữa phục sinh tu vi đều không có cần hao phí vô tận t u ế nguyệt một lần nữa tu luyện lao sư làm như vậy là muốn đem thực lực của bọn h ắ n một lần hành động trồng chất cùng khi còn sống hoàn toàn đồng dạng đều là quy tắc cảnh cùng lao sư vừa so sánh với kim ô thánh nhân như trước sinh ra nồng đậm cảm giác vô lực kém nhau quá lớn rồi không tại cùng một cái thế giới nhưng vào lúc này k é n tầm nội s á c gớp khí tức ổn định lại thương k h u n g thánh nhân cong ngón đ ú n g ra hai đầu âu ti thú rồi đột nhiên muốn nổ tung lên trong cơ thể máu huyết cùng lực lượng hướng kén tầm nội dung hợp cả hai tiếp xúc thứ hai khí tức lập tức sôi trào lên càng ngày càng mạnh vain cưỡng ép lại để cho người chết mang theo tu vi phục sinh vi phạm với thiên đạo quy tắc thiên không trời ưu ám lôi đình hạ xuống tới sắc mặt không thay đổi thương k h u n g thánh nhân ống tay háo hất lên mây đen lập tức biến mất lôi đình đồng thời bị thổi phá thành mảnh nhỏ kim ô thánh nhân thiết thiên thu t h i ể m quế thánh nhân hàm giang run lên bọn hắn đã trên vạn năm chưa thấy qua lão sư xuất thủ giờ phút này chứng kiến thiên đạo trừng phạt đều có thể tiện tay tiêu diệt giờ mới hiểu được lão sư dĩ nhiên đến gần vô hạn thiên đạo tùy thời đều đã vượt qua âu ti thú lực lượng toàn bộ dung nhập kén tàm nội thứ hai tấn chức lực lượng ngừng lại trong tiếng nổ vang hai cái trần c h u ỗ i bóng người nhảy ra ngoài đúng là thiên cung ngọc lạc cùng khi còn sống giống như lúc thực lực lục phẩm đ ỉ n h phong thậm chí khí tức càng thêm tinh thuần vững chắc tùy thời đều đột phá nửa bước quy tắc đa tạ lao sư minh bạch xảy ra chuyện gì hai người dùng chân nguyên huyễn hóa ra quần áo vội v ã quỷ dạp xuống đất lơ đ ế n thương khung thánh nhân quay đầu nhìn về phía nhỏ nhất đệ tử suy tư thoáng một phát ngươi thực nguyện ý tự cung thân thể hơi cương tiết thiên thu cuối cùng hay vẫn là cắn răng luân phiên làm việc bất lợi đã bị trừng phạt theo lý thường nên tu vi đạt tới bọn h ắ n loại cảnh giới này thân thể vỡ nát đều có thể khôi phục tự cung mà thôi chỉ cần có thể tiêu trừ lao sư lửa dợ, n không coi vào đâu thương khung thánh nhân nói nếu là thật sự nguyện ý đột phá quy tắc c h i cảnh khống chế tự mình vận mệnh cũng không phải là không được tiết thiên thu kích động thân thể run rẩy không người đến cùng kính xin lão sư chỉ điểm sai lầm mỗi lần vừa mới đạt được bảo vật tên kia sẽ xuất hiện bị cướp sạch không còn cũng thì thôi còn mỗi lần đem đem hắn đánh thành trọng thương loại ngày này thu đã đủ rồi bởi vậy có đột phá quy tắc cảnh cơ hội chắc chắn sẽ không đ ô n g tha một khi thành công cái gì tô ẩn cái gì ba mươi sáu cổ thánh hết thể nghiền áp không coi vào đâu sư huynh thi triển tu vi bộ dạng hắn đã từng gặp thật sự thật là đáng sợ chính mình có được loại thực lực này tất nhiên thần cản sát thần phật ngăn cản giết phật thấy hắn thái độ kiên quyết thương khung thánh nhân không biết nhìn về phía nhiều địa phương xa xôi chậm rãi nói muốn trở thành quy tắc c h i chủ cần dung hợp ít nhất ba loại đại đạo mới có thể hoàn thành ngươi lĩnh ngộ thiên thu đại đạo chính là thời gian đại đạo một cái chi nhánh chỉ có dung hợp tương tự chính là lực lượng mới có thể thuận lợi đột phá thiết thiên thu khuôn mặt trắng bệnh hắn mặc dù sư nổi danh môn nhưng chưa từng nghe qua quy tắc c h i chủ đột phá c h i pháp cũng không rõ ràng lắm độ khó một đầu thiên thu đại đạo lĩnh ngộ t ự như là lên trời mặt khác thời gian chi nhánh làm sao có thể làm được xin hỏi l ã o sư thời gian đại đạo tổng cộng có bao nhiêu chi nhánh nhịn không được hỏi nếu là chi nhánh nhiều tìm đúng phương hướng có thể lĩnh ngộ một ít thương khung thánh nhân nói có ba cái theo thứ tự là quá khứ hiện tại cùng tương lai đi qua không thể truy tương lai không thể kỳ duy có nắm chắc hiện tại mới tính toán nắm giữ thời gian đích chân lý thiết thiên thu chấn động thương khung tiếp tục nói người lĩnh ngộ thiên thu đại đạo tuy chỉ là thời gian đại đạo một phần nhỏ nhưng bao dung tuế n g u y ệ t biến hóa ngàn năm thời gian nội bản thân t i ể u có được quá khứ hiện tại tương lai đủ loại diễn biến nhưng cần ngươi nghĩ biện pháp chịu lấy ra thiết thiên thu không giải rút ra thương khung thánh nhân nói thiên thu đại đạo là cái nguyên vẹn đại đạo cứ việc ngư ơ i giờ phút này lĩnh ngộ hơn nữa khống chế rồi lại biết hắn hình không biết ý nghĩa lúc nào có thể tổng kết đi qua nắm chắc hiện tại triển vọng tương lai sau đó lại đem chúng dung hợp làm một quy tắc cảnh cũng không xa nghe xong lời này tiết thiên thu cũng không sốt ruột trả lời mà là suy tư không biết bao lâu bừng tỉnh đại ngộ chẳng lẽ lao sư nói chính là gặp núi không phải núi gặp nước không phải nước truyền thuyết thời kỳ viễn c ủ a một vị siêu cấp đại năng đem sở tu tập đại đạo t ổ người kết vi cái giai đoạn, gặp núi là núi, gặp nước là nước, gặp đoạn, n là ớ nước, không phải nước nước, nước nước. c là là là núi không núi, không núi vẫn núi, vẫn n ư gặp gặp gặp gặp g phải phải hay hay vừa ra đời lấy mắt thường cảm lộ thế giới cái lúc này núi tựu là núi nước tựu là nước không có bất kỳ khác nhau đợi xem qua quá nhiều n g ư ờ i l ừ a ta gạt h ư giả h ảo giác sẽ phát giác núi không phải núi nước không phải nước nhân tâm đều có khe rãnh bất quá đương tích lũy tới trình độ nhất định đã có cao siêu hơn truy cầu đối với đại đạo đã có cao siêu hơn nhận thức hội mưu nhưng phát hiện núi như cũng là núi nước như cũng là nước chỉ có điều trong mắt thế giới đã cùng sau khi sanh chứng kiến hoàn toàn bất đồng đệ nhất trọng xem ra đệ nhị trọng xem cốt đệ tam trọng xem nhân tâm hắn đã lĩnh ngộ thiên thu đại đạo nhưng lại không lĩnh ngộ quá khứ hiện tại tương lai h à n g nghĩa nói cách khác lĩnh ngộ một cái chính thể chi nhánh lại không hiểu nổi lúc nào có thể rõ ràng hơn tích nhận thức cũng đem hắn cách ra đến cũng có thể bước vào quy tắc cảnh rồi thì ra là cái gọi là không biết hắn nhưng càng không biết giá trị biết hắn nhưng không biết giá trị cùng với biết hắn nhưng biết hắn nguyên cớ có thể như thế nào nhanh lĩnh ngộ cũng không hưởng công vi sư đối với ngươi coi trọng gặp đối phương nhanh như vậy t i ể u h i ể u được thương khung thánh nhân hơi cảm thấy kinh ngạc vẻ mặt thỏa mãn phân cách đại đạo lại dung hợp thập phần huyền diệu khó có thể nói chi tại khẩu vốn còn muốn lấy cần tốn nhiều chút ít miệng lưỡi không muốn người đệ tử này thoáng một phát tự lĩnh ngộ không hổ là h ắ n ngộ tính cao nhất đệ tử hoàn toàn chính xác không giống người thường ta biết rõ về sau đường hướng tu luyện rồi minh bạch chuyện gì xảy ra t i ế t thiên thu đồng thời mày nhân lại mang theo nghi hoặc chỉ là cái đó và tự cung có cái gì quan hệ lao sư nói tự cung đối với đột phá có trợ giúp có thể phân cách thiên thu đại đạo cùng cái đồ chơi này hoàn toàn không đáp các ta thương khung thánh nhân lắc đầu ta nhìn ngươi đối với thời gian lĩnh ngộ đã đạt đến thứ hai cảnh giới cái kia ta hỏi ngươi thời gian có thể sẽ vì ngươi đình trệ hoặc là cải biến đương nhiên sẽ không thiết thiên thu nói thệ giả như tư phủ làm ngày cày đêm đừng nói một người t i ê u tính toán quy tắc c h i chủ cũng không có khả năng lại để cho thời gian dừng lại nửa bước đây là hắn tại bắc nguyên tri địa nhược thủy trên sông phương lĩnh nộ đạo lý cũng bởi vậy thoát đi tô ẩn đổi giết khóa nhập ngũ phẩm thánh nhân cảnh giới đúng thương khung thánh nhân nói chính thức thời gian là lệnh lùng vô tình sẽ không vi bất cứ chuyện gì sinh ra cảm xúc chấn động muốn đem quá khứ hiện tại tương lai phân cách đi ra ngoài đầu tiên cần phải làm là vô dục vô cầu thái thượng vong tình nhưng mà hồng trần quá nhiều hấp dẫn cùng thống khổ sinh lão bệnh chết cầu không được oán t ă n g hội yêu biệt ly ngũ âm thịnh dễ dàng lại để cho người trầm luân trong đó không quên mất mà nói cùng nhân loại bình thường có cái gì khác nhau rất nhiều thứ đồ vật đều là giả thuyết vi sư sợ n g ư ờ i đem cầm không được bởi vì nơi này nước rất sâu đã như vậy không bằng một giới đ a o đi một lần vất vả suốt đời nhàn nhã thiết thiên thu khỏe miệng co lại đương nhiên quan trọng nhất là ta muốn cho ngươi tiến vào tâm ma khổ hải đi tìm trí tôn ma cốt thấy hắn nghĩ hoặc thương k h ô n g tiếp tục nói thời kỳ thượng cổ có một cùng nhân loại không kém bao nhiêu cộng đồng tranh đoạt chúa tể chủng tộc ngươi có từng nghe qua thiết thiên thu lão sư nói thế nhưng mà cự ma nhất tộc nhân tộc cũng không phải thiên địa duy nhất cự ma nhất tộc cùng n h ân thương khung thánh nhân gật đầu có thể cùng nhân tộc tranh đoạt chúa tể địa vị cự ma nhất tộc đáng sợ có thể nghĩ trong đó người mạnh nhất trí tôn ma thần t ự u là một vị quy tắc cảnh cường giả thiết thiên thu chấn động trí tôn ma thần hắn nghe qua vị này ma tộc cường giả thời kỳ thượng cổ cuối cùng một vị ma đế không nghĩ tới vậy mà đạt đến quy tắc cảnh thương khung thánh nhân nói hắn lĩnh ngộ vĩnh giả ma đạo kỳ thật t ự u là thời gian đại đạo hiện tại một cái chi nhánh sau khi hắn chết sở hữu quy tắc đều lưu tại trí tôn ma cốt bên trong có thể đem thứ này tìm được hơn nữa luyện hóa mà nói có thể giúp ngươi đột phá quy tắc cảnh bất quá cái này khối ma cốt giấu ở tâm ma khổ hải mà nơi này chỉ cần đi vào sẽ dẫn động tâm ma lâm vào vô cùng vô tận huyễn cảnh t i ế t thiên thu sắc mặt siết chặt hiểu được chẳng lẽ loại này huyễn cảnh cùng dục vọng có quan hệ thấy hắn ngộ tính như vậy cao thương khung thánh nhân thỏa mãn gật đầu đúng vậy tâm ma có thể câu dẫn ra tu sĩ chỗ sâu nhất dục vọng lại để cho người chọn đời c h ầ m luân bất quá cũng có biện pháp vượt qua cái kia chính là tự cung tự cung qua đi không bị tình dục quấy nhiễu lại đối mặt cái này trùng tâm ma liền sẽ không xuất hiện vấn đề thiết thiên thu bừng tỉnh đại ngộ phiền náo can phiền náo nguyên cắt bỏ phiền náo can đạt được đại tự do thương khung thánh nhân lần nữa xem ra nếu là ngươi đã có quyết định ta hiện tại có thể đem ngươi đưa vào tâm ma khổ hại đương nhiên không muốn mà nói cũng sẽ không c ư ỡ n g cầu chỉ là đột phá quy tắc cảnh khả năng cần tốn hao mấy ngàn năm thậm chí trên vạn năm mà thôi quy tắc cảnh quá khó khăn bằng không thì cũng không thương r ở t à toàn n tiên h chỉ bộ giới, đếm đ ợ c trên tay t rồi. ngón đầu h ư khung thánh i ế n g t ở dài dứt, Tiết Thiên còn có chấm chỉ không thấy Thu ánh mắt k i ê nhân đ ị n nhìn qua. Lao sư, không cần phải nói rồi, ta muốn tự cung. Rất tốt. Thương khung thánh n phải h qua, lao sư, rồi, Rất ta tự tốt. gật đầu có thể làm ra quyết định này cái này vị đệ tử quả nhiên tâm trí kiên định không đơn giản minh bạch chuyện gì xảy ra tiết thiên thu lại không có gì có thể xoắn suýt cổ tay khai đảo một thanh trùy thủ xuất hiện tại lòng bàn tay hàm răng cắn chặt mặc dù làm ra quyết định chính thức động thủ vẫn còn có chút khẩn trương xem hắn bộ dạng này biểu lộ thương khung mỉm cười một viên thuốc hiện ra đến đem cái này ăn đi cái này tiết thiên thu tiếp nhận sửng sốt một chút lập tức kịp phản ứng con mắt tỏa ánh sáng lao sư có ý tứ là ăn hết cái này dược tự không cần tự cung tự động áp chế tình dục thương khung lắc đầu cái kia cũng không phải uống thuốc phiền não căn sẽ tự động đến rơi xuống không cần cả như vậy huyết tinh t i ế t thiên thu mặt khác sư huynh đệ cuối cùng thiết thiên thu uống thuốc vốn là không lớn uống thuốc qua đi chỉ chốc lát t i ể u rất xuống đã mất đi có chút địa phương quả nhiên cảm thấy sảng khoái tinh thần lực lượng càng thêm tinh thuần xem thế giới ánh mắt đều không giống với lúc trước gặp cái này vị đệ tử dĩ nhiên vô dục vô cầu thương khung hết sức hài lòng dặn dò nói ta hiện tại t i ể u cho ngươi dựng thông đạo sớm cảnh cáo một câu tiến vào tâm ma khổ hải về sau ai cũng không giúp được ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình đồ nhi biết rõ thiết thiên thu gật đầu không nói thêm lời thương khung thánh nhân con ngón đúng ra một cái ma tộc tế đàn hiện ra đến ngay sau đó vô số pháp bảo t h i ế u đốt một cái đen k ỵ t h ô n g đạo xuất hiện trên không trung như là một tòa cự đại cầu thông đạo cuối cùng tản mát ra nồng đậm ma khí c ù n g bạo lực lượng vòng xoáy đồng dạng huyễn d i ệ t hủy hoại cho người một loại tim đập nhanh cảm giác lao sư lần này đồ nhi không đột phá quy tắc cảnh tuyệt không đi ra hàm răng cắn chặt tiết h thiên thu quỳ dạp xuống đất l i ê nhìn tục d xem cử động mọi người trầm mặc một lát kim ô nhịn không được nói lao sư chẳng lẽ muốn thông qua tâm ma khổ hải tìm được trí tôn ma cốt nhất định phải tự cung thương khung thánh nhân nói cũng không phải là phải chỉ là của ta cảm thấy tự cung có thể thành công tỷ lệ lớn chút kim o không nói gì chỉ là cảm thấy sát xuất thành công đại t i ể u thiên chính mình thương yêu nhất đệ tử biết do ý nghĩ của hắn thương khung tiếp tục nói đương nhiên một ít không có lớn lên hài đồng hoặc là bị độc vật độc thường không cách nào phát triển tu sĩ đồng dạng không chuẩn bị tình dục cũng có thể thông qua chỉ là hài đồng nhận thức không được đầy đủ tâm trí có hạ không có khả năng kháng qua được mặt khác khảo nghiệm kim ô thánh nhân gật đầu nhịn không được rụt rụt cổ may mắn hắn để đạt tới trước quy tắc cảnh bằng không thì đối mặt loại này tăng lên tu vi hấp dẫn có khả năng cũng sẽ cắt không tiếp tục xoắn suýt cái này kim ô thánh nhân hỏi lão sư nhân hoàng thánh địa bên kia làm sao bây giờ tô ẩn cùng ngũ hành thánh nhân liên hợp bản thân thực lực cũng có thể so với nửa bước quy tắc dĩ nhiên đã có thành t i ể u hiện tại t i ể u tính toán hắn và t h i ể m quế sư muội thiên cung ngọc lạc bốn người liên hợp cùng một chỗ cũng lấy không đến chỗ tốt hiện tại tiếp cận buổi trưa cũng nên mau chóng làm quyết định có thể thuyết phục ngũ hành thánh nhân ba mươi sáu cổ thánh vị này hậu nhân đã có khí hậu rồi lần này ta tự mình qua đi xem đi hai tay chắp sau lưng thương khung thánh nhân nói cái này kim mố thánh nhân chấn động toàn thân viễn cổ t i ể u tồn tại đương thời đệ nhất nhân tự mình ra tay đối phó một cái mười tám tuổi thiếu niên có thể hay không lại để cho người cảm thấy lấy lớn hiếp nhỏ đã là địch nhân tự dùng đem hết toàn lực bằng không thì chỉ biết phản thụ h á n loạn khoát tay háo thương khung thánh nhân nói yên tâm đi lần này ta sẽ không lại hạ thủ lưu tình rồi vâng kim mỗi bọn người đồng thời nhẹ nhàng thở ra lão sư tự mình ra tay đừng nói vị thiếu niên kia t i ê u tính toán ngũ hành thánh nhân liên hợp cũng căn bản không ngăn cản được thiên cung ngọc lạc các ngươi vừa khôi phục ngay ở chỗ này an tâm tu luyện tranh thủ sớm ngày trùng kích quy tắc cảnh thiềm quế đi xem đi hoàng tuyển âm tào địa phủ lại để cho hắn đường bế quan không được cựu liên thủ đem nhân tộc một mẻ hốt gọn thương khung thánh nhân nói về phần k i mô cùng đi với ta một chuyến nhân hoàng thánh địa ta ngược lại muốn nhìn vị này tô ẩn đến cùng còn có cái gì dựa vâng nghe xong lão sư an bài mọi người đồng thời gật đầu lao sư tự mình ra tay không cần nghĩ cũng biết cái này tô ẩn đã xong ngũ hành thánh địa không cần phải xen vào chúng ta năm huynh đệ rồi mặc dù không cách nào đột phá quy tắc nhưng năm người liên hợp ngũ hành tương sinh tương khác quy tắc cảnh cũng không để vào mắt đương thời có thể đủ thắng quá chúng ta không tính quá nhiều gặp thiếu niên trầm mặc nhục thu cười cười nói sang chuyện khác ngươi lần này chém giết thiên c u n g ngọc lạc thương khung sợ là muốn đích thân xuất thủ không biết như thế nào đối kháng thương khung thánh nhân thực lực như thế nào tô ẩn hỏi tin tức của hắn đều là theo ba mươi sáu vị lao sư khẩu ở bên trong lấy được khoảng cách hiện tại đã trên vạn năm khẳng định không chính xác rồi hán t h ầ n s á c ngưng trọng lên nhục thu ánh mắt lộ ra một tia kính sợ thâm bất khả chắc dùng kim ô làm thí dụ mà nói mười cái kim ô khả năng cũng không là đối thủ chúng ta năm huynh đệ liên hợp cũng không cách nào chiến thắng mạnh như vậy tô ẩn hoảng sợ kim ô thánh nhân vừa rồi triển lộ thực lực tựu lại để cho hắn thập phần kính sợ rồi càng là hắn gấp mười lần còn thế nào đánh thật muốn đến rồi trực tiếp nhận thua tự là ngươi yên tâm ngươi cần phải như thế nào phối hợp t i ê u tính toán liều chết huynh đệ chúng ta năm người cũng sẽ không lùi bước nhục thu thánh nhân đạo đáp ứng liên minh t i ể u cân nhắc qua kém cỏi nhất hậu quả không d u n g lui về phía sau không có trực tiếp trả lời tô ẩn trầm tư một lát hỏi ta bất t ử điều kỳ lân cổ thú tăng thêm năm vị tiền bối cùng nhau đối mặt thương k h u n g còn có chiến thắng hy vọng nửa điểm cơ hội đều không có nhục thu lắc đầu ta hiểu được tô ẩn cười khổ còn nghĩ đến trải qua sáu canh giờ mà liệu bác cố gắng ít nhất có lực đánh một trận có thể ngăn cản đối phương hiện tại xem ra càng buồn ngủ khó khăn t i ê n tĩnh ngồi tại nguyên chỗ suy tư không biết bao lâu tô ẩn lúc này mới ngẩng đầu lên nói như vậy đi ta đã có cái kế hoạch hy vọng các vị tiền bối có thể hỗ trợ phối hợp một khi làm tốt có lẽ có thể tiêu trừ lần này thai h o ạ ngẩm thuận lợi thành lập nhân hoàng thánh địa nói nghe một chút nhục thu sửng sốt bốn người khác cũng đầy là h i ế u kỳ Bọn hắn vừa rồi suy tính rồi, thương í n rồi, t h khung thánh ự m ì n ra tay thế chết, thật tới, mà làm, nào là nói, luận như còn đường không nghĩ tới, còn có biện pháp nào, có vô đều chỉ h p p à o có t ể t r á nhân cho. Tô ẩn ánh mắt lóe lên, rất đơn giản. Thương khung thánh h Tô mắt rất ẩn lên, đơn giản. n lóe cái gọi là xem lễ tự làm u ố n hủy diệt thánh địa không nhượng ta thành l ợ p đã như vậy lại để cho hắn hủy hoại là được nhục thu bọn người hai mặt nhìn nhau có chút nghe không hiểu thánh địa là đột phá quy tắc cảnh căn cơ lại để cho hắn hủy hoại trước ngươi cố gắng chẳng phải toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát ý của ngươi không dám nên chiến trực tiếp trốn tránh nói như vậy sẽ để cho tín đồ của ngươi triệt để thất vọng về sau lại muốn tiến bộ ít khả năng mọi người tất cả đều đồng loạt xem ra bảy mồm tám lưới mà thảo luận không ngất lời khuyên can thánh địa là s i ê u tập tín ngưỡng trọng yếu nhất nơi không có cái chỗ này thánh nhân thực lực tất nhiên sâu sắc bị hao tổn thời gian lâu rồi rất cấp đừng đều là rất có thể ý của ta không phải trốn tránh mà là đổi ra chiến thuật biết rõ lo lắng của bọn hắn tô ẩn n ở nụ cười đổi ra ân tô ẩn gật đầu ý của ta rất đơn giản thương khung thánh nhân nếu là thật sự dám đến của ta nhân hoàng thánh địa tìm phiền thoái mong rằng năm vị tiền bối nghĩ biện pháp kéo lấy thời gian càng lâu càng tốt mà ta tắc thì lặng lẽ lẻn vào thương khung thánh địa đem nơi ở của hắn tất cả đều chuyển rồi tự tính toán chuyển không được cũng muốn phóng một mồi lửa đốt cái sạch sẽ tất cả đều ngây người ngũ hành thánh nhân cảm giác triệt để điên rồi người ta muốn tới khảo nghiệm ngươi ngươi lại muốn vây lại người ta hăng hổ ác như vậy đấy sao ta đây chẳng qua là cái mới thánh địa người không có có bao nhiêu tài nguyên các loại càng là thiếu thốn không chịu nổi không đáng giá nhắc tới dọn nhà hay vẫn là rất dễ dàng không để ý tới mọi người khiếp sợ tô ẩn cười nói hắn không phải muốn xem lễ muốn khảo hạch sao lại để cho hắn khảo hạch tự là thậm chí thánh địa cho hắn cũng không có phương mà ta chỉ cần có thể đem thương khung thánh địa cướp sạch không còn cái gì bảo vật không vậy đến lúc đó t i ê u tính toán hắn thành công đem ta thánh địa hủy diệt ta cũng cái gì đều không có tổn thất ngược lại hắn bị tổn thất nặng như vậy trải qua lão sư cùng tín đồ của ta nếu không sẽ không thất vọng ngược lại sẽ càng thêm sùng bái môn dài đại nhục thu đã qua cả bởi mới thở ra một hơi hình như là đạo lý này n h ư n ế u như đối phương nói thật có thể thực hiện t i ê u tính toán thương khung thánh nhân tiêu diệt nhân hoàng thánh địa cũng là thua hay vẫn là thất bại thảm hại cái chủng loại kia đối mặt thương khung loại này thiên địa đệ nhất nhân người khác muốn tối đa đều là như thế nào phòng thủ thằng này ngược lại tốt nghĩ đến như thế nào tiến công khó trách có thể tới tiên giới ngắn ngủn lưỡng ba ngày thời gian tự trở nên cường đại như vậy ba mươi sáu cổ thánh bố cục là nổi lên rất đại t á c dụng nhưng vị thiếu niên này không sợ hai dũng khí càng thêm trọng yếu cần chúng ta làm tới trình độ nào ngăn trận khiếp sợ trong lòng nhục thu hỏi tô ẩn nói nhục g ă n c ặ n thương khung, một khi lại để cho hắn phát hiện vấn Không thương vong, nếu không, chúng n một phát trực tiếp thể tích ta tiểu thiệt khi cho khai chịu h được. lại ly là để đề, có rồi. Tốt.、Nhục、thu bọn người đồng thời nhẹ nhàng thở ra chỉ cần không liều chết t i ê u vấn đề không lớn bọn hắn năm người liên hợp là đánh không lại thương khung nhưng làm như ngũ hành chi linh đối phương muốn giết chính mình cũng không có đơn giản như vậy thiên địa văn vật đều do kim mục thủy hỏa thổ cấu thành ngũ hành đột thuật đào tẩu năng lực bọn hắn xưng thiên hạ thứ hai tuyệt đối không ai dám xưng đệ nhất đến lúc đó ta sẽ chuẩn bị phân thân khôi lỗi làm phiền năm vị tiền bối cùng hắn lẫn nhau phối hợp diễn một tuần kịch kéo ra đối phương càng lâu ta bên này thành công xác suất lại càng lớn tô ẩn cười nói yên tâm điểm ấy chúng ta có thể làm được nhục thu gật đầu đồng thời c a o mày nói bất quá kim ô thiềm quế thấy tận mắt qua ngươi biết rõ ngươi có được lục phẩm tu vi đỉnh cao bình thường khôi lỗi mà nói ta sợ rất dễ dàng bị nhìn xuyên như thế một vấn đề khó khăn bất quá cũng không sao ta hiện tại t i ể u nghĩ biện pháp luyện chế cái phân thân đi ra tô ẩn mỉm cười tại kim ô thánh địa lấy được thái dương hỏa thần xa cùng đại nghệ cung xuất hiện tại lòng bàn tay hai thứ này một cái đạt đến tứ phẩm cấp bậc một cái ngũ phẩm luyện chế thành khôi lỗi ít nhất có được ngũ phẩm tu vi đỉnh cao tuy nhiên không bằng chính mình thực lực chân thật nhưng vận dụng tốt rồi trong thời gian n g ă n giấu diếm ở người khác hay vẫn là rất dễ dàng hô nguyên khí châu bay ra kim ô bản mệnh hỏa phún dũng mà ra đối với hai kiện pháp bảo điên cùng cháy đồng thời luyện khí đại đạo khôi lỗi đại đạo hiện hiện binh khí chế tạo thanh âm không dứt bên thai cái này hai kiện binh khí bạn sẽ không có linh tính bị nung khô ngắn ngủn mấy hơi thở t i ể u rèn d u n g hợp cùng một chỗ dần dần biến thành hình dạng của mình ầm ầm rất nhanh ngừng lại ngũ phẩm đình phong cũng không tệ lắm tô ẩn nhẹ nhàng thở ra loại này cấp bậc ngụy trang hắn là kém chút ít thực sự có v à i phần thần vận rồi đâm rách ngón tay ở phía trên tích mấy giọt máu tươi đồng thời phân cách ra một đạo tản niệm chui vào trong đó hô khôi lỗi mở to mắt ánh mắt cùng tô ẩn giống như lúc tuy hai mà một chầm tư thoáng một phát tô ẩn lần nữa đem một đạo nhân hoàng kiếm khí rót vào trong đó ẩn chứa dũng khí nhân ái trí tuệ bao la bao gồm nhiều ý niệm đồng thời còn để lại một đạo thái dương chân hỏa giờ phút này khôi lỗi đã cùng tô ẩn giống như lúc mà ngay cả nhục thu bọn người cô ũ n g cô n cô hấp thu ngũ hành tinh khí khôi lỗi phát ra cùng loại hết xanh t lửng m tê ờ ràng co một lát đột nhiên mây đen đánh út lại lôi đỉnh vươn ra tại ngũ hành thánh nhân dưới sự trợ rút dùng thái dương hỏa thần xa đại nghệ cung vi nguyên liệu rẽn khôi lỗi vậy mà trực tiếp đột phá không biết qua bao lâu lôi đỉnh vượt qua khôi lỗi hai mắt mở ra phóng xuất ra trói mắt kim quang lục phẩm đ ỉ n h phong vậy mà cùng tô ẩn tu vi đồng dạng đa tạ năm vị tiền bối tô ẩn gấp vội vàng không người trong mắt cảm kích giật vu n ô n biểu tuy nhiên cái này hai kiện bảo vật bản thân t i ể u rất cường đại nhưng có thể làm cho hắn thời gian ngắn đột phá ngũ hành thánh nhân tất nhiên tiêu hao thật lớn ha ha nếu như ngươi có thể đem thương khung thánh địa cướp sạch không còn cũng coi như cho ta ra ác khí tiêu hao lại đại đều không coi vào đâu cộng công cười nói năm đó vì tranh bất chu sơn thánh địa cùng thương khung đã giao thủ bị đánh đích rất thảm một mực ghi hận trong lòng tiền bối yên tâm t ô ẩn nở nụ cười tốt rồi ta hiện tại lại để cho khôi lỗi hồi nhân hoàng thánh địa Bản tôn t r ư ớ cáo hết giấu ở thương khung h t giấu ở n cận, chờ cơ hội. Ấn. Lại đã định h phụ chờ hội. h địa đã cơ Lại kế ạ c h không nói tử h nhẹ nhàng nhoáng một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Có được nhân hoàng cây, che lấp khí tức, mặc dù thương khung thánh nhân, đều phát hiện không được, căn bản không sợ hãi bị người phát hiện. ê nguyên m một mất mặc lời, lấp người cái, biến tại tô tức, t ẩn căn bản Có được cây, được, Cáo bị đều sợ dù khôi lỗi mỉm cười quay người hướng vạn hư giới phương hướng bay nhanh mà đi nói là khôi lỗi trên thực tế tựu là tô ẩn phân thân có được linh hồn của hắn cùng ý niệm thậm chí cùng bản tôn còn có thể câu thông tùy thời tiếp nhận ý nghĩ của hắn chúng ta cũng tận nhanh chuẩn bị đi cái này sợ là một hồi trước nay chưa có cho hay nhục thu nợ nụ cười đâu chỉ là cho hay tuyệt đối thuồng vạn năm qua chưa bao giờ qua loại này kích động rồi cộng công gật đầu vốn tưởng rằng huyết dịch sớm đã cứng lại sẽ không đi thiếu đốt không nghĩ tới lần nữa đã có cơ hội t r ú c dung đồng dạng cảm khái làm như sống vài vạn năm thiên địa chi linh bọn hắn cái gì tràng diện chưa thấy qua bởi vì bảo trì trung lập không lẫn vào các loại tranh đấu một mực bị cô lập chèn ép tuy nhiên biểu hiện ra t h u ậ t nhìn không quan tâm trải qua nhàn vân giá hạc thế ngoại đào nguyên sinh hoạt trên thực tế như trước hội nhiệt huyết hội hưng ơ phấn sẽ cùng người trẻ tuổi đồng dạng xúc động chỉ là bình thường bị chế trụ không có hiển lộ ra đến mà thôi hiện tại loại này cảm xúc bị điểm đốt không hề giữ lại thích phóng ra làm được điểm ấy đúng là cái kia chỉ có một ư ơ i tám tuổi thiếu niên chương ba trăm hai mươi ba xem lễ bắt đầu k h o ả ngoài cách thánh thương khung thánh địa, một vạn tả hữu một tả t vạn địa, giảm r n sân động, g tô đến con trưa hà ờ i gian tinh ngắn, t h ầ kiều phù tăng thụ thánh nguyên trì bao gồm nhiều bảo vật đã bị bổn mạng hỏa rèn hoàn mỹ dung hợp sâu c h ố i cùng một chỗ tản mát ra uy thế cường đại trước khi cái này phát bảo thì đến được nửa bước quy tắc lúc này mặc dù không có bước ra cuối cùng một tầng thực sự đến gần vô hạn nhất là đơn thuần lực lượng mượn nhờ bổn mạng hỏa xe rách nại hà thánh nhân mặc dù khôi p h ủ một hạt trâu xuống dưới cũng có thể tại c h u đánh bại xem như hắn lớn nhất át chủ bài rồi châu nội không gian lần nữa gia tăng đường kính đã vượt qua vạn dặm cùng tiểu thế giới có chút tương tự rồi nhẹ nhàng nhoáng một cái đi vào một mảnh tựa như thế ngoại đào nguyên c h u ở trước mặt ba mươi sáu vị lao sư cứ ngụ ở nơi này chẳng những mượn nhờ bảo vật kiến tạo chỗ ở còn loại không ít lương thực vô số dược liệu thoạt nhìn dị thường điềm tĩnh lúc này thì bọn hắn tại loại hà kiều dưới sự trợ giúp tất cả đều đã có được khôi l ỗ i thân hình nếu không không giống trước khi như vậy bạc nhược yếu kém còn mỗi cái khí tức hùng hồn tất cả đều đạt đến chuẩn thánh cảnh giới vốn chính là thánh nhân hiện tại lại có đầy đủ khôi phục linh hồn thân thể lực lượng tự nhiên đột nhiên tăng mạnh ta muốn biết các ngươi bị giết có phải hay không trước khi t i ể u kế hoạch tốt đi vào trước mặt tô ẩn đem trong lòng nghi hoặc hỏi lên gặp ánh mắt của hắn sáng ờ i tựa hồ không nói ra đáp án tuyệt không bỏ qua dương huyền nhìn về phía mọi người cuối cùng bất đắc di lắc đầu nói ngươi cảm thấy ngang nhau dưới điều kiện cự ma nhất tộc cường đại còn là nhân tộc cường đại cái này không nghĩ tới hắn không có trực tiếp trả lời mà là hỏi ý kiến hỏi cái này t ô ẩn nhịu nhữ mày trầm ngâm một chút nói cự ma nhất tộc cường đại hơn một ít cự ma là nhân tộc tăng cương bản vô luận tiên tư hay vẫn là tiến bộ tốc độ đều càng thêm mau lẹ thật muốn giống nhau tài nguyên tự tính toán không muốn thừa nhận thực sự minh bạch cũng không phải đối thủ của bọn h ắ n dương huyền nói thời kỳ viễn cổ cự ma nhất tộc cùng nhân tộc cộng đồng tranh đoạt qua tiên giới chúa tể thậm chí từng một lần chiếm cứ thượng phong đáng tiếc cuối cùng tiêu diệt rồi từ đó về sau ta biết ngay bố cục không chỉ có là chúng ta còn có càng mạnh hơn nữa người ma nhân tộc muốn cuối cùng trổ hết tài năng phải kết thúc nội đấu có một cái có thể thống lĩnh tất cả mọi người hơn nữa nguyện ý tới phấn đấu c ẩ n g i ả bố cục tô ẩn càng ngày càng mơ hồ dương huyền gật đầu thánh nhân bất tử bất diệt chỉ cần danh lạch không nhượng có thể một lần nữa sinh ra đời tàn hồn thậm chí phục sinh điểm ấy ngươi có lẽ biết được a tô ẩn gật đầu ba mươi sáu vị lao sư sở dĩ không chết t ự là nguyên nhân này dương huyền tiếp tục nói ngươi cũng biết thương k h ù n g hoàng tuyền hai người chẳng lẽ không biết đã như vậy tại sao lại lưu lại của chúng ta danh lạch không nhượng người đi đột phá ngươi cảm thấy không có bọn hắn vạn năm thời gian Thật không có người có thể theo chúng ta một đống tàn niệm trong tay đem danh ngạch cướp đi tô ẩn chấn động toàn thân tràn đầy không thể tin được ý của ngươi thương khung kỳ thật tại giúp các ngươi chúng ta cũng không phải là đối địch dương huyền lắc đầu cái kia cũng không phải hắn là địch nhân có cơ hội đem chúng ta diệt trừ sẽ không nhân từ nương tay sở dĩ không có động thủ là vì chúng ta mượn nhờ đi một tí lực lượng sắp chết bàn cờ sống mà thôi được rồi chuyện này không thể nói ra miệng một khi nói ra khả năng làm cho thiên hữu cơ xuất hiện chuyện xấu cuối cùng sở hữu cố gắng hủy hoại chỉ trong chốc lát thấy hắn hoàn toàn chính xác không thể nói tô ẩn đành phải đình chỉ hỏi thăm tu vi đạt tới hắn loại cảnh giới này cũng đã minh bạch không ít chuyện có một số việc chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời một khi nói ra ngược lại sẽ gia tăng không thể không biến hóa tuy nhiên chư a nhiều vị lao sư cái gì đều chưa nói thái độ lại làm cho hắn nhìn ra trước mắt hết thảy đều tại kế hoạch trong phạm vi có lẽ không có xuất hiện quá nhiều độ l ệ n h lão sư mới vừa nói cự ma nhất tộc t ừ n g tại thống lĩnh tiên giới bên trên một lần chiếm cứ thượng p h ò n g vì sao ta đến tiên giới thời gian dài như vậy một cái đều không có gặp tô ẩn hiếu kỳ hắn đến tiên giới cũng tiếp cận ba ngày rồi chiến đấu vô số trường nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy một đầu cự ma dương huyền nói năm đó bọn hắn chiến bại cao thủ tử vong hầu như không còn liền đem truyền t h ừ a cùng với còn lại cao thủ toàn bộ phong ấn tại tâm ma khổ hải còn sống bị đổi ra khỏi tiên linh giới tiến nhập linh n g uyên những sự tình này dù chưa kỹ càng cùng ngươi đã nói nhưng ngươi có lẽ cũng đoán đi ra ân tô ẩn gật đầu về cự ma lai lịch hắn đoán được qua một ít hiện tại rốt cục đã nhận được xác nhận linh n g uyên càng nguyên giới đều không có tiên linh chi khí mặc dù là tiên nhân cũng sẽ dần dần rất gấp cuối cùng biến thành hư tiên và năm thời gian phai mở xuống không có lợi hại cừng giả cũng tựu trở nên chẳng có gì lạ rồi trước mắt hắn phán đoán ra tình huống là ba mươi sáu cổ thánh cùng thương khung hoàng tuyền hai vị thánh nhân chiến đấu bị chém giết không chỉ có như thế bọn hắn khống chế thánh địa cùng với tín đồ cũng bị trục xuất khỏi tiền liên giới vì vậy đã c o i hắn sinh ra cản nguyên liên giới vì phòng ngừa xuất hiện biến cố còn đem phong ấn cự ma linh n g u y ê n phóng xuất ra nói như vậy ma tộc không sai biệt lắm tiêu vong hầu như không còn rồi tô ẩn lắc đầu c à n nguyên giới cùng cự ma nhất tộc trong chiến đấu chính mình ngang trời xuất thế phá vỡ vạn năm cân đối đem hắn không sai biệt lắm vong loại diệt tộc rồi không đúng nghĩ đến cái gì cổ tay khẽ đảo một đứa bé con giống như thân ảnh đột ngột xuất hiện tại trước mặt cực nhạc đại ma vương thang này tu luyện ma công đặt đến chân t i ê n cảnh cùng chính mình cùng một chỗ tiến nhập tiên giới về sau vẫn trốn ở thuần thú đại nội tu luyện không phải đột nhiên nhớ tới cự ma nhất tộc đều muốn nó đã quên ra ra cực nhạc hốc mắt h i ệ n hồng quả nhiên không phải thân sinh người xem tiểu vũ đại hắc lão mạ n đến một lần đến tiên liên giới cựu đã nhận được truyền thừa chỉ có h ắ n thảm hề hề bị nhốt tại không có thiên lý địa phương ngẫm lại đều cảm thấy tâm nhét mặc kệ sẽ đối với phương bộ dạng này biểu lộ tô ẩn nhìn kỹ lại gặp thằng này vậy mà đạt đến kim tiên cảnh thỏa mãn nhẹ gật đầu không được đến truyền thừa dưới tình huống thì đến được loại cảnh giới này không thể không nói thiên tư hoàn toàn chính xác rất đáng sợ con ngón đúng ra mấy viên thuốc cùng chân quý dược liệu bay tới mau chóng phục dụng xem có thể đạt tới cái gì cảnh giới đoạt sạch xe kim ô thánh địa thánh phẩm đan dược đã nhận được không biết bao nhiêu nhưng đối với hắn này tác dụng không lớn hơn rồi nhưng đối với trước mắt vị thiếu niên này tuyệt đối xem như lại bổ tràn đầy kích động cực nhạc đại ma vương liền tranh thủ dược vật một miếng miếng nuốt vào thực lực quả nhiên nhanh chóng bạo tăng bình thường tu luyện như vậy cuồng nuốt đan dược nhất định là muốn chết rất dễ dàng bạo thể mà vòng nhưng nguyên khí châu nội có khôi phục thân thể thánh nguyên trì lại có tẩm bổ linh hồn lại hà kiều càng có rất nhiều cổ thụ cung cấp sinh cơ an toàn vô cùng vị này năm đó tung hoành càng nguyên giới đại ma vương ngắn ngủn vài phút nội đã đột phá kim tiên gông cùng xiềng xích đại la kim tiên hợp đạo c h u ẩ n thánh hơn mười phút đồng hồ sau đặt đến c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong so về cựu khúc tiên tử bọn người không chút nào yếu cảm ơn ra ra bái ngã xuống đất cực nhạc kích động run rẩy không có cùng vị này khả năng sớm đã bị tươi sống đánh chết rồi làm sao có thực lực bây giờ cùng tu vi không cần khách khí xem có cơ hội hay không giúp ngươi cũng tìm một cái truyền thừa tô ẩn an ủi đã thời kỳ thượng cổ cự ma nhất tộc rất cường đại tựu i nhất định sẽ có không kém gì tiểu vũ bọn người truyền thừa hào hào tìm chưa hẳn không thể tìm được đưa cho vị này nếu là có thể phát triển cùng bất tử đ i ề u các thú đồng dạng cường đại ngược lại là khả năng giúp đỡ bên trên không nhỏ b ể bộn đương nhiên loại cơ hội này có thể ngộ nhưng không thể cầu có thể tìm được tính toán vật khí tìm không thấy cũng không bắt buộc tràn đầy kích động cực nhạc gan tâm củng cố tu vi đem nên hỏi thăm hỏi xong tô ẩn chẳng muốn tiếp tục chờ lâu một lần nữa trở lại sơn động thấy thời gian không sai biệt lắm đã đến buổi trưa lúc này mới ý niệm cùng phân thân liên tiếp cùng một chỗ tập trung đến trên người của đối phương lúc này phân thân dĩ nhiên về tới vạn khư liên tinh cầu phía trên khắp nơi răng đèn kết hoa một bộ vui sướng hớn hở bộ dáng một khi xem lễ hoàn thành cái này nhân hoàng thánh địa cũng sẽ bị tiên giới thừa nhận bọn hắn cũng đem thành là thánh địa đệ tử thân phận bạo tăng về phần có thể hay không khiên qua xem lễ đó là thánh chủ nên cân nhắc sự tình cùng quan hệ bọn hắn không lớn từ đối với tô ẩn tín nhiệm lại không có quá nhiều người lo lắng một mảnh tương hòa đối với bình thường tu luyện giả mà nói có thể ăn uống no đủ an toàn không ngại hơn nữa có thể tu luyện tự là chỗ tốt nhất không có quá lớn giã tâm tô ẩn thở dài người bình thường biết do cực hạn của mình đối với bọn hắn mà nói liều chết chiến đấu không phải khát vọng sinh hoạt ngược lại bình an ổn định vợ con nhiệt đầu giường đặt gần lò sưởi mới là mục tiêu theo đuổi sư đệ người thành công rồi mới trở lại vừa mới tu kiến tốt thánh chủ điện tự chứng kiến lâm huyền tràn đầy kích động chạy ra đón c h à o tràn đầy không thể tin được ngũ hành thánh địa đáp ứng liên minh ân phân thân gật đầu bên này thế nào có người hay không ẩn vào tới quấy dối lâm huyền nói cái này thật không có tuy nhiên chúng ta vừa mới thành lập nhưng sư đệ mấy lần đại chiến đánh chính là rất là huy phong tạm thời không ai dám đến tìm phiền toái h hơn nữa bên ngoài phong cấm ta lại tu bổ một lần có thể phòng ngừa tứ phẩm thánh nhân lẻn vào biết rõ phong cấm có thể làm được điểm ấy dĩ nhiên phát huy đã đến lớn nhất tác dụng tô ẩn phân thân truyền đạt một cái túi không gian hiện tại cho ngươi một cái nhiệm vụ một khi khai chiến dùng thời gian ngắn nhất đem tất cả mọi người chuyển rời đến tại đây sau đó nghị biện pháp đào tẩu đây là theo kim ô thánh địa tàng bảo khố thuận tới ẩn chứa có thể cho nhân loại sinh tồn không gian bản tôn đi đánh lén thương k h ô n g thánh địa khó bảo toàn vị này tiên giới đệ nhất nhân sẽ không thẹn quá hóa giận đối với người của hắn ra tay sớm làm ra chuẩn bị tổng so gặp được nguy hiểm còn muốn đến muốn tốt rất nhiều biết rõ thực lực của mình không đủ để tham gia loại trình độ này chiến đấu cưỡng ép đi qua chỉ có thể cản trở lâm huyền không có chút nào chần chờ trực tiếp một chút đầu đáp ứng lại đem hàn vân tiên tử thượng quan h u y ề n thanh bọn người kêu đến khai báo vài câu tô ẩn phân thân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra thấy thời gian đi vào bữa trưa thân thể một tung lơ lửng tại giữa không c h u n g phía trên sáng sủa thanh âm vang vọng mà lên vang vọng toàn bộ tiên l i n h giới từ hôm nay trở đi ta nhân hoàng thánh địa thành lập hiện mời rất nhiều thánh địa cường giả đến đây xem lễ trước mắt quan trọng nhất là đem thương khung thánh nhân dẫn tới nghi thức các loại cũng không trọng yếu cho nên cùng hắn tại nơi này thượng diện kéo dài thời gian còn không bằng trực tiếp động thủ các ngươi nói thương khung hoàng tuyền hai vị sẽ để cho hắn thành công sao cái này cũng không biết sợ là nguy hiểm a gặp thiếu niên như thế cao điều vô số ý niệm lập tức xoay quanh mà đến tiên giới thánh địa đủ có mấy trăm cái đã ngoài không ít thánh nhân t i ề m phục tại bốn phía xem náo nhiệt bất quá không có một cái dám đảm đương xuất thủ trước hôm qua tô ẩn cương ép trùng kích tứ phẩm đại sát tứ phương liền long đế đều tan tác mà trốn chẳng cảnh cho bọn hắn lưu lại bóng mở thật sự quá lớn từ đạo hữu bất tử bần đạo tiêu tính toán muốn dò xét sâu cạn cũng là người khác mà không phải h ắ n như thế nào không có người đến sao đã chư vị không muốn xem lễ vậy thì tỏ vẻ thừa nhận ta nhân hoàng thánh địa địa vị ta thánh địa kể từ hôm nay đúng là thành lập lơ lửng tại vạn khư v i ê n lối vào ngắm nhìn bốn phía tô ẩn phân thân nở nụ cười nhẹ thánh địa có đức người mới có thể thành lập ngươi vừa xuất hiện tại tiên liên giới bốn phía giết chóc đổ sát mặt khác thánh nhân có một tư cách xưng làm nhân hoàng đúng lúc này một cái buồn rười rưởi thanh âm vang lên hô một cái khuôn mặt trở nên trắng thân ảnh xuất hiện tại giữa không trùng khuôn mặt thật dài chừng một thước từ xa nhìn lại tựa như một trường mặt ngựa là hoàng tuyền thánh nhân môn hạ tứ phẩm thánh nhân mã diện thang này am hiểu linh hồn c h i đạo câu hồn tác tế gia ngũ phẩm thánh nhân cũng khó khăn dùng chống lại không nghĩ tới hoàng tuyền đại nhân vừa ra tay t i u phái ra lợi hại như vậy cường giả ý niệm lập lòe có thánh nhân nhận g a vị này hoàng t u y ê n môn hạ thánh nhân ngưu đầu mã diện toàn bộ tiên giới tiếng tăm lừng lẫy bất quá có rất ít người nhìn thấy bởi vì bãi kiến cơ bản đều chết rồi huyền không mà đứng mã diện lòng bàn tay một sợi dây xích hàn mang lập lòe tùy thời đều kích xạ mà ra đem người hồn phách xé nát m ã huynh tốc độ thật nhanh vậy mà cái thứ nhất đi vào lại một thanh âm vang lên ngay sau đó một trung niên nhân xuất hiện tại cách đó không xa một thân khí tức hơi âm chầm cho người một loại rảo q u ệ t cảm giác nhìn về phía thiếu niên một tiếng cười nhạo thánh địa cũng không phải là tùy tiện có thể thành lập nếu không cái gì a miêu a cẩu đều đến thét to một cuống họng tiên giới còn bất loạn bộ đồ là nhân tộc bảy mươi hai cổ thánh bên trong âm á m thánh nhân đồng dạng là tứ phẩm tu luyện âm á m đại đạo dùng âm người lấy sưng năm đó ba mươi sáu cổ thánh cũng bị hắn âm qua thập phân đ ắ c đ ộ c thằng này không phải gần đây che giấu không lộ diện sao như thế nào trực tiếp đi ra chưa chắc là bản tôn bốn phía ý niệm lần nữa lập lòe âm ám thánh nhân bảy mươi hai cổ thánh một t r ò n g tu luyện âm ám đại đạo thích nhất làm sự tình tự lan nút trong bóng tối âm người không ít cường giả đều bị qua độc thủ không chỉ có như thế còn đặc biệt lòng giả hẹp hòi mang thủ cũng bởi vì một vị thánh nhân công khai đã từng nói qua hắn một câu nói bậy tự giấu ở đối phương thánh địa bên ngoài suốt ba trăm năm tìm cơ hội thành công đem hắn chém giết từ đó về sau lại không ai dám đắc tội như thế mang thủ mấu chốt kiên nhẫn khá tốt theo không tránh diện tiến công mặc dù tu vi càng mạnh hơn nữa cũng không thể t r e o vào âm huynh vẫn dâu kín tự nhiên không có ta tốc độ nhanh nhẹ nhàng cười cười mã diện thánh nhân quay đầu nhìn về phía hơi nghiêng đã hàn huynh cũng đã đến tự c ù n g một chỗ xuất hiện đi tốt một cái nhàn nhạt thanh âm ngay sau đó không gian lập lòe lại một bóng người xuất hiện là vị lao giả mặt một nửa đỏ thấm một nửa trở nên trắng nóng tựa như nồi hơi lạnh như là băng tuyết tóc cũng như thế như là do hai người hợp lại m à thành đoán không sai hẳn là thương khung môn hạ hàn thử thánh nhân a tô ẩn phân thân ánh mắt lóe lên hàn thử thánh nhân cùng giao trì thánh nhân nổi danh trước khi tựu nghe nói qua danh tự một mực chưa thấy qua không nghĩ tới lúc này thời điểm xuất hiện làm phiền tô ẩn thánh nhân nhớ rõ danh tự bất quá muốn thành lập thánh địa tựu để cho chúng ta nhìn xem đến cùng có cái gì dựa a nhẹ nhàng cười cười hàn thử thánh nhân cùng mã diện thánh nhân ấm ám thánh nhân hiện lên tam giác đứng thẳng bốn phía không khí lập tức như là cứng lại lặng lẽ quan sát rất nhiều ý niệm đại khí cũng không dám thở gấp tam đại tứ phẩm thánh nhân liên hợp lại chất vấn thực không biết vị thiếu niên này như thế nào ứng đối ha ha các ngươi những người này thành lập thánh địa đều không có người ngăn trở ta một thành lập toát ra nhiều như vậy lấy cơ các loại cũng không cần nói thành lập không thành lập cũng không phải các ngươi định đoạt đơn giản xem nắm đấm của ai cứng hơn mà thôi cười lạnh một tiếng Tô ẩn phân thân trở nên thẳng thoang ẩn phân nên dài, mặc dù chỉ là phân thân nhưng lại thái dương hỏa thần xa đại nghệ cung hai kiện thần khí cô động mà thành lại dung hợp ngũ hành thánh nhân ngũ hành tinh hoa thân thể chi chắc chắn so về bản tôn đều không chút nào yếu một trưởng đánh ra trực tiếp sẽ rách ra một mảng lớn vòi rồng gào thét lên hướng không trung mang tất cả ba người khí tức phong tỏa không gian lập tức bị đánh phá thần s á c ngưng tụ hàn thử thánh nhân hai tay phép không thiên không lập tức một nửa cực nóng một nửa băng hàn nóng địa phương như trói trăng ngày mùa hè đổ mồ hôi lứa ra lạnh địa phương xâm nhập cốt tủy không ngừng run r u dày hàn thử thánh nhân lĩnh ngộ hàn thử đại đạo nửa nhiệt nửa lạnh âm dương giao thái một khi chiến đấu sẽ lập tức lại để cho người lâm vào băng hỏa lưỡng trọng tiên h khó có thể chống lại cùng lúc đó mã diện cũng động câu hồn tác tế ra một cái cự đại vòng xoáy hiện ra đến sợ sạch hồ muốn người linh hồn thôn phệ muốn người sẽ. âm ám thánh nhân thì là nhẹ nhàng l ó e lên biến mất tại trong hư không sau một khắc xuất hiện tại tô ẩn sau lưng một kiếm đâm đi qua thực cùng hắn đại đạo đồng dạng âm u đến cực điểm theo không tránh diện tiến công tam đại tứ phẩm thánh nhân đồng loạt ra tay ngũ phẩm đỉnh phong cường giả sợ cũng trốn tránh bất quá nuốt hận tại chỗ đáng tiếc tô ẩn không phải ngũ phẩm phân thân cũng không phải ngửa đầu hét lớn một tiếng tới tốt lực lượng toàn bộ tập trung ở phía sau lưng chấn động mạnh một cái b à n h c u n g bạo khí kình đối với âm á m thánh nhân lao qua cùng thời khắc đó bàn tay liên tục đánh ra hóa thành áp phá thiên địa kình thiên trường ấn phá không tới b à n h b à n h hàn thử thánh nhân cùng mã diện thánh nhân công kích cùng trường ấn đụng một cái nhao n h a u nổ tung hai người sắp mặt chầm xuống đồng loạt lui về phía sau b ư ớ c lui đối phương tô ẩn phân thân cũng không đuổi theo mà là bàn tay một phen đối với sau lưng đánh ra thang này âm hiểm nhất lưu lại sớm muộn gì đều trở thành thái họa cho nên trước hết giết nói sau người không nghĩ tới thiếu niên không đi chém giết chính diện tiến công người của hắn ngược lại trước đối phó hắn âm ám thánh nhân biến s á c thân thể mạnh mà co rụt lại chui vào không gian biến mất không thấy gì nữa muốn chạy trốn chạy thoát t ư phân thân q u á khẽ trong chốc lát hóa thành một cái thái dương hào quang chiếu dọi tứ phương âm ú chỗ lập tức hiển lộ đi ra thái dương hỏa thần xa cái này pháp bảo có thể nắm cử mặt trời bay lượn chư thiên tự nhiên ẩn chứa thái dương chân hỏa lực lượng chính thức â m u khắt tinh p h ú c hiển lộ thân hình âm á m thánh nhân sắc mặt trắng nhợt một ngụm máu tươi phun ra cấp tốc về phía trước thoát ra xuống đây đi phân thân quắc khẽ l a n g không một chảo phân phật đào tẩu âm á m thánh nhân đã bị ngạnh xanh xanh miết tại lòng bàn tay người vẻ mặt hoảng sợ âm á m thánh nhân tràn đầy không thể tin được tu luyện âm á m chi đạo giấu ở trong không gian tung h à n h khiêu dược rất khó bị người đuổi theo nguyên nhân chính là có này dựa mới dám đến tìm phiền thoái như thế nào cũng không ngờ tới thiếu niên này vừa ra tay liền đem hắn bắt lấy không cần ngụy trang rồi cái này căn bản cũng không phải là n g ư ờ i bản tôn cười nhạt một tiếng tô ẩn đột nhiên trở tay chủ tới động tác công tác liên tục nhanh đến xuất hiện h u y ế n ảnh bốn phía xem náo nhiệt mọi người còn không có ý thức được không đúng chỉ thấy bàn tay của hắn đã cắm vào hư không ở trong ngạnh xanh xanh cầm ra một cái nhỏ gầy khô q u ắ t thiếu niên cùng âm âm thánh nhân cao lớn hoàn toàn bất đồng là cái chỉ có một mét một hai người lùn ngươi ngươi như thế nào phát hiện được rồi ta t h a n h âm có chút bén ọ n người lùn tựa hồ để lộ ra khó mà tin được hoảng sợ đây là âm âm thánh nhân bản thể vậy mà trường bộ dạng này quỷ bộ dáng khó trách không dám gặp người nhìn rõ ràng bộ dáng của đối phương t r u n g quanh một hồi xôn xao âm á m thánh nhân danh khí rất lớn không có người biết rõ dung mạo cho tới giờ khắc này mới hiểu được dĩ nhiên là cái như thế thấp bé người lùn khó trách không dám gặp người ha ha xem ra ngươi là không biết lục phẩm thánh nhân cường đại tô ẩn phân thân cười nhạo chẳng muốn nói nhảm lòng bàn tay lực lượng mạnh mãi nổ ra không một tiếng thét lên âm á m thánh nhân thân thể lập tức không chịu nổi ẩm ẩm nổ tung và anh hóa thành vô số thánh linh chi khí cùng một bộ ẩn chứa đại đạo quy tắc h ả i cốt tung hoành tiên giới vài vạn năm âm vô số người âm ám t h á n h nhân cứ như vậy bị giết hô phân thân bàn tay lớn một chảo liền đem những lực lượng này lấy đi quay người nhìn về phía mã diện cùng hàn thử t h á n h nhân mang theo vui vẻ đến phiên các ngươi đi không nghĩ tới thiếu niên vừa ra tay tựu i tàn nhẫn như vậy tại chỗ đem người đánh bại mã diện hàn thử t h á n h nhân d o a đến sắc mặt đồng thời trở nên trắng lại chẳng quan tâm tranh chấp xoay người rời đi bọn hắn phụng mệnh qua tới quấy dối thuận tiện chen ép thoáng một phát đối phương khí thế vốn định lấy t i ê u tính toán thất bại đào tẩu không thành vấn đề nằm mơ cũng không ngờ tới đối phương tàn nhẫn đến cực điểm căn bản không để cho cơ hội này am hiểu bỏ chạy âm âm thánh nhân đều bại bọn hắn cũng không cho là mình so với đối phương tốt hơn bao nhiêu đã dám đảm đương chim đầu đàn t i ê u muốn thừa nhận xuất đầu một cái giá lớn hiện tại lại đi đã xong quát lạnh một tiếng tô ẩn phân thân vừa xài b ư ớ c ra lưỡng đạo kiếm khí bay nhanh mà ra ẩn chứa vô địch kiếm ý trong chớp mắt sẽ rách không khí xuất hiện tại hai người sau lưng ngăn cản biết rõ tránh né bất quá sẽ bị chém g i ế t khuôn mặt dữ tợn mã diện trong tay câu hồn tác chạy ra đón chảo khóa sắt như cùng một cái cự lòng xoay quanh lấy nên hướng kiếm khí cả hai tiếp xúc lập tức phát ra đinh đinh đăng đăng mưa to đập nện tri âm câu hồn tác phía trên tương đạo màu sắc rực rỡ sương ngủ không ngừng bốc lên là linh hồn c h i lực có minh mắt thánh nhân nhìn ra mã diện câu hồn tác dùng người linh hồn bệnh mà thành vô địch kiếm khí chẳng rơi đem phía trên hồn phách xé nát mới toát ra màu sắc rực rỡ sương n g ù trong truyền thuyết người linh hồn là ngũ thải tân phân nhan sắc giờ phút này chứng kiến câu hôn tác mới biết được loại này thuyết pháp thật sự ngao ngao ngao nương theo linh hồn bị qua đi từng đợt gào khóc thảm thiết nước nở nghẹn ngào c h i âm vang lên lại để cho người tựa như rơi vào địa ngục theo ở sâu trong nội tâm sinh ra hoảng sợ đại nhật chiếu tứ phương tiêu trừ âm hàn phân thân quất lạnh rầm rầm thái dương hỏa thần xa lực lượng lần nữa thi triển đi ra như đại nhật l a n g không sở hữu hồn phách gặp k h ắ c tinh thời gian nháy con mắt tan thành mây khói giang giác câu hồn tắc đ ứ t gây ra vô địch kiếm ý tiếp tục đi về phía trước đối với mã diện bổ chém tới không có khả năng một tiếng thét lên mã diện muốn chạy trốn giờ phút này lại làm sao có thể hiểu rõ đầu bị trực tiếp phách chạm xuống dưới đầu ngựa lăn xuống trên mặt đất và anh kiếm khí kích động phía dưới thân thể đồng dạng bị tặc hai vô số thánh linh chi khí k í c h xạ tô ẩn ống tay háo quét qua đem những vật này lần nữa thu vào chiếc nhẫn lúc này mới quay người nhìn về phía bị kiếm khí ngăn cản đường đi hàn thử thánh nhân hô trong chốc lát thân thể như cung nắm đấm giống như mũi tên một quyền bắn ra vô cùng vô tận lực lượng tại nắm đấm hội tụ tạo thành mũi tên lực lượng tựa hồ liền mặt trời đều có thể bắn xuống đến đại nghệ cung năm đó s ạ thánh từng dùng cái này trôi cùng bắn xuống chín chỉ kim ô thậm chí thiếu chút nữa bắn bị thương kim ô thánh nhân đủ thấy đáng sợ giờ phút này cứ việc không có đối ứng mũi tên vốn lấy quyền vi mũi tên uy lực không chút nào yếu trong một s á t na không gian t i ể u bị xé nước đi ra nóng d ự c khí lưu tạo thành mũi tên bộ dáng truy tinh từng tháng phá không tới sắc mặt trắng nhuận hàn thử thánh nhân bàn tay lớn vẽ một cái một đầu đại đạo hiện ra đến hạ qua đông đến ngày mùa thu hoạch đông tàng hàn thử đại đạo giang giác giang giác đại đạo lập tức sụp đổ xuống liền một phần ba cái hô hấp đều không co chịu đựng sau một khắc nằm đấm phá không tới đã rơi vào đỉnh đầu Bành. đầu nổ tung thân thể vỡ vụn chém giết ba vị thánh nhân nói phức tạp trên thực tế tổng cộng không cao hơn mười cái hô hấp mấy trăm thánh địa chi chủ trong đều có thể sắp xếp tiến lên liệt cường giả khoảng cách vẫn lạc cơ hội đào tẩu đều không có ẩm ẩm đầy trời huyết vũ phảng phất thương thiên đều đang khóc thật hung tàn cái này là lục phẩm đỉnh phong thánh nhân lực lượng ngày hôm qua không là vừa vặn đột phá thành thánh sao như thế nào hội tiến bộ nhanh như vậy bốn phía ý niệm toàn bộ đung đưa thiếu niên lần này thi triển lực lượng thật ngông c u ầ n làm lộ đem tất cả mọi người khiếp sợ tại tại chỗ trước khi còn muốn thừa dịp loạn kiếm chỗ tốt lúc này tất cả đều nói không ra lời còn có ai lấy đi thánh xương cốt tô ẩn phân thân một ngụm chọc khí nổ ra như là bạch xương về phía trước phủ l ữ dũng đồng thời nhìn quanh một vòng lên tiếng hét lớn một hồi lặng ngắt như tờ uy thế quá mạnh mẽ trong lúc nhất thời lại không ai dám nói lên nửa câu ha ha gặp c h ấ n nhiếp ở mọi người tô ẩn phân thân một tiếng cười to tiếng cười còn không có chấm dứt cách đó không xa không gian đột nhiên xe rách một cái long c h ả o hiện ra đến đối với đầu của hắn đánh rớt cái này móng đ u ố t xuất hiện thời gian thập p h â n xảo diệu đúng là hắn vừa mới chém giết ba vị thánh nhân tâm tình bông lỏng lập tức cũng là lực cũ tiêu tán lực mới không sinh thời điểm mấu chốt nhất chính là móng đuốt bên trên lực lượng cường đại đến cực điểm cho người một loại c h ấ n vỡ thời không cảm giác lục phẩm đ ỉ n h phong đánh lén người vậy mà cùng tu vi của hắn giống nhau loại này cấp bậc cao thủ dùng đem hết toàn lực thi triển đánh lén mấu chốt nhất hay vẫn là tại tô ẩn vừa mới chém giết tam thánh lập tức hèn hạ đến cực điểm long đế ngươi vậy mà đột phá lập tức đã minh bạch móng đuốt chủ nhân là ai tô ẩn phân thân lông mi giơ lên không phải người khác đúng là ngày hôm qua đột phá thánh nhân lúc bị hắn chém dụng long giác long đế lúc này thậm chí có đột phá đạt tới lục phẩm đình phong hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ một tiếng phẫn nộ gào thét long đế móng nuốt mạnh mà ép xuống như là một tòa núi lớn ầm ầm mà rơi nửa cái thiên không đều đen lại hắn thật sự rất phẫn nộ đường, đường đệ ư ờ n g đ nhất thần thú t ộ c t r ư ở n g bị người chém dụng long giác tạo này long lân đánh thành trọng thương đổi lại ai cũng hội không chịu nổi trốn về long vực rút kinh nghiệm sương máu sử dụng bí pháp đem tu vi tăng lên tới lục phẩm định phong mục đích đúng là vì đem đối phương chém giết còn không ra tay không để ý tới đối phương đắp xuống mà ở dưới móng luớt t ô ẩn phân thân hét lớn một tiếng phân phật tiếng nói còn không có chấm dứt một đoàn cực nóng hỏa diễm phún r ũ n g tới ngay sau đó một tiếng phong minh v à n g tận mây xanh chấn không ít thánh nhân không chịu nổi nhao nhao theo trong hư không ngã rơi xuống thời khắc mấu chốt phượng đế xuất hiện hắn lúc này đồng dạng đạt đến lục phẩm cấp bậc tuy nhiên không phải đình phong thực sự kém không xa xem ra cứu sống khổng tức nữ hoàng phá vỡ tâm kết của ngươi tiến bộ rất lớn tô ẩn phân thân nợ nụ cười vừa rồi t i ể u đã nhận được đối phương đưa tin chỉ là không nghĩ tới m ệ t nhọc trên vạn năm lực lượng có thể nhanh như vậy đột phá cẩn thận ngẫm lại cũng t i ể u giật mình long phượng huyết mạch không kém bao nhiêu hán thủy trung không bằng lòng đế cũng không phải là thiên tư mà là một mực lo lắng khổng tức nữ hoàng lòng có nhớ mong hiện tại vị này tiểu như được cứu sống vây khốn gông cùng xiềng xích hóa giải thực lực tự nhiên đã có đột phá b à n h phượng trào cùng long trào đối bính cùng một chỗ thiên không xuất hiện một đạo đen kịt vết rách phân thân mạnh mà một tháo chạy lòng bàn tay nhiều ra một thanh trường kiếm đối với long đế bổ sung dưới nhân hoàng kiếm khí đúng là tô dấu ở trong cơ thể hắn nhân hoàng kiếm khí giờ phút này trực tiếp thi triển đi ra người long đế đồng tử co rút lại muốn trôn tránh đã không còn kịp rồi chính không biết như thế nào cho phải trên đầu một đạo bóng đen xuất hiện vô số quy tắc chi lực hàng lâm xuống vạn khư u y ê n cửa động trong chốc lát biến thành đầm lầy tô ẩn phân thân long đế phượng đế như là thời gian nháy con mắt rơi vào lầy lội bên trong không thể động đậy cùng thời khắc đó một cái ố nha bộ dáng cực lớn thân ảnh hiện ra đến kim ố thánh nhân xuất thủ vừa ra chiêu tiểu thi triển ra quy tắc cảnh lực lượng đem trong vòng nghìn dặm toàn bộ phong cấm trong đó hào cường phân thân sắc mặt khó coi nhìn thấy quy tắc cảnh ra tay cùng đối chiến quy tắc cảnh hoàn toàn là hai chuyện khác nhau căn bản không thể so sánh nổi chính thức kinh nghiệm mới hiểu được đối phương đến cùng có nhiều đáng sợ thời điểm chiến đấu đến cùng có nhiều tuyệt vọng đưa bọn chúng vây khốn lực lượng một mảnh dài hẹp đại đạo tràn ngập trong đó đứng ở trong đó như là bị vô số nước chạy cọ rửa linh hồn cơ bắp đều có loại như tê liệt đau đớn lực lượng của mình cũng có chút thi triển không đi ra kim o không nghĩ tới thương thế của ngươi như thế nào nhanh thì tốt rồi đã như vậy huynh đệ chúng ta cùng ngươi chơi đùa vê anh nhưng vào lúc này nam tòa cự đại thánh sơn gào thét lên đối với thiên không bóng đen nện x u ố n g dưới trong lúc nguy cấp ngũ hành thánh nhân xuất thủ hô cảm thấy chung quanh cảm giác gác bách biến mất tô ẩn phân thân cùng phượng đế nhìn nhau đồng thời hướng long đế v ọ t tới đã t h ằ n g này không biết sống chết như vậy hôm nay không tiếp tục cố kỵ trực tiếp đổ long Bên này chương i ế thế, n hừng đấu dấu hực khí h t ở thương khung thánh đ ba không trăm ẩn, nhẹ nhàng nhảy dựng, đi vào bất t sơn t r ư hai mươi bốn cấp sạch thương khung thánh địa thân phận như vậy đi vào rất dễ dàng đưa tới vây công nhìn trước mắt cắm vào đám mây ngọn núi tô ẩn cũng không sốt ruột tiến vào mà là âm thầm suy tư dung mạo của hắn đi vào một khi bị nhận ra tất nhiên lọt vào vây công gây chuyện không tốt còn có thể đem thương khung thánh nhân hấp dẫn trở lại phải có một lại để cho tất cả mọi người tin phục lại không dám hoài nghi thân phận là hắn mỉm cười hình thể dung mạo lập tức xuất hiện biến hóa cùng kim m ô thánh nhân giống như l ú c thấy tận mắt qua thằng này càng là phục dụng qua thái dương chân hỏa đan có được hắn bổn mạng hỏa ngụy trang không có chút nào áp lực lấy ra b ú t vẽ cẩn thận cob đi một hồi lúc này mới mỉm cười dọc theo bất chu sơn bay nhanh mà đi chỉ chốc lát một cái cự đại thế giới xuất hiện tại trước mặt bao la vô cùng liếc nhìn không tới cuối cùng vô số kiến trúc chất lần lân so xa hoa mặc dù hắn loại này tu vi nhìn lên một cái cũng hiểu được hoa mắt có chút phân không rõ ràng lắm tiên hạc khổng tước phượng hoàng vô số quý hiếm linh thú thần thú bay lượn trong đó tinh thuần linh khí hội tụ thành đám mây thỉnh thoảng hóa thành giọt mưa hạ xuống tới chân quý dược liệu chỗ nào cũng có trên bầu trời ngôi sao xếp đặt thành đại đạo bộ dáng lại để cho người nhìn lên một cái thì có càng sâu lĩnh lộ có thể đoán được người bình thường tiến vào tại đây dù là không có người chỉ điểm không có có thích hợp công pháp cũng có thể tu vi tiến nhanh kéo dài tuổi thọ đây mới thực sự là thánh địa tô ẩn cảm khái cùng trước mắt cái chỗ này vừa so sánh với hán nhân hoàng thánh địa quả thực liền cùng với ở nông thôn không có khác nhau chút nào ngũ hành thánh địa cũng xa xa không bằng khó trách cộng công một lòng muốn tại đây có thể thời gian dài ở lại tu vi nhất định đột nhiên tăng mạnh đột phá chính thức quy tắc cảnh cũng chưa biết chừng người nào đang tại c ả m khái quắt lớn vang lên quay đầu nhìn lại lập tức chứng kiến một đội tuần tra đệ tử bày tới đều đạt đến đại la kim tiên thực lực cầm đầu thanh niên càng là hợp đạo cảnh loại này tu vi tại tiên giới bất kỳ địa phương nào đều có thể làm thượng trưởng lão trở thành một phương bá chủ rồi mà ở cái này cũng chỉ là bình thường tuần tra đội viên h ừ tô ẩn h ừ lạnh một tiếng cực nóng hỏa diễm theo trong cơ thể tán giật nguyên lai là kim ô đại nhân hợp đạo cảnh thanh niên nhìn rõ ràng r u n g mạo lại càng hoảng sợ liền vội vàng con người đồng thời hơi nghi hoặc đại nhân không phải cùng thánh chủ ra đi làm việc sao như thế nào ta làm chuyện gì còn cần đối với ngươi giao đại tô ẩn nhữ mày chúng ta không dám hợp đạo cảnh thanh niên thân thể run lên kim ô thiền quế thiên cung ngọc lạc những người này thương k h u n g thánh nhân thân truyền mà bọn h ắ n chỉ là thánh địa bình thường đệ tử thân phận kém quá xa tốt rồi đem tất cả mọi người triệu tập tới ta có việc giao đại cũng không nói nhảm t ô ẩn khoát tay háo vâng biết rõ vị này thân phận ngoại trừ thánh chủ có thể nói thứ nhất hợp đạo cảnh thanh niên không dám nói nhảm quay người ly khai rất nhanh một cái cự đại tiếng chuông tại trong thánh địa vang lên s i ê u s i ê u s i ê u tiếng gió gào thét vô sổ bóng người thẳng tắp hướng bên này bay tới nhìn thoáng qua tôi ẩn ra đầu có chút run lên trước mắt số lượng chừng mấy ước nhiều hơn nữa không riêng gì nhân tộc từng cái chủng tộc đều có tu vi thấp nhất đều có kim t i ê n cảnh nhất phẩm nhị phẩm t h á n h nhân cũng có trên trăm nhiều v ề p h ầ n trần thánh càng là sổ chi không rõ không dưới mấy vạn khó trách hợp đạo cảnh chỉ có thể tuần tra không hổ là tiên giới đệ nhất thánh địa thật sự thật là đáng sợ cùng tại đây vừa so sánh với mặt khác sở hữu thánh địa liên hợp cùng một chỗ khả năng đều so ra kém kim ô thánh nhân gấp gáp như vậy tìm chúng ta tới cần làm chuyện gì một cái lao giả đi vào trước mặt tuyết trắng tròm dâu cùng tóc dung mạo lại cùng người trẻ tuổi có chút t ư ơ n g tự làn da căng cứng giàu có co giãn chính thức tóc bạc mặt hường hào về phần tu vi cùng chiều hà thánh nhân đồng dạng đặt đến nhị phẩm cấp bậc ba mươi sáu cổ thánh trở lại tiên giới làm ra cái nhân hoàng thánh địa chắc hẳn các ngươi cũng biết đi à nha tô ẩn nhàn nhạt nhìn qua lao giả gật đầu vừa mới lao sư nhận được tin tức bọn hắn ý định tiềm nhập thánh địa thực hành ám sát kế hoạch để cho ta tận mau trở lại xử lý cho các ngươi tạm lánh mũi nhọn tô ẩn nói lao giả xương sở có chút không dám tin tưởng ám sát những người này chỉ là bình thường đệ tử đối với bọn họ động thủ vi phạm với quy củ a thánh nhân ở giữa chiến đấu không liên lụy tín đồ v ạ năm n trước chiến đấu ba mươi sáu vị cổ thánh bị giết rất nhiều tín đồ cũng chỉ là bị lưu vong đến cản n g u y ê n giới hành động kẻ tù tội thân phận là vi phạm với quy củ nhưng ba mươi sáu cổ thánh cái vị kia đệ tử hung tàn thành tính bạo ngược đến cực điểm lưu vân lang tiêu ngọc lạc thiên cung đều bị hắn độc thủ ta cường đ ị c h yếu biết rõ không cách nào chiến thắng dưới tình huống làm ra cái gì chuyện gì quá phận cũng chưa biết chừng lắc đầu tô ẩn thúc giục nói tốt rồi không có thời gian giải thích ta hiện tại muốn các ngươi tạm thời tiến vào lão sư thường khung c h â u trong tranh né đợi cùng bọn họ tranh đấu chấm dứt trở ra là được tránh cho thương vong cũng có thể miễn bị giết chóc cái này lao giả n h ư mày nhìn về phía bên người mấy vị thánh nhân mọi người tất cả đều tràn đầy không giải đây chính là thương khung thánh địa tiên giới đệ nhất thánh địa sợ tới mức muốn tránh né thật hay giả như thế nào hoài nghi của ta lời nói thấy mọi người tất cả đều hai mặt nhìn nhau cũng không trả lời tô ẩn lông mi dương lên đang muốn giải thích xa xa một hồi kịch liệt nổ vang vang lên một đoàn cực nóng hỏa diễm đối với một tòa kiến trúc hết sức nện x u n dưới trong n g á y mắt xa hoa phong ốp hừng hực thiêu đốt thời gian nháy con mắt tựu i đốt thành cho b ụ i mọi người đồng loạt nhìn lại lập tức chứng kiến một đầu bất tử đ i ể u bay lượn mà đến miệng há khai phun ra lửa diễm đến mức hết thể hóa thành bột m ị n cùng thời khắc đó một đầu kỳ lân cổ thú cực lớn móng vuốt không ngừng loạn đạp mỗi một cái thánh điệu cũng giống như đã trải qua bắt cấp đã ngoài địa c h ấ n phòng xá nhận được một tầng tầng bị xé nước trong n g á y mắt toàn bộ thánh điệu biến thành tận thế lục phẩm đỉnh phong đồng tử co rút lại tất cả mọi người đều thân thể cứng ngắc kiến nhiều cắn chết voi bọn hắn nhân số phần đông muốn chém giết hai người này vẫn là có thể làm được nhưng tử vong số lượng tuyệt đối là cái khủng bố con số không chỉ ba mươi sáu cổ thánh còn có phượng tộc kỳ lân nhất tộc thậm chí ngũ hành thánh nhân đã giết đã tới lao sư không muốn sinh linh đồ thán mới cho các ngươi tạm thời tranh né như thế nào liền lao sư mà nói đều không nghe tô ẩn hét lớn trước khi nói như vậy mọi người còn có chút hoài nghi giờ phút này chứng kiến hai đầu lục phẩm cấp bậc thần thú mạnh mẽ đ ô n g tới lập tức đã tin tưởng bảy tám phần h u n g chi vị này chính là thánh chủ thân truyền đại đệ tử đường đường quy tắc cảnh cường giả làm sao có thể nói dối ứng phó nhu cầu bức thiết cục diện lừa gạt người lại cơ t r í người cũng sẽ mất đi phương thốn h u n g chi tô ẩn ngụy trang t h i ể m quế thánh nhân đều không cách nào phân biệt kim ô thánh nhân đụng phải đều nghi hoặc nửa ngày các ngươi rất nhiều thánh nhân phụ trách tổ chức mọi người tiến vào thương không châu Ta đi trước đi người trên không trung bàn tay lớn vẽ một cái một đoàn cực nóng hỏa diễm mãnh liệt mà ra đem hai đại thần thú bao phủ ở bên trong như là bị quy tắc hạn chế bất tử điệu cùng kỳ lân dốc sức l i ề u mạng dãy rùa nhưng không cách nào dãy rùa l à kim ô thánh nhân trong cơ thể có được thái dương chân hỏa đàn lực lượng còn có bổn mạng hỏa khí tức mấu chốt nhất chính là đạt đến quy tắc cảnh lao giả nhẹ nhàng thở ra lên tiếng la hét chư vị mau chóng tiến vào thương khung châu đừng làm cho thánh chủ lo lắng vâng nghe được hắn mà nói mọi người lại không nghi ngờ gì đồng loạt hướng thương khung châu nội không gian bay nhanh mà đi thương khung châu lúc này đã phân chia thiệt nhiều gãy điệt không gian mại hạt kiểu phù tăng thụ tăng du cây hoa quế thánh nguyên chỉ cây các loại đều giấu ở bọn hắn chỗ không gian bên ngoài mặc dù lao giả là nhị phẩm thánh nhân cũng phát giác không được thánh chủ thương khung châu ta từng thấy qua một lần trong đó kèm theo không gian không nghĩ tới rõ ràng lớn như vậy đem cái này miếng hạt châu đều lấy ra đích thật là thánh chủ ý tứ an tâm nghe lệnh a là vì chúng ta tốt thánh chủ thật sự là chỗ ở tâm nhân hậu chứng kiến châu nội không gian vững chắc dị thường mọi người tất cả đều nhẹ nhàng thở ra tràn đầy sùng bái t h á n h chủ như vậy cấp độ cao thủ rõ ràng còn vì sinh tử của bọn hắn quan tâm nghĩ đến đây điểm t i ê u không khỏi cảm kích đồng thời đối với kim ô thánh nhân cũng tràn đầy bội phụng dầm dầm dầm không trung đại chiến thanh thế làm cho người ta sợ hãi tại rất nhiều thánh nhân dưới sự dẫn dắt mọi người tiến vào nguyên khí châu tốc độ cực nhanh ngắn ngủn năm phút đồng hồ không đến mấy ước người đã đi cái không sai b i ệ lắm hô mọi người mới vừa gia nhập trong đó hiện lộ tại bên ngoài cửa động t i ể u phong bế nguyên khí châu dần dần thu nhỏ lại sau một khắc bay vào tô ẩn m i tâm tốt rồi có thể ngừng làm xong những này nhẹ nhàng thở ra tô ẩn mỉm cười vừa rồi tiểu vũ đại hắc bị quy tắc chi lực giam cầm tự nhiên là ngụy trang mục đích đúng là vì mê hoặc mọi người hiện tại thương khung thánh địa những tín đồ này bị thu tiến không gian thần thức không cách nào truyền lại đi ra cũng cũng không cần phải tiếp tục nữa rồi xem ra tiết thiên thu vô cùng nhiều chuyện những tín đồ này đều không biết rõ tình hình lần này sở dĩ có thể thành công là vì đánh nữa cái tin tức tranh lệch những thánh địa này tu sĩ cũng không biết thương khung thánh nhân đem thương khung châu ban cho tiết thiên thu một miếng còn bị chính mình cướp đi cũng không biết kim ô thánh địa bị cướp sạch càng không biết kim ô thánh nhân toàn lực ra tay rốt cuộc là gì chẳng cảnh cao tầng cùng tầng dưới c h ố t đã có tin tức bên trên sự khác nhau hơn nữa cô ý chế tạo khẩn trương hào khí lại để cho bọn hắn không kịp ngậm nghị nữa tự nhiên mà vậy tựu i mắc câu rồi tuy nhiên bọn hắn trong thời gian ngắn sẽ tin tưởng ngươi nhưng thời gian dài nhất định sẽ có người hoài nghi đại hắc đi vào trước mặt tràn đầy vẻ lo lắng đến lúc đó mọi người đồng tâm hiệp lực nguyên khí châu mặc dù là nửa bước quy tắc cũng không chịu nổi sẽ bị trực tiếp xé rách đến lúc đó tựu i nguy hiểm nếu không như vậy tất cả đều giết ta chỉ cần trước giết chết bọn hắn chúng ta tựu i an toàn gặp thằng này đã luyện hóa được lân đế trái tim như trước trước sau như một nhát gan cẩn thận tô ẩn tràn đầy im lặng tốt rồi chuyện này không cần phải xen vào rồi ta tự có biện pháp hiện tại các ngươi nắm chặt thời gian đem cái này thánh địa toàn bộ bảo vật dược liệu tất cả đều s i ê u tập tới sau đó đem kiến trúc phóng hỏa thiêu hủy một chút cũng không muốn còn lại đã đều là địch nhân rồi tự nhiên mao đều không để cho đối phương còn lại một căn tốt liên tục gật đầu đại hắc tiểu vũ tất cả đều vẻ mặt hưng phấn vọt tới trắng trợn vơ vét mà ngay cả lượng thiên thước chân long kiếm cũng vội vàng đi theo loại cơ hội này có thể là lúc nào đều có thể gặp được về phần tô ẩn tắc thì đứng tại nguyên chỗ cảng nộ mi tâm nguyên khí châu cường đại tinh thần lực ở phía trên bố trí một tầng lại một tầng phong cấm tình huống bình thường nửa bước quy tắc cảnh pháp bảo đám kia tu sĩ không có khả năng đem ý niệm truyền lại đi ra nhưng thế sự không có tuyệt đối hay vẫn là coi chừng một ít cho thỏa đáng làm xong những n à y tô ẩn lần nữa một chảo một bộ h ả i cốt hiện hiện tại trước mặt nam kha thánh nhân thánh xương cốt bàn tay phóng ở phía trên đồng thời thời gian hàng xa l ị c h chuyển thời gian thời gian nháy con mắt từng đạo quy tắc chi lực tràn ngập ra đến đối với đại mộng chi đạo hiểu rõ càng ngày càng nhiều không biết quá nhiều lâu với a n h thoáng một phát nam kha thánh nhân h ả i cốt vỡ vụn ra đến hóa thành từng đạo quy tắc chi lực dung nhập trong cơ thể của hắn trước cho bọn hắn tiềm thức lưu ýt độ a khống chế đại mộng chi đạo tô ẩn nhẹ nhàng thở ra tay phải vẽ một cái mộng chi đạo lập tức hiện ra đến thời gian nháy con mắt rơi vào nguyên khí châu nội hãn lục phẩm đỉnh phong thánh nhân lực lượng khống chế mộng đạo lại là tại chính mình sân nhà chỉ chốc lát thương khung trong thánh địa rất nhiều tín đồ tất cả đều tinh thần mơ hồ bất tỉnh đã ngủ đại mộng chi đạo một cái lực công kích không được nhưng quần thể lực công kích thật sự thật là đáng sợ lại để cho mấy ước người đồng thời nằm mơ chỉ sợ cũng chỉ có loại này quy tắc mới có thể hoàn thành đương nhiên cũng là bởi vì có nại hà kiều tọa trấn có thể vì tô ẩn liên tục không ngừng cung cấp tinh thần lực nếu không mặc dù tại nguyên khí châu nội cũng không cách nào hoàn thành triệu ứng là thương khung thánh địa một vị chuẩn thánh đỉnh phong cường giả cho tới nay thậm chí nghĩ tìm hiểu thương khung đại đạo chi nhánh thành là chân chính thánh nhân những năm này cũng một mực chịu cố gắng vốn định lấy thân ở tiên giới đệ nhất thánh địa khẳng định an toàn vô cùng như thế nào đều không nghĩ tới rõ ràng có người dám g i ế t t i ề n đến trong lúc ngủ mơ trước mắt hiện lên từng đạo cảnh tượng bụi đất tung bay cao ốc sụp đổ đại điệu như là bị đốt trọi đồng dạng xuất hiện cực lớn vết rách nguyên bản phồn hoa dị thường thường khung thánh địa ngắn ngủn một hồi biến thành phế tích ở lại nhiều năm địa phương biến thành như vậy trong nháy mắt tín nhiệm của hắn bị kịch liệt trùng kích sụp đổ một nửa sớm đem người mang đi thương khung ngươi thủ đoạn thật là lợi hại bất quá đừng tưởng rằng như vậy ta chỉ sợ ngươi chính chân tay l u n cuống một cái gào thét thanh n m vang lên ngay sau đó thiên không xuất hiện một người cao lớn bóng người thấy không rõ dung mạo khí tức trên thân lại thập phần hùng hồn so về thánh chủ không chút nào yếu mà thương khung thánh nhân đang đứng tại đối diện nhìn xem đầy đất đống bờ bộn mặt mày trong mang theo phẫn nộ rầm rầm rầm thời gian nháy con mắt hai đại cao thủ đối chiến cùng một chỗ địch nhân rõ ràng chút nào đều không thể so với thánh chủ yếu thậm chí càng tốt hơn chiến đấu dư ba đem thiên địa đều xé nát thời gian đều ngăn chặn ở tựa như không hề trôi qua chư vị ta muốn nhờ lực lượng của các ngươi thương k h u n g thánh nhân liên tiếp bại lui ngay tại ngăn cản không nổi thời điểm lên tiếng hét lớn t h á n h chủ muốn chúng ta làm như thế nào liều chết cũng sẽ không lùi bước triệu ứng cùng mọi người chung quanh đồng thời hô lên rất đơn giản đối đ ạ i ta cần thời điểm các ngươi đem lực lượng tập trung lại không hề giữ lại truyền lại cho ta tuy nhiên tu vi của các ngươi không đủ cao nhưng mấy ước người thêm cùng một chỗ hơn nữa rất nhiều thánh nhân t i ê u tính toán tên kia cường thịnh trở lại cũng có thể thoáng một phát đánh bại thương khung thánh nhân nói bất quá chuyện này muốn lặng lẽ tiến hành không thể để cho đối phương có chỗ phát giác nếu không sẽ thất bại thánh chủ yên tâm triệu ứng liên tục gật đầu có thể trở thành thương khung thánh địa một thành viên là hắn kiêu ngạo nhất sự tình chỉ cần thánh chủ một câu thịt nát xương tan đều không coi vào đâu vậy là tốt rồi ta hiện tại dùng báo ngộng thủ đoạn cho các ngươi biết được nguy hiểm đợi cần thời điểm ngàn vạn chớ để do dự thương khung thánh nhân thanh n â m chấm dứt hô triệu ứng thân thể nhoáng một cái tỉnh lại cái này mới phát hiện vẫn đứng tại chỗ cũng không có khắp nơi đều là phế tích t h á n h chủ bị đánh đích liên tiếp bại lui chẳng cảnh quay đầu nhìn về phía hơi nghiêng chỉ thấy đệ tử khác trong mắt cũng xuất hiện mê mang chẳng lẽ người cũng mộng thấy nhìn không được nhìn về phía hơi nghiêng đồng bọn ân đồng bọn đồng dạng gật đầu đem tin tức chia sẻ thoáng một phát vậy mà làm cùng một cái mộng xem ra thánh chủ thật sự rất nguy hiểm chuẩn bị cho t ố t ta xuất thủ một lượt đi t ố t triệu ứng liên tục gật đầu đồng dạng một màn cũng phát sinh ở những người khác trên người ngắn ngủn mười mấy cái hô hấp công phu tất cả mọi người đều đã minh bạch một sự kiện thương khung thánh địa lọt vào đánh lén tổn thất thảm trọng địch nhân cường đại mà ngay cả thánh chủ cũng không là đối thủ chỉ có thể mượn nhờ lực lượng của bọn hắn tiến hành đánh lén thương khung thánh địa phía trên tôi ẩn thở ra một hơi xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh không nghĩ tới đồng thời cho nhiều người như vậy bố trí mộng cảnh tiêu hao lớn như vậy mặc dù lục phẩm tu vi đỉnh cao mượn nhờ loại hà kiểu lực lượng cũng thiếu chút không có kiên trì ở may mắn thành công rồi đã có những tu sĩ này trợ giút t ể u tính toán thương khung thánh nhân trở lại cũng không cần sợ hãi rồi mỉm cười thi triển mộng cảnh mục đích tự nhiên là vì đối kháng vị này đương thời đệ nhất nhân thực lực của hắn còn kém đối phương nhiều lắm nhưng nếu là có thể mượn nhờ cái này mấy ước người liên thủ chưa hẳn không thể chống lại cái này cũng chính là hắn lần này đổi ra trong kế hoạch là tối trọng yếu nhất một c â u dựa theo đạo lý loại này mượn nhờ tín đồ lực lượng dùng thương khung thánh nhân tu vi có thể đơn giản chặt đ ứ ớ c có thể thật muốn làm như vậy tín đồ có thể sẽ mất đi ý thức do đó biến thành ngu ngốc thậm chí tại chỗ tử vong đây chính là hắn hao tốn không biết bao nhiêu năm mới đào tạo đi ra chắc chắn sẽ không đi làm ném chuột sợ vỡ bình do đó hạn chế đối phương phát huy khiến cái này người mộng thấy nguy cơ đối với thương khung thánh nhân tín ngưỡng cũng càng thêm đầm đặc rồi nhìn về phía dâu ở một cái k h á c không gian thánh nguyên trì tô ẩn con mắt tỏa ánh sáng từ khi đã có nhiều như vậy tu sĩ tiến vào nguyên khí châu cái này phát bảo tự lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ gia tăng vô số tín ngưỡng chi lực hội tụ mà đến tạo thành nồng đậm thánh linh chi khí lại để cho hắn không ngừng tăng cường nước ao cũng càng ngày càng sâu nguy cơ trước mắt những tín đồ này tín ngưỡng chi lực trở nên càng thêm cực nóng rồi biết rõ làm những tín đồ này tô ẩn nhẹ nhàng thở ra tinh thần trở về hướng tiền phương nhìn lại chỉ nhìn thoáng qua khỏe miệng nhịn không được co lại nguyên bản tuyệt mỹ vô cùng tựa như bích họa thế giới giờ phút này thành từng mảnh đống bội bộn các loại pháp bảo đều bị cướp sạch không còn bốn phía tất cả đều là hừng hực hỏa diễm đem thiên không đốt hiện hồng chủ nhân thứ đồ vật đều nắm bắt tới tay rồi ngay sau đó tựu chứng kiến đại hắc tiểu vũ mặt m ũ i tràn đầy vui dạo rực bay tới đủ loại pháp bảo tràn đầy hơn ba mươi chiếc nhẫn chữ vật được rồi đem chiếc nhẫn cùng hai thú thu vào nguyên khí châu tô ẩn đem tiếp tục hướng bên trên bay đi thương khung thánh địa chia làm ba mươi ba tầng thì ra là cái gọi là tam thập tam thiên những tín đồ này chỉ đứng ở phía dưới chính thức bảo vật sợ là tại cựu trọng thiên bên ngoài một đường hướng lên phi hành xem ra thương khung thánh nhân so kim ố cẩn thận nhiều hơn cái này tiên giới đệ nhất thánh địa bảo vật là rất nhiều nhưng đạt tới thánh phẩm cấp bậc cực kỳ bé nhỏ có lẽ đều bị thương khung thánh nhân tùy thân mang theo cho nên mặc dù đem tại đây quét sạch không còn cũng chỉ là đã nhận được bình thường tu luyện giả tiến bộ thứ đồ vật đối với trợ giúp của hắn không tính quá lớn đừng nói bổn mạng hỏa cấp bậc tiêu tính toán đại nghệ cung thái dương hỏa thần xa loại này đồng dạng đều không tìm được đây là tam thập tam thiên cuối cùng một tầng cũng là thương khung thánh nhân chỗ ở một đường hướng lên rất nhanh đi vào cuối cùng một tầng từ xa nhìn lại thiên không bông xuống tựa như đứng tại t h ư ờ n g khung phía dưới một tòa cao lớn tấm bia đá đứng sừng sững tại cách đó không xa thượng diện thỉnh thoảng hiện ra quỷ dị khó lường đồ án tản mát ra cường đại cảm giác c á t bách tấm bia đá bên cạnh là cái cự đại tế đàn tế đàn phía trên lơ lửng một cái đen kịt thông đạo không biết lan tràn tới đâu tản mát ra nhàn nhạt ma tộc khí tước hơi nghiêng chính khoanh chân ngồi lưỡng người tu luyện người củng cố tu vi không phải người khác chính là trước kia bị hắn chém giết thiên cung ngọc lạc hai người này chẳng những sống lại thực lực còn càng tốt hơn tựa hồ ẩn chứa nào đó thượng cổ thần thú lực lượng là ô ti cổ thú nguyên khí châu nội kích động thanh âm vang lên phong cấm thánh nhân n h ư ợ c tàm ô ti tô ẩn nghi hoặc ta năm đó t ự là cảm nộ ô ti cổ thú nhà tơ c h i pháp mới lĩnh nộ g phong cấm đại đạo nói phong cấm đại đạo là ô ti đại đạo một cái chi nhánh cũng không đủ nếu như có thể đem những tơ tầm này cùng đối phương quy tắc luyện hóa mặc dù không t á trợ lâm huyền h ả i cốt cũng có thể đột phá phong cấm chi đạo thậm chí rất cao một bậc nhược tam hưng phấn lâm huyền tại không biết rõ tình hình dưới tình huống đã luyện hóa được phong cấm đại đạo từ đó làm cho tô ẩn ba mươi sáu đầu đại đạo cũng không hoàn chỉnh lúc này nếu là có thể đem ô ty cổ thú quy tắc chi lực luyện hóa cái này đầu đại đạo lập tức có thể b ổ tốt ăn mặc ở đi lại y xếp hạng đệ nhất vị mà ô ty đại đạo đúng là quần áo căn cơ nghe xong giải thích tôi ẩn con mắt tỏa ánh sáng đang lo lấy sư huynh bên kia xử lý không tốt hai vị này liền đưa tới đây loại cổ thần thú thân mật trình độ so về tiết thiên thu đều không chút nào tranh lệch hô minh bạch điểm ấy không có chút nào do dự đi nhanh hướng tấm bia đá phương hướng đi tới k i mô sư huynh sao ngươi lại tới đây thấy hắn xuất hiện thiên cung ngọc lạc theo t r o n g khi tu luyện tỉnh lại trong mắt mang theo n g h i hoặc vị này không phải chứng ù cùng n n g lao sư cùng đi â lâu, n hoàng thánh địa sao? Như thế nào mới đi không lâu, một lần nữa tình. ẩn không nhìn lửng đen. thế cho phía h sao. Lao vào vài mà là tiệu một trở ta một Tô trước mặt, sốt ruột tay, trước mắt địa đi để đi ra sư sự bước mới lô lý lơ về. về có c xử kiến nét mặt của hắn thiên cung cười nói lão sư là lo lắng thiên thu sư đệ sao yên tâm đi thiên thu sư đệ thực lực tuyệt đỉnh khí vận vô song t i ê u tính toán tiến nhập tâm ma khổ hại cũng tất nhiên có thể biến nguy thành an thành công luyện hóa trí tôn ma cốt do đó một lần hành động đột phá quy tắc cảnh ân tô ẩn gật đầu ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng nổi lên cơn sóng gió động trời cái lối đi này là đi thông tâm ma khổ hải tìm kiếm trí tôn ma cốt hay sao hơn nữa tiết thiên thu đã tiến vào nói như vậy có phải hay không cực nhạc đại ma vương có cơ hội lấy được truyền thừa lao sư để cho ta trở lại là nói cho các ngươi biết một sự kiện ngăn chặn nội tâm hưng phấn tô ẩn hạ giọng chuyện gì mặt mũi tràn đầy n g h i hoặc thiên cung ngọc lạc hai người nhích lại gần vê anh mới đi đến trước mặt t i ê u cảm thấy hai cố rộng lớn đạo cực điểm lực lượng nghiền áp tới phản đối đối kháng loại lực lượng này giống như là đã mất đi công bình vi phạm với đạo nghĩa giải tri thú đồng tử co rụt lại thiên cung ngọc lạc trái tim như rơi đáy biển ngươi không phải kim ố sư h ì n h là tô ẩn khoảng cách gần như vậy dưới tình huống tô ẩn sao có thể cho bọn hắn nói nhảm thời gian thân thể lực lượng phối hợp trong cơ thể tiên nguyên phát huy đến cực hạng cồn bạo khí lực ẩm ẩm tới vê anh vê anh hai tiếng nổ đùng thiên cung ngọc lạc hai người còn chưa kịp phản ứng ngực đã bị trực tiếp đánh xuyên qua t ơ tầm hình thành thân thể lần nữa trở nên nhảo nhuẹt thực lực của hắn vốn là vượt qua hai người lại dùng có tâm tính vô tâm thoáng một phát liền có thể thành công người thiên cung ngọc lạc phẫn hận vô cùng lao sư vừa tốn hao cực lớn tâm huyết giúp bọn hắn khôi phục lại lại bị đánh đích nổ tung trong n g a y mắt bọn hắn cảm nhận được tiết thiên thu bất đắc dĩ cùng lòng chua sót quá biệt khuất rồi ta muốn ngươi chết h ồ n phách theo thân thể liền xông ra ngoài thiên cung một tiếng gào thét đang muốn xông lại lập tức chứng kiến một căn cầu phá không tới đối với đầu của hắn trực tiếp nện đi qua phân phật đ ố n g chốc bị thu nhập trong đó biến mất không thấy gì nữa nại hà kiểu vốn là đối với linh hồn có thôn vệ tắc dụng ngắn ngủn lưỡng cái hô hấp t i u dung hợp tại cầu bên trong tới dung làm một thể như vậy so hồn phi phách tán còn muốn đáng sợ t i ê u tính toán thương không thánh nhân thủ đoạn thông thiên lại có thể tìm được c â u ti cổ thú cũng không cách nào thành công sống lại thiên cung biết rõ sư huynh kết cục ngọc lạc tiếng kêu thảm ở bên trong hồn phách chấn động mạnh h u y ể n như yên hoa rồi đột nhiên nở rộ nguy rồi tô ẩn sắc mặt c h ầ m xuống không nghĩ tới nữ nhân này như thế quả quyết thừa dịp lại hà kiểu thôn phệ thiên cung linh hồn thời điểm trực tiếp t ự bạo tuy nhiên loại này linh hồn tự bạo đối với hắn tổn thương không lớn nhưng thánh nhân vẫn lạc sẽ có huyết vũ xuất hiện quả nhiên lời còn chưa dứt đ ầ y t r ờ i huyết vũ thiên địa đồng bi dấu diếm không thể loại tình huống này cùng nhập thánh ban thưởng đồng dạng toàn bộ tiên giới đều sẽ xuất hiện không cần n g h ĩ cũng biết khẳng định sẽ bị phát hiện không có gì bất ngờ xảy ra thương k h u n g thánh nhân sẽ lập tức gấp trở về nên làm cái gì bây giờ là đào tẩu hay vẫn là tô ẩn q u a y người đem ánh mắt tập trung vào trước mắt đen k ỵ t h ô n g đạo bên trên thời gian trở lại hơn m ộ ư ơ i phút đồng hồ trước ngũ hành thánh nhân ngăn t r ở kim ô thánh nhân tô ẩn phân thân cùng phượng đế liên hợp cùng một chỗ đối với long đế vọt lên mà đi các ngươi không nghĩ tới phượng đế đột phá ngũ hành thánh địa cũng nhúng tay tới long đế một tiếng hí g i ả i bản thể sẽ pha không gian t i ể u muốn chạy trốn hắn tốc độ nhanh tô ẩn hai người tốc độ nhanh hơn cuồng bạo lực lượng hung hăng đập vào sống lưng trên lưng long huyết tán rơi long lân nghiền nát một hồi kịch liệt run rẩy long đế thân thể bị tạc mất một nửa a a a một tiếng kêu thảm long đế hai mắt đỏ thấm vốn tưởng rằng tấn cấp qua đi có thể đại sát tư phương chỗ hướng b ê nghễ kết quả đến một lần đến đã bị đánh t r a ruột đều nhận không ra quá thẳng rồi giết hắn đi một chiêu đắc thủ tô ẩn phân thân ánh mắt phát lạnh hét to trong tiếng đối với đầu của đối phương nện xuống dưới phượng đế đồng dạng móng vuốt phá không trực chỉ chỗ hiểm hai đại cao thủ dùng đem hết toàn lực tốt rồi trò khôi hài cũng nên đã xong đúng lúc này một cái nhàn nhạt thanh âm vang lên thanh âm không lớn không có nhiều to rõ nhưng chiến đ ấ u trong tiếng nổ v a n g rõ ràng có thể nghe mấu chốt nhất chính là nương theo thanh âm vang lên bốn phía không gian lập tức cứng lại trong c h ư ớ c mắt tô ẩn phân thân long đế phượng đế cũng giống như biến thành hổ phách bên trong côn trùng cứng ngắc tại giữa không trùng lại vô pháp lúc đ í c h mà ngay cả ngũ hành thánh nhân cùng kim ô thánh nhân chiến đấu cũng nhận được ảnh hưởng song phương lĩnh vực thi triển không đi ra tựa như bị một đạo lực lượng vô hình áp chế hơi nghiêng vây xem rất nhiều thánh nhân đồng tử co rút lại nguyên một đám lạnh run tràn đầy không thể tin được thương khung thánh nhân vậy mà tự mình đến có thể chỉ bằng vào một câu liền làm đến điểm ấy ngoại trừ vị này đương thời đệ nhất nhân tuyệt không có khả năng có mặt khác chỉ là vị này không phải theo không ly khai bất chu sân sao và năm trước vây công ba mươi sáu cổ thánh cũng chỉ là phủ xuống một đạo ý niệm bản tôn cũng không ra tay mà bây giờ tự mình đến rồi có phải hay không tỏ vẻ đối với vị thiếu niên này so với lúc trước ba mươi sáu cổ thánh còn muốn coi trọng sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng cảm nhận được vây khốn lực lượng của mình tô ẩn phân thân như chức tràn đầy tim đập nhanh dãy rủa lấy ngẩng đầu nhìn lại lập tức chứng kiến một cái lao giả chậm rãi từ không trung hiện hiện hai đầu lông mày không có bất kỳ biểu lộ giống như mới vừa rồi bị tại chỗ đánh chết hàn thử thánh nhân cùng hắn không có một chút quan hệ phá một tiếng hét to tô ẩn phân thân cùng phượng đế đồng thời dùng suất toàn lực giam cầm không gian phát ra két thanh âm ẩm ẩm vỡ ra từng ngụm từng ngụm thở hổn hẹn tô ẩn phân thân phượng đế như là bị ném lên bờ cá lòng tràn đầy hoảng sợ bị giam cầm thời gian dài như vậy đối phương thật muốn giết bọn hắn khẳng định đã sớm chết rồi không để ý tới hoảng sợ của bọn hắn thậm chí còn có chút hưởng thụ loại này hành hình trước tuyệt vọng thương khung thánh nhân mỉm cười làm cho một cái khôi lỗi ở chỗ này đánh sinh đánh chết như thế nào ba mươi sáu cổ thánh đào tạo hậu nhân bản tôn không dám gặp người khôi lỗi cái này liền giết ba vị tứ phẩm thánh nhân huống chi đem long đế đánh chính là thiếu chút nữa quải điệu ra hỏa chỉ là khôi lỗi làm sao có thể bốn phía một hồi xôn xao dưới tình huống bình thường khôi lỗi cùng bản tôn so khẳng định phải kém hơn một mảng lớn chỉ bằng vào khôi lỗi tự áp mọi người không nốc đầu lên được không dám nhìn thẳng bản tôn lại hẳn là cường quả nhiên không thể gạt được ngươi p h â n thân mỉm cười thái dương chân hòa xe đại nghệ cung phối hợp ngũ hành thánh nhân tinh hoa luyện chế ra đến k h ô i lỗi t i u tính toán có thể giấu giếm được kim ô thánh nhân có thể muốn giấu giếm được cái này đương thời thứ nhất hay vẫn là không có báo hy vọng quá lớn đoán ra ngươi sẽ xuất hiện ta còn có thể lại để cho bản tôn lưu lại tự nhiên đã sớm xa chạy cao bay rồi chỉ cần bắt không được nhân hoàng thánh địa t i u không cách nào tiêu diệt tô ẩn phân thân cười nói hắn hiện tại mục đích là kéo dài thời gian càng lâu càng tốt nhân hoàng chính là nhân tộc tinh thần biểu tượng thống lĩnh nhân tộc hoàng giả đối mặt nguy hiểm lại để cho khôi lỗi đ ỉ n h bao chính mình lại sợ chết không dám ra hiện có tư cách gì cùng thể diện dùng cái này danh s ư n g vê anh thiên địa thoáng một phát sụp đ ổ khai một c ố cực lớn q u y ề n ý nhiệt như gió mang tất cả bốn phía ngay sau đó một cái thân hình cao lớn t r u n g nhân nhân đ ạ p không mà đến nhân tộc võ thánh h ắ n vậy mà cũng tới chương ba trăm hai mươi lăm t â m ma khổ hải thời kỳ thượng cổ n h â n tộc chung một trăm linh tám vị thánh nhân chinh chiến thiên địa chỗ hướng b ê nghễ trong đó mạnh nhất đúng là võ thánh cùng chiến thánh nghe nói ngay lúc đó võ thánh dĩ nhiên đạt đến quy tắc cảnh về sau vị này siêu cấp c ư ờ n giả g cùng thương khung thánh nhân đồng dạng ẩn cư không xuất ra thẳng đến ba mươi sáu thánh cùng thương khung chiến đấu mới xuất hiện qua một lần một trưởng đem kiếm thánh lý tiểu phu đánh thành trọng thương cũng không xuất thế c ư ờ n giả g thoáng một phát xuất hiện hai vị bốn phía an tĩnh lại nguyên một đám hàm r ă n g run lên vị này gọi tô ẩn thiếu niên cứ việc kinh tài tuyển diễm ngắn ngủn ba ngày thời gian thì đến được lục phẩm định phong khoảng cách quy tắc cảnh cũng không xa có thể dù sao cũng là văn bối không đến mức lại để cho nhiều như vậy cường giả đồng thời ra tay đi ta chỉ là vì bảo trì hữu dụng chi thân mà thôi chẳng lẽ lại võ thánh y tứ biết rõ không địch lại còn muốn ngạnh sông đi lên hiện lên cái rung của thất phu máu tươi năm bước mới có thể làm nhân hoàng lông mi giơ lên tô ẩn phân thân hử lạnh đối với cái này vị hắn không có một điểm h ả o cảm ba mươi sáu cổ thánh chính là nhân tộc căn cơ truyền thừa nhân loại văn minh thù ân huệ của bọn hắn không tư báo đáp ngược lại bỏ đá x u n g giếng tự tay đối phó kiếm thánh chỉ bằng vào cái này một đầu t ự u lại để cho hắn k i n h thường nhân hoàng muốn chính là dũng là nhân là đức là xưng bá chư thiên lực lượng mà không phải nhanh mồm nhanh miệng hai tay chắp sau lưng võ thánh thân thể không gian chung quanh bị xé nước ra từng đạo vết rách tuy nhiên trong thanh e m không có cảm giác c á t bách nhưng ẩn chứa lực lượng làm cho lòng người tạm kìm lòng không được rút r ơ y ta là không có xương bá chư thiên thực lực nhưng võ thánh năm đó đâm sau l ư n g nhân tộc đối với kiếm thánh ra tay chẳng lẽ thì có cái gọi là nhân đức tô ẩn phân thân cười n ạ o hừ xem r a dương huyền bọn hắn không dạy qua người quy củ nhuốm mày võ thánh khí sông thương h u n g thiên địa đều tựa hồ không chịu nổi sụp đổ một khối lớn bàn tay về phía trước xe rách không gian t r ả o đi qua hôm nay sẽ dạy thoáng một phát ngươi cái này không biết trời cao đất rộng không biết tôn trọng tiền bối tiểu tử bàn tay còn chưa tới đến trước mặt tô ẩn phân thân t i ể u cảm thấy bị một cỗ cường đại tới cực điểm võ đạo quyền ý bao phủ ở bên trong loại lực lượng này áp bách giới trong cơ thể chân nguyên linh hồn để không nổi một tia phản kháng ý niệm trong đầu như là một khi g i á m động sẽ trực tiếp bị gạt bỏ tại chỗ tử vong h ả o cường tô ẩn phân thân đồng tử co rút lại loại lực lượng này hiển nhiên vượt qua kim ô thánh nhân tuy nhiên cùng thường k h ô n g thánh nhân so không biết ai mạnh ai yếu nhưng rất rõ ràng không kém nhiều lắm vị này võ thánh thật đi tại ba mươi sáu vị lao sư phía trước đặt đến một loại chỉ có thể lại để cho người nhìn lên tình trạng áp lực cực lớn xuống thân thể run rẩy tô ẩn khôi lôi chính cảm thấy có chút không chịu nổi t i ê u chứng kiến cái tay còn lại trường r ồ i đi qua chặn võ thánh tiến công thương khung ngươi làm cái gì võ thánh trên mặt không vui mặc dù chỉ là cái khối lỗi nhưng ẩn linh hồn chỉ cần luyện hóa có thể tìm được bản tôn chỗ thang này vừa mới trước mặt mọi người chém giết đệ tử của ta hàn thử thanh nhân thuộc về ta hư một tiếng thương k h u n g ngăn trở đối phương về sau đồng dạng hướng tô ẩn trộm tới dựa vào cái gì hắn nói rằng nhân hoàng ném đi nhân tộc mặt là ta nhân tộc bên trong vấn đề tự chúng ta giải quyết là được không cần dùng ngươi đã tới hỏi võ thánh bàn tay lớn vẽ một cái không trung hiện ra vô số đạo quyền pháp trưởng pháp bóng dáng thương khung bàn tay tới đụng một cái lập tức ngừng lại lại trước vào không được mảy may xem ra ngươi là không muốn ngưởng đã như vậy tựu cho ta nhìn xem vạn năm qua thực lực là hay không lại có tiến bộ lơ đễm thương khung thánh nhân nhẹ nhàng một chảo thiên không như là bị hút ra tới biến thành vũ khí của h ắ n thẳng tắp chịu đi qua lông mi giơ lên võ thánh một q u y ề n một trưởng kèm theo hàm xúc thú vị các loại vũ kỹ càng là hạ bút thành văn mang theo vô cùng vô tận huyền liền diệu hai đại đỉnh phong thánh nhân rõ ràng ở thời điểm này đối với thiếu niên khôi lỗi tranh đoạt tô ẩn phân thân có chút vào người muốn chạy trốn lại phát hiện bị hai đại cao thủ ý niệm tập trung đừng nói xé rách không gian dám động thoáng một phát khả năng đều đưa tới lực lượng khổng lồ có cái gì có thể tranh hay sao chỉ là phân thân mà thôi tìm được bản tôn là g i ế t là cạo lại xoắn suýt cũng không muộn đúng lúc này lại một thanh âm vang lên ngay sau đó thiên không xé rách tối đen như mực â m trầm bóng dáng từ dưới đất hiện ra đến sau lưng giống như một đầu cực lớn dòng sông c u ộ n cuộn chạy xuôi hoàng tuyên thánh nhân dung mạo của hắn toàn thân đều đen kịt một mảnh cái gì nhìn không tới không biết nghiên kỷ dung mạo như thế thương khung thánh nhân gật đầu tiến công lực lượng ngừng lại thấy hắn không ra tay võ thánh cũng chỉ tốt thu về bàn tay đương thời cường đại nhất ba vị thánh nhân vậy mà tề tụ tại đây bốn phía xem náo nhiệt mọi người toàn bộ cũng n h ì n không được có chút hối hận hận không thể trực tiếp chạy thoát ba vị này bất kỳ một cái nào không cần ra tay một đạo ý niệm bọn hắn đều để kháng không nổi tốt rồi đã làm ra quyết định tựu i để ta làm ra tay đi cười nhạt một tiếng hoàng tuyền về phía trước cầm ra một hồi quỷ hồn k h ó c hô tô ẩn phân thân trong chốc lát rơi vào địa ngục ý niệm cử chỉ đều không bị chính mình khống chế kìm lòng không được hướng lên bầu trời bay đi ý niệm phong tỏa hoàng tuyền tri thủ chiêu này thi triển đi ra kim ô cường giả như vậy đều chỉ sợ không phải đối thủ muốn mang đi hắn hỏi qua chúng ta không có đúng lúc này năm tòa núi lớn lần nữa bay tới địa ngục bị ngũ hành lực lượng một quái phá vỡ đi ra một giây sau nhục thu cộng công chúc dung bọn người xuất hiện tại tô ẩn phân thân phía trước năm người cứ việc cũng chỉ là nửa bước quy tắc cảnh nhưng liên khởi tay đến kim ô thánh nhân không là đối thủ t i ê u tính toán chống lại bất trụ thương k h u n g hoàn g tuyền ngăn cản một thời gian ngắn vẫn là có thể làm được các ngươi cái này là muốn chết hoàng t u y ê n hư lệnh vô số sông hoàng tuyến nước kích động không nớt n a m tòa thánh sơn tại nước suối trùng kích xuống không ngừng lắc lư tùy thời đều sụp đổ c h ấ n nhục thu hét lớn một tiếng trên bầu trời kim mục thủy hỏa thổ ngũ hành lực lượng mắt thường có thể thấy được huy sái xuống giao hỏa cùng một chỗ hợp thành một đầu rộng lớn đại đạo cái này đầu đại đạo cùng n a m tòa thánh sơn tiếp xúc lắc lư ngọn núi lập tức ổn định lại tùy ý hoàng tuyền trùng kích đều lù lù bất động hoàng tuyền thánh nhân con mắt n h a lại một chiêu giao thủ tuy nhiên hắn không có thi triển toàn lực thực sự dùng ra tiếp gần một nửa lực lượng loại tình huống này rõ ràng không có đánh lui năm người này liên thủ xem ra cái này mấy cái ra hỏa thật đúng là không thể khinh thường hư nhẹ một tiếng hoàng tuyền lòng bàn tay hắc khí phiến cổn âm khí đại thịnh chính muốn tiếp tục tiến công chợt nghe đến không trung một tiếng kịch liệt nổ vang ngay sau đó vô số huyết vũ huy sái mà xuống thánh vẫn trong nháy mắt tất cả mọi người chú ý lực toàn bộ tập trung tới mấy ngày nay thánh nhân cũng quá không đáng giá a mỗi ngày đều chết nhiều cái đây là sắc mặt trở nên đong trầm thương khung con mắt n h o lại ngọc lạc cái này tô ẩn vậy mà đi của ta thương khung thánh địa thánh nhân vẫn lạc đại đạo đức gãy làm là lao sư ở đâu cảm ứng không đến hiện tại tiểu tô ẩn bản tôn không tại trừ hắn hắn ra không có khả năng có người dám làm như thế nói cách khác hắn tân tân khổ khổ đã chạy tới đánh lén đối phương đối phương lại chạy tới hắn quê quán đem vừa mới phục sinh đệ tử lại giết rồi người rất tốt nhìn ngũ hành thánh nhân liếc biết do t i ể u tính toán muốn chém giết k h ô i lỗi đối phương cũng sẽ ra tay ngăn cản lại chẳng quan tâm mặt khác chấn động toàn thân vạch phá không gian thẳng tắp hướng thương khung thánh địa cấp tốc mà đi lao sư kim ố thánh nhân nhanh đi theo biết rõ người khác muốn giết người nếu không không ý kỵ còn tương kế tự kế dẫn hổ rời núi có chút ý tứ sửng sốt một chút võ thánh kịp phản ứng cười hắc rất ít gặp thương không chịu thiệt vừa vặn qua đi xem hô võ đạo quyền ý x ẽ rách thiên không trực tiếp hướng thương khung thánh địa bay đi hoàng tuyên biểu lộ ngoại nhân nhìn không ra không biết nghĩ cái gì đồng d ạ n g túi đầu nhìn thoáng qua ngũ hành t h á n h nhân lại nhìn thoáng qua bị bọn hắn thủ hộ ở phía sau tô ẩn coi như số n g ư ờ i gặp may tìm cái không tệ minh hữu tê á quay người ly khai không biết là đi thương khung thánh địa rồi hay vẫn là hồi hoàng tuyền thánh địa rồi tốc độ quá nhanh mặc dù có được nửa bước quy tắc cảnh thực lực nhục thu bọn người đều không có phát giác ba đại cao thủ đến nhanh đi nhanh hơn bốn phía một hồi lặng ngắt như tờ xem náo nhiệt rất nhiều thánh nhân tất cả đều nhẹ nhàng thở ra đồng loạt đem ý niệm rút về chạy trốn chết loại trình độ này tranh đấu đã không phải là bọn hắn có thể đi chạm phải được rồi muốn phải sống hay vẫn là lòng hiếu kỳ tiểu chút ít cho thỏa đáng thấy mọi người đều ly khai một hồi đại chiến tiêu tán ở vô hình ngũ h ì n h thánh nhân đồng dạng hai mặt nhìn nhau đã qua cả buổi l ụ c thu lúc này mới mút lấy cao răng xem trước càng sau lưng phân thân có chút phát ngộng ngươi lại giết ngọc lạc một lần vâng tô ẩn phân thân gật đầu còn có thiên cung cũng vừa bị giết chết hắn và bản tôn ý niệm có thể tùy thời câu thông tự nhiên biết rõ chuyện gì xảy ra năm đại thánh nhân ánh mắt lộ ra đồng tình buổi sáng vừa bị v a n h thoái không biết thương khung hao tốn bao nhiêu đ ờ i giá vừa mới phục sinh lại bị chém giết thiên cung ngọc lạc đến cùng chọc ai gây ai như vậy t h ế thảm trong nội tâm thăng ra dự cảm bất hảo nhục thu nhìn qua bên kia hiện tại như thế nào đây cái này t ô ẩn phân thân trầm ngâm nói ý kiến của ta là chạy trốn a b â n g không thì ta sợ toàn bộ vạn khư v i ê n đều bị thương khung sốc thấy hắn nói như vậy nhục thu biết rõ thằng này bản tôn khẳng định làm ra so năm đó cộng công còn muốn nghịch thiên sự tình nhục thu cái kia dám nói nhảm lúc này nói một tiếng mang lên lâm huyền sẽ rách không gian đồng loạt biến mất tại nguyên chỗ vừa mới thành lập nhân hoàng thánh địa là t r ậ n thương c u n g hoàng tuyền bọn người xem lễ lại cũng không dám ở chỗ này chờ đợi bằng không thì bạo tàu quy tắc cảnh thánh nhân nhất định sẽ đem thiên địa đều l à tung thật nhanh bên này ngọc lạc vừa tự sát hoàn tất tô ẩn t i ỉ u cảm thấy một c ô vô cùng mênh g ô n g khí tức lan tràn tới toàn thân tóc gây thoáng một phát t ạ c lên lực lượng này thật là đáng sợ so với lúc trước ý niệm cường đại rồi không biết bao nhiều vạn lần mặc dù hắn tiến bộ rất nhiều chính thức chống lại cũng không cách nào chống lại trên lệnh thật sự quá lớn phần phật ngay sau đó trước mặt không gian một hồi lắc lư thương khung thân ảnh xuất hiện tại trước mặt ngay sau đó là võ thánh cùng hoàng tuyển cuối cùng mới là kim ô quy tắc cảnh cương giả đã có thể làm được thuần di không tá trợ không gian thông đạo cũng có thể đơn giản qua lại nhìn xem đã bị nổ thành thịt nát thiên cung ngọc lạc cùng với biến thành phế tích thánh địa thương khung thánh nhân thân thể nhoáng một cái thiếu chút nữa một hơi không có đi lên tu luyện thái thượng vong tình xem vạn vật vi số cầu vì cho tô ẩn phân thân định tội không tiếp chôn vùi hàn thử thánh nhân thánh mạng dù vậy chứng kiến trước mắt c h ẳ n g cảnh như trước nhịn không được đây chính là duy trì vài vạn năm thánh địa thứ đồ vật bị quét qua quét sạch cũng thì thôi thượng diện sinh linh tín ngưỡng người không còn một ngống người khác trộm điểm trái cây cũng thì thôi ngươi là trực tiếp đem căn đều đảo tô ẩn mỉm cười các người đi nhân hoàng thánh địa Ta tự thể tệ nhiên đến bên này nhìn xem, không thể không nói, cũng không xem, lời còn chưa dứt gần đây trầm ổn nho nhã thương khung thánh nhân lại nhịn không được một trưởng đập đi qua hư không sụp đổ thời gian đình trệ bị lực lượng bao phủ ý niệm đều giống như ngừng lại thương khung thánh nhân tín đồ của ngươi đều ở đây miếng nguyên khí châu nội ngươi dám động tay ta không ngại đưa bọn chúng toàn bộ gạt bỏ mỉm cười mi tâm nguyên khí châu bay ra một mảnh hư ảnh chiếu d ọ i trên không trung đúng là thương khung thánh địa những đệ tử kia chứng kiến những người này thương khung thánh nhân tuy nhiên phẫn nộ hay vẫn là cánh tay mạnh mà hất lên đem tất cả lực lượng thu hồi tín ngưỡng là tu luyện căn cơ không thể có mất tuy nhiên rất muốn chém giết vị này thực sự ném chuột sợ vỡ bình đã ngươi không động thủ ta đây liền cáo từ rồi gặp uy hiếp quả nhiên làm cho đối phương đình chỉ tiến công tô ẩn ha ha cười cười thu hồi nguyên k h i châu thân hình mạnh mà co rụt lại thẳng tắp hướng trước mắt l ô đen v ọ t tới sau một k h ắ c dĩ nhiên biến mất tại nguyên chỗ dựa theo tình huống bình thường hắn có thể tại chém giết thiên cung ngọc lạc càn quét hết thương khung thánh địa hết t h ể bảo vật khoan thai ly khai đáng tiếc ngọc lạc đột nhiên tự sát làm rối loạn tiết đ ấu đem thương khung thánh nhân đưa tới đào tẩu dĩ nhiên thành không có khả năng tiên giới tuy nhiên bao la nhưng muốn thoát được qua vị này thiên hạ đệ nhất nhân cố ý tìm tòi ít khả năng cho nên trước mắt tâm ma khổ hải thoạt nhìn nguy hiểm nhưng lại biện pháp duy nhất đưa vào chỗ chết rồi sau đó sinh về phần vì sao không tá trợ thánh địa mấy ước tín đồ lực lượng cùng đối phương chiến đấu là có thể mượn nhưng đối mặt thương khung một người còn có thể hoàng tuyền võ thánh đều tại trước mặt như thế nào đánh uy hiếp thoáng một phát trực tiếp đào tẩu lưu được núi x a n h tại không lo không có t u ổ i đốt gặp vị thiếu niên này như thế quyết tuyệt không chút do dự tiến vào cửa động thương k h u n g thánh nhân hàm răng c ắ n chặt đây là tâm ma khổ hải hoàng tuyên xem đi qua thương khung thánh nhân gật đầu chỗ kia tâm ma cường đại ma khí tung hoành hắn chưa hẳn có thể đối phó được tiến vào trong đó tương đương chủ động muốn chết kim ô cẩn thận từng ly từng tí nhìn qua là rất khó kiên trì được bất quá tiểu tử này tâm trí kiên định cổ quái đến cực điểm chưa chắc sẽ chết lắc đầu hoàng tuyền nhìn qua muốn hay không tiến đuổi theo giết nếu như mày thương khung thánh nhân quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa không biết nghĩ cái gì võ thánh cuối cùng lắc đầu không cần cái này t ế đản là duy nhất đừng ra ở này trông coi đi ra lại giết cũng không mượn tâm ma khổ hại lại nguy hiểm dựa vào hắn loại thực lực này tiến vào trong đó không sẽ phải chịu chút nào ảnh hưởng nhưng vô luận võ thánh hay vẫn là hoàng tuyền đều cùng hắn cũng không phải là một lòng hay vẫn là coi chừng một ít cho thỏa đáng ta đây h ã y theo n g ư ờ i chờ hoàng tuyền cũng không ly khai cười nhạt một tiếng khoanh chân ngồi xuống võ thánh ngươi thì sao ta cũng muốn nhìn một chút cái này tự xưng nhân hoàng gia hỏa đến cùng có bản lanh gì hai lời chưa nói võ thánh cũng ngồi xuống gặp hai người này một chút cũng không k h á c h khí thương khung thánh nhân nhịu nhữ mày cuối cùng nói cái gì đều chưa nói đồng dạng ngồi dạng ở thứ ế đàn c c á đó không xa. Lao sư, nếu không ta đi địa, đem đồ đệ đã đến. không không Kim Không khung khoát nhân hoàng thánh hắn, Thương háo, h nếu tín bọn cũng nằm lặng truyền cần. xa. Lao ta của lẽ sư, tử tay t âm. n hai ấ t tiêu tính toán đối định đã đi phương phòng khẳng bị, có u q cũng n g là ư ờ đi ngũ h à ố n Thứ hai, n g hành thánh nhân tới liên minh bố trí tốt b â y giờ rất dễ dàng chịu thiệt dù sao t h ằ n g này tại đây trốn không thoát chỉ cần giữ vững vị trí không tin không đi ra đệ tử khác bị đánh chết hắn có thể không thèm quan tâm nhưng trước mắt vị này không được quy tắc cảnh c ư ờ n g giả toàn bộ tiên giới đều không có mấy vị vâng kim ố thánh nhân gật đầu kịch liệt phiên cổn u tô ẩn ngừng lại miệng lớn thở hổn hển vài cái lúc này mới cảm thấy toàn thân suy yếu đối mặt đương thời cường đại nhất ba người nói không khẩn trương đó là giả không phải có cái lối đi này đừng nói đào tẩu rồi khả năng còn không có ra tay cũng sẽ bị bọn hắn giam cầm ở lực lượng cái gì đều thi triển không đi ra thực lực tuyệt đối trước mặt hết t h ể mưu kế đều muốn hội mất đi tác dụng nguyên khí châu quay tròn xoay tròn lực lượng trong cơ thể hoàn toàn khôi phục tô ẩn lúc này mới ngẩng đầu hướng tiền phương nhìn lại là cái hơi có vẻ đen kịt không gian như là bao la hải dương nhìn không tới cuối cùng tinh thần k h ẽ động cực nhạc đại ma vương xuất hiện tại trước mặt ra r a hiếu kỳ hướng bốn phía nhìn lại cực nhạc con mắt càng ngày càng sáng đây là ma tộc thánh địa ở chỗ này tu luyện có thể cảm giác được càng thêm thông thuận t i ân tô ẩn gật đầu hỏi có thể cảm ứng được trí tôn ma cốt sao thiên cung thánh nhân nói t i ế t thiên thu dĩ nhiên tiến vào tại đây tìm kiếm cái này bảo vật vô luận như thế nào cũng không thể khiến hắn nhanh chân đến trước ma cốt cực nhạc đại ma vương vận chuyển ma công toàn thân lực lượng sôi trào lên như là đốt lên nước sôi một lát sau lát đầu cái gì cảm ứng đều không có được rồi tùy tiện xem một chút đi biết rõ trí tôn ma cốt khẳng định không dễ dàng như vậy tìm kiếm tôi ẩn cũng không thấy được kỳ quái giữ chặt vị này ma vương về phía trước bay nhanh mà đi liên tục đã bay hơn mười phút đồng hồ ngừng lại h á n lục phẩm tu vi đỉnh cao mặc dù không xé rách không gian tốc độ cũng là cực nhanh cái này một hồi toàn lực tiến lên không sai biệt lắm phi hành bên trên mấy chục vạn giảm nhưng trước mắt như trước cùng vừa mới bắt đầu chứng kiến giống như l ú c không có chút nào biến hóa tôi ẩn nhữ mày ngoại trừ huyễn cảnh tuyệt không có mặt khác khả năng nhưng cái gì huyễn cảnh có thể làm cho hắn loại này lục phẩm cừng giả không hề phát giác t i ể u đắm chìm trong đó khi sâu một hơi tô ẩn lông mi d ơ n g lên chân long kiếm hiện hiện tại lòng bàn tay hai mươi sáu loại đại đạo rất nhanh d u n g hợp cùng một chỗ trong chốc lát nhân hoàng kiếm khí phá không đâm ra đối với lên trước mắt bổ tới tê á đen kịt thế giới trang giấy xe rách bất quá chỉ là xuất hiện một đạo vết rách lập tức thời gian nháy con mắt t i ể u khôi phục lại còn kém một chút có thể rõ ràng cảm nhận được trước mắt giam cầm ở không gian của hắn có thể sẽ rách nhưng còn kém cuối cùng một điểm lực lượng m à y n í u lại nhanh chính muốn tiếp tục xúc tích lực lượng một lần hành động phá cục cực nhạc đại ma vương thanh â m vang lên ra ra ngươi nhìn bên cạnh t ô ẩn quay đầu nhìn lại sau lưng chẳng biết lúc nào xuất hiện một mảnh cực lớn lục địa cách hắn chỉ có mấy trăm mét bộ dạng phía trên tọa lạc một tòa đẹp đẽ quý giá cung điện vừa rồi phi hành mấy chục vạn dặm cũng không chứng kiến cái này phiến lục địa từ nơi này xuất hiện hay sao ra Gia vừa rồi thi triển ra kiếm pháp về sau nơi này t i u xuất hiện nhìn ra nghi ngờ của hắn cực nhạc đồng tử giải thích bỏ xuống đồ đao lập địa thành phật khổ hại khôn cùng quay đầu lại là bờ một cái ý nghĩ toát ra đi ra vừa rồi một mực đi về phía trước có đất liền mà nói tất nhiên có thể chứng kiến kết quả cái gì cũng không phát hiện phách chạm kiếm pháp về sau lục địa lại xuất hiện tại sau lưng rất rõ ràng phù hợp những lời này chỉ có điều hắn đến không phải cự ma nhất tộc thánh địa sao biết rõ xoắn suýt những tìm không gian này kết quả nhẹ nhàng n h ó á n g một cái hai người rơi trên đất bằng cung tiên giới mặt đất không có bất kỳ khác nhau khắp nơi chạy x u ô i theo tiên linh chi khí thấy chung quanh không có gì nguy hiểm cấp tốc tiến lên rất nhanh đi vào cung điện trước mặt đẩy cửa đi vào trong điện truyền đến một hồi tà âm ngay sau đó một đạo như có như không hương khí p h i ê u đi qua ngửi bên trên một ngụm lại để cho người huyết dịch ra tốc tuần hoàn hơi nghĩ hoặc tôi ẩn tiếp tục hướng trước lập tức vang lên bên thai vui lùa ẩ m ý cùng nước chạy thanh âm có người tràn đầy không d ả i tiếp tục hướng trước một cái cự đại cái ao nước xuất hiện tại ánh mắt trong ao bên ngoài mười mấy cái xinh đẹp tuyệt luân tuổi trẻ nữ tử có mặc lùa mỏng có trần như nhộng chính cùng một chỗ vui lùa ẩ m ý, thấy có người đi tới nếu không không sợ hãi ngược lại tràn đầy vui vẻ lao đến q u a n h oanh yến yến n h u y ễ n ngọc ôn hương trong n g a y mắt hương s á c cả vườn tôi ẩn n h ữ mày quay đầu hướng theo ở phía sau cực nhạc đại ma vương nhìn lại lại phát hiện thằng này đã biến mất không thấy gì nữa chẳng biết lúc nào tới tách ra là tâm ma trái tim chìm xuống đến đoán không sai đã t r ú n g tâm ma chi pháp trước mắt chứng kiến nữ tử cung điện thậm chí lục địa đều vô cùng có khả năng là ảo giác đường đường lục phẩm đỉnh phong thánh nhân khoảng cách quy tắc cảnh cũng chỉ có một bước chi tranh l ệ n h lúc nào chúng chiêu rõ ràng cũng không biết thật là đáng sợ à. hô chân long kiếm xuất hiện tại lòng bàn tay đối với lên trước mặt trần chùi nữ tử bổ tới còn không rơi xuống tựu i mới phát hiện cái này trôi ngũ phẩm đ ỉ n h phong trường kiếm chẳng biết lúc nào đã mềm n ú n mị sợi bình thường túi trên tay khoe miệng co lại thu vào chiếc nhẫn lực ngưng tụ lượng một quyền đ o a n h r a côn g bạo khí lực thủy chiêu hướng bốn phía khuyết tán kết quả trước mắt cái ao nước mị nữ một điểm bộ dáng đều không thay đổi như trước rắn nước đồng dạng bàn đi qua mượt ma đ ấ y đà kề sát mà đến thậm chí còn có người tại thuế y phục của h ắ n một mảnh dài hẹp hương nhuận cái lưỡi bốn phía loạn thẹ lưỡi r a liếm con toàn thân ngứa vô danh táo hỏa từ bụng nhỏ chỗ được đưa lên tô ẩn sắc mặt đỏ lên là người của hai thế giới đều là sử nam ở đâu trải qua loại này trận chiến hơn nữa vừa rồi ngửi được hương khí có loại đặc thù lực lượng giờ phút này toàn thân nóng hổi tựa như bạo tạc trong ánh mắt hào quang dần dần ảm đạm xuống trở nên có chút huyết hồng da ra, ra ngay tại có chút không chịu nổi trong u đều y thời bị dục hỏa khống thanh chế thời điểm, một thanh âm chuyển r lô thai. Thân thể chấn đan ộ n trong mắt màu đỏ như sưng ngủ, biến mất, cả người g mắt tức mất, tức t màu máu đỏ khôi phục lại, khôi phục h lập lập lại, cả h tỉnh. hiểm thật. Tối Nguy đ ầ u qua, nhìn thoáng qua, không thấy được chân, sắc mặt trở nên hồng, trấn Trong đan thấy mặt trở áp. được đ sắc Ấm ẩm. i ể n có thái cực đồ biến hóa nhân hoàng tây bay lên vô số c ả n h lá bốn phía bay múa một mảnh dài hẹp đại đạo theo trong đầu làn tràn đi ra ngoài dũng khí nhân ái trí tuệ bao la các loại lực lượng rúng mánh vào toàn thân thân thể run lên trước mắt c h à n g cảnh biến mất vô số mỹ nữ sương ngủ tán loạn trước mắt cung điện lầu cát cũng ầm ầm sụp đổ tô ẩn cái này mới phát hiện vẫn đứng tại chỗ theo thương khung thánh địa sau khi đi vào sẽ không nhúc n í t qua phi hành hơn m ộ ư ơ i phút đồng hồ là giả quay đầu lại là bờ là giả lục địa là giả cung điện là giả nói cách khác hắn vừa tiến vào tại đây không lâu tựu lâm vào tâm ma huyễn cảnh là trong đầu xuất hiện sự tỉnh nhân hoàng kiếm khí uy lực tuy lớn nhưng cũng không cách nào phá hư ra ra ngươi đã tỉnh lập tức chứng kiến cực nhạc đại ma vương vẻ mặt lo lắng nhìn qua vừa mới chuyện gì xảy ra khoe miệng co lại tô ẩn hỏi ta cũng không biết vừa ra tới thật giống như thấy được một tòa cung điện sau đó có rất nhiều nữ nhân xông lại ngươi cũng biết nữ nhân là trong khi tu luyện chướng ngại vợt ta liền đem các nàng toàn bộ giết nhớ lại thoáng một phát cực nhạc nói sau đó ta tự tỉnh chứng kiến r a ra còn giống như tại h u y ễ n cảnh bên trong t i u hô vài tiếng tô ẩn nhẹ nhàng thở ra xem r a vị này cùng chính mình đồng dạng đã trải qua tâm ma h u y ễ n cảnh nhưng thằng này khi còn bé nhận lấy độc hại mười mấy tuổi liền không phát dục rồi thoạt nhìn là chỗ thiếu hụt nhưng đối mặt mỹ nữ hấp dẫn lúc ngược lại biến thành ưu điểm thực lực của mình rõ ràng so với hắn cường đại hơn nhiều nhưng huyết khí phương c ư ờ n g thiếu chút nữa gặp đạo phá vỡ tâm ma lần nữa nhìn quanh đã không tại cái đó ưu ám không gian mà là đứng tại một tòa cao ngất trên ngọn núi chính phía trước là cái bệ đá chính giữa một miếng xá lợi từ bộ dáng xương cốt bóng bàn lớn nhỏ trong suốt như ngọc kích động lấy nồng đậm ma khí trí tôn ma cốt tô ẩn mắt sáng rực lên đoán không sai đây tựu là thiên cung theo như lời ma tộc trí bảo cảm thụ thoáng một phát quả nhiên k h í tức mênh mông cho người nồng đậm quy tắc chi lực không cần nghĩ cũng biết là kiện quy tắc cảnh pháp bảo so về nguyên k h í châu đều cường đại hơn tràn đầy kích động t ô ẩn về phía trước tới gần còn chưa tới đến trước mặt cựu cảm thấy nồng đậm ma khí tạo thành một cái cự đại bình t r ư ớ n g lui giữ chặt cực nhạc hướng về sau nhảy ra mới ly khai tại chỗ hai người vừa mới đứng thẳng địa phương tự nghiền nát ra một cái lô đen ngay sau đó tại chỗ vô số quy tắc lưu truyền là quy tắc bình t r ư ớ n g trong đầu dương huyền thanh â m vang lên tâm ma lịch lúc luyện bọn hắn cũng không cách nào nhúng tay giúp không được gì một khi thăm ra nhất định sẽ cùng thiếu niên đồng dạng lâm vào vô cùng vô tận dục vọng hải dương hắn và kiếm thánh bọn người cũng thì thôi tối đa xấu hổ tống ngọc tiến vào loại này h u y ế n cảnh không cần n g h ĩ cũng biết nhất định có thể lại để cho những trần chủ i kia nữ tử khăng khăng một mực chủ động thả hắn ra đến lúc đó không thông báo dẫn xuất cái dạng gì thai họa quy tắc bình t r ư ớ n g tô ẩn không giải là quy tắc cảnh c ư ờ n g giả trước khi chết dùng quy tắc chi lực hình thành bình t r ư ớ n g tu vi không đạt được tương đồng cấp bậc tùy tiện tới gần sẽ bị ẩn chứa lực lượng gây thương tích đừng nói lục phẩm định phong nửa bước quy tắc cảnh cũng khó khăn dùng chống cự dương huyền giải thích tô ẩn sắc mặt chấm xuống tu vi của hắn khoảng cách quy tắc cảnh còn có rất lớn một khoảng cách há không biểu minh không cách nào tiếp cận tiếp cận đều làm không được luyện hóa tựu i càng không khả năng thành công rồi ma cốt để ở chỗ này nhất định là hy vọng hậu nhân có thể luyện hóa trọng chấn ma tòa quy phong nếu là quy tắc cảnh cường giả mới có thể tiến nhập còn có cái gì ý nghĩa dương huyền lắc đầu đoán không sai nên có cái chìa khóa nhưng cụ thể là cái gì chúng ta cũng không rõ ràng lắm cái chìa khóa cựu làm mở ra bình chướng thứ đồ vật dương huyền nói tô ẩn nhữ mày vừa tiến vào tại đây đã bị tâm ma tiến công thanh tỉnh về sau đến nơi này không có phát hiện hắn địa phương a dầm dầm đang tại nghi hoặc ngọn núi rồi đột nhiên đung đưa một mực yên t ĩ n h bất động trí tôn ma cốt phóng xuất ra trói mắt hào quang t h n g đạo hùng hồn ma lực kích xạ mà ra bốn phía quy tắc bình t h ư ớ n g đồng dạng nước gợn đồng dạng lắc lư như là gặp cái gì có thể làm cho hắn mừng rỡ sự tình có người đạt được cái chìa khóa rồi bằng không thì ma cốt không có khả năng kích động như vậy dương huyền nói là thiết thiên thu tô ẩn con mắt n h a o lại dựa theo thiên cung mà nói vị này tống bảo đồng tử sớm hãy tiến vào tại đây rồi có thể hắn nhưng lại không chứng kiến vô cùng có khả năng tàng tại địa phương khác tám chín phần mười đang tìm kiếm cái gọi là cái chìa khóa hơn nữa thành công rồi chính đang suy đoán trước mắt không gian xuất hiện lần nữa gọn sóng một bóng người đột ngột xuất hiện tại trước mặt thân ảnh giống như kiếm áo trắng hương tuyết không phải tiết thiên thu lại là người phương nào lúc này vị này thanh niên làn da càng thêm tinh tế tỉ mỉ cũng càng thêm trắng nõn trên mặt thậm chí hóa đồ trang sức trăng nhã bờ môi hơi có vẻ đỏ tươi thoạt nhìn thập phần cổ quái không chỉ có như thế tay phải cánh tay chẳng biết lúc nào đã khôi phục khí tức trên thân Cùng t hắn i ề đều m quê quy thánh chút tương tự, đặt t nhân đến nửa có bước c so với h ắ đều chứng ư ờ n g đại ơ n phân.、Thật、đúng là thiên mệnh chi tử, thoáng một phát không thấy, tu vi bạo tàng, đến cùng làm sao làm được. Tô ẩn. Hắn bài là làm chi vi phát Thật thấy, h tử, một tu tựu Tô được. làm c bạo sao kiến đối phương đối phương cũng nhìn thấy hắn t i ế t thiên thu con mắt trở nên thấu h ồ n g vô cùng hàm răng cắn khanh khách rung động đồng thời tràn đầy kỳ quái có chút cảm giác không thể tin được tiến vào tại đây thông đạo là lao sư tự mình làm ra đến hơn nữa tại thường khung trong thánh địa thằng này. Vì sao cũng có thể tiến này. cũng Vì sao có đối ế đến. n Trong tay hắn khẳng định có cái chìa khóa, nhanh lên đoạt đến. Dương huyền thanh âm văng lên. tay đoạt chìa khóa, lấy đ có cái âm phó thằng này tô ẩn sớm đã có kinh nghiệm nhẹ gật đầu một kiếm đâm đi ra ngoài đã đi ra tâm ma không gian chân long kiếm khôi phục thẳng trạng thái hai mươi sáu loại đại đạo giao hòa cùng một chỗ nhân hoàng kiếm khí phá không tới cùng thời khắc đó một đạo thời gian trường hà hiện hiện biết rõ thực lực đối phương trở nên mạnh mẽ lại khống chế nào đó cái chìa khóa trực tiếp đem mạnh nhất kiếm chiêu cùng lực lượng thi triển đi ra muốn chết gặp thằng này âm hồn bất tán vừa đạt được chỗ tốt lại xuất hiện cướp đoạt tiết thiên thu khí sắp nổ tung đồng dạng một kiếm đâm đi qua h á n tại kiếm đạo bên trên không bằng tô ẩn nhưng kiếm chiêu ẩn chứa thời gian chi lực càng thêm nồng đậm tinh thuần rất rõ ràng thiên thu đại đạo bên trên đi xa hơn không chỉ có như thế lòng bàn tay phải một đoàn khói đen lập lòe sau một khắc bao phủ mà xuống toàn bộ ngọn núi như là rơi vào đêm tối không n ữ a nửa điểm ánh sáng nhân hoàng kiếm pháp cùng loại lực lượng này tiếp xúc lập tức rơi vào vũng bùn bên trong vô luận lực lượng rất mạnh đều rất nhanh tiêu tán đợi đi vào tiết thiên thu trước mặt lúc đã yếu đích không đủ để đả thương người rồi đây là lĩnh vực tô ẩn trong nội tâm lộ buộc thoáng một phát chương ba trăm hai mươi sáu bãi kiến tiết công công trước mắt loại tình huống này phân thân cùng kim ô thánh nhân lúc đối chiến trải qua đúng là lĩnh vực xuất hiện tiêu chí Cường thịnh trở lại công kích, chứa tắc chi lực tiêu hầu như không còn, cuối cùng chăm không còn có cách tốc cũng Chẳng cảnh như như thương Thịnh tiến trong trong ẩn không không giống viên đạn tiến nhập đầm lầy, đã có nhất định khoảng cách về sau, tốc độ mau nữa, cũng thương không đến trong tánh mạng. này Thiên này? Không giới trở tiêu một. Thật Tiết Thu, đạt tới hao hầu bị vị lại lầy, lẽ, loại lẽ vào về đó, đều đó đầm đã độ đó đã có quy sau, mau lần trước gặp mặt khoảng cách hiện tại bất quá một hai canh giờ ngắn như vậy thời gian có thể đột phá thành công không đến mức trong tay hắn liên tục gan hết nhiều như vậy thiệt thòi lớn l n rồi lông mi giơ lên lại liên tục bà kiếm đâm ra thời gian như nước thủy triều kiếm khí như biển bất quá rơi vào trước mắt trong đêm tối như trước như đ á ném vào biển rộng trước vào không được rất xa t i ê u ngừng lại hô đúng lúc này thiết thiên thu tiến công đã đến v y lực chẳng những không có chút nào yếu bớt thậm chí so bình thường càng tốt hơn tô ẩn vội vàng giơ kiếm ngăn cản đinh đinh đang đang không chung như là phát ra như bạo phong vũ thanh âm liên tục lũi bảy tám bước mới chỉ hoa tới chợt nghe đến vang lên bên thai dương huyền thanh âm là trí tôn ma thần vĩnh dạ ma đạo biết rõ hắn không rõ dương huyền không có ngừng giải thích nói trí tôn ma thần là cự ma nhất tộc cuối cùng mặc cho đ ế vương cũng là cường đại nhất một vị lĩnh ngộ vĩnh dạ ma đạo một khi thi triển đi ra có thể cho người vĩnh viễn truy ma vực không cách nào đào thoát năm đó từng thấy hắn thi triển qua quy tắc cảnh cường giả cũng khó khăn mà chống đỡ kháng cùng tiết thiên thu thi triển chiêu này cực kỳ tương tự bất quá hắn hẳn là mượn nhờ nào đó pháp bảo sử d ụ n g đến không phải mình bản thân lực lượng cùng ngũ hành thánh nhân ngũ hành thánh sơn có chút tương tự cho nên tiến công lực không được thì ra là thế tô ẩn giật mình khó quái người của mình hoàng kiếm khí đều bị ngăn cản lại quy tắc đại đạo dù là chỉ là mượn nhờ bảo vật tạm thời thi triển đi ra cũng tuyệt không phải trước mắt hắn có thể chống lại tô ẩn còn có p hai á pháp. giải Dương không giống chi nói, tới bản chính Huỳnh thân hắn lĩnh n là đạt lộ, u cảnh g ớ i k h ô người có chỉ bất biện kỳ nào, pháp là m ợ ngược lượng n nói, cần hàng bảo giải, vật thể hết mà m là có lại chỉ cần lực dốc sức phá đầy đủ, dốc hết sức hàng mười hội, tất nhiên hội không kiên trì nổi. Tốt. Hai kiên nổi. người tất trì Tốt. là ý thức trao đổi bất quá ngắn ngủn một cái trước mắt lúc này tô ẩn vừa đem v ọ t tới kiếm khí toàn bộ ngăn trở tinh thần khẽ động thấp hô ra tiếng tiểu vũ đại hát bất từ điểu kỳ lân bay ra cùng thời khắc đó nguyên khí châu trở nên mấy trăm trượng phương viên đối với lên trước mặt đêm tối thẳng tắp đập phá xuống dưới bất tử chi hỏa kỳ lân mong nuốt đồng dạng rơi xuống đêm tối tại luân phiên công kích đến trở nên càng thêm yếu ớt răng rác một tiếng xuất hiện vết rách t ự a n h ư màu đen thủy tinh rõ ràng là đêm tối nhưng có thể xé mở thoạt nhìn hết sức quỷ dị quả nhiên có thể con mắt sáng ngời tô ẩn chẳng quan tâm nói nhảm lượng t i ê n thước chân long kiếm điên cuồng về phía trước cuồng nệm trong cơ thể chân nguyên không cần tiền giống như huy sái người khác cùng cường giả chiến đấu có thể sẽ cố kỵ lực lượng đừng tiêu hao sạch sẽ về sau không cách nào hội tụ hắn không giống với có được nguyên khí châu vô luận chân nguyên hay vẫn là h ư ở n lực đều liên tục không ngừng có thể nói hắn hiện tại tự là cái vĩnh viễn động cơ không biết mệt mỏi không biết mệt nhọc liên tục bổ mấy trăm kiếm mấy trăm thước xuất hiện vết rách đêm tối rốt cuộc không kiên trì nổi hóa thành màu đen chất lỏng chạy xuôi tại mặt đất trong khe hở phốc nhổ ra một ngụm máu tươi tiết thiên thu sắc mặt trở nên hiện hồng liên tục lui vài chục bước rất hiển nhiên đem cái này phiến lĩnh vực đánh nát đối với hắn cũng đã tạo thành thật lớn tổn thương tô ẩn ta nhất định sẽ giết ngươi biết rõ mang theo hai đầu lục phẩm đỉnh phong thần thú lại có một kiện nửa bước quy tắc cảnh binh khí mặc dù hắn mượn nhờ pháp bảo có thể thi triển vĩnh giả ma đạo cũng rất khó chống lại tiết thiên thu hy dài một tiếng bàn tay đột nhiên g i lên ông vừa mới khôi phục tay phải lần nữa có màu đen sương m ũ chạy sôi đi ra trí tôn ma cốt t r u n g quanh quy tắc bình t h ư ớ n g cùng thứ này tiếp xúc lập tức bị ăn mòn bình thường xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng hô thiết thiên thu chui đi vào tô ẩn đồng tử co rụt lại vội vàng lao đến còn chưa tới đến trước mặt quy tắc chi lực lần nữa lan tràn tới đưa hắn kích liên tiếp lui về phía sau bình t h ư ớ n g tu b ổ hoàn tất nói cách khác trước mắt quy tắc bình t h ư ớ n g chỉ cho phép tiết thiên thu tiến vào mà không cho phép hắn đi vào xem ra hắn lòng bàn tay hắc khí tự l à cái gọi là cái chìa khóa hẳn là tri tôn ma thần truyền thừa thang này vận khí vô cùng tốt đã nhận được loại này truyền thừa đã lấy được bình chướng tán thành dương huyền nói tô ẩn gật đầu chứng kiến những này như thế nào không rõ đồng dạng tiến vào cái này tâm ma khổ hải chính mình gặp một đống lớn mỹ nữ thiếu chút nữa đã muốn mệnh đối phương lại đã nhận được truyền thừa đến cùng làm sao làm được hắn có lẽ tự cung rồi đang tại n g h i hoặc tống ngọc thanh âm chuyển đến tô ẩn s ữ n g sở trong cơ thể hắn đã không có dương cương chi khí có chỉ là âm n u tự nhiên rất dễ dàng t i u thông qua dục vọng k hảo hạch tống ngọc lắc đầu không cần hoài nghi phán đoán của ta ta năm đó thiếu chút nữa bị thiến chuyên môn đã làm nghiên cứu tô ẩn nghiêm nghị lần nữa nhìn về phía bình chướng bên trong thanh niên tràn đầy bội phục vì luyện hóa c h i tôn ma cốt dám đem mình phiến mất mặc dù là hắn cũng lần thứ nhất nhìn thấy như thế tản nhẫn g a hỏa Người, trong phong ấn tiết thiên thu vừa nhẹ nhàng thở ra tự chứng kiến đối phương ánh mắt cổ quái nhìn c h ầ m c h ầ m vào hai chân của hắn tầm đó sắc mặt thoáng một phát biến thành tái nhợn lại một ngụm máu tươi phun tới thực lực như hắn cái kia lại không biết như thế nào cái tình huống khí không ngừng run rẩy hàm răng cắn chặt ta luyện hóa trí tôn ma cốt đi ra thời điểm sẽ là của ngươi tử kỳ nói xong ngăn chặn nội tâm lửa giận quay người hướng cách đó không xa bệ đá đi tới n g ồ i đi một bước đều giống như nhận lấy rất mạnh tinh thần áp bách Ông, nhẹ một i tiết thiên thu cánh tay phải, phóng xuất ra nồng đậm đêm tối chi lực. loại hiện, n thanh bên trong, cánh phóng nồng lượng này h thu tay xuất xuất tốc ra vừa ở đêm lực, lực đậm đ của hắn i cái u qua sẽ tăng ít, nhanh không ít. hơn 10 cái hô hấp đầu i nhiên đi vào ma cốt trước mặt, bàn tay ruôi dĩ bàn lòng bàn chụp đ vào vào Vù vù vù. ma mặt, Một tay ra, tay. cốt trước cực lớn thời gian trường h à hiện ra đến nguyên bản đan vào cùng một chỗ quá khứ hiện tại tương lai ba loại lực lượng giờ phút này thậm chí có tách ra xu thế nguyên lai、like、đây mới thực sự là thời gian đại đạo tôi ẩn giật mình trước khi một mực suy nghĩ thời gian chỉ có một đầu như thế nào đột phá gông cùng xiềng xích thành tựu quy tắc nguyên lai phân vi quá khứ hiện tại cùng tương lai ba loại tổng kết quá khứ nắm chắc hiện tại triển vọng tương lai ba người lần nữa hợp nhất được gọi là quy tắc dương huyền mặt sắc mặt ngưng trọng một khi cho đến lúc đó lại muốn ngăn cản sẽ trễ tôi ẩn gật đầu vị này không có đột phá quy tắc cảnh dựa vào pháp bảo thiếu chút nữa đưa hắn kích t ư ơ n g thực như đột phá dùng hai người ở giữa cựu hận khẳng định không chết không n ư ớ t phải nghĩ biện pháp ngăn cản nhìn xem có thể hay không chém ra vừa rồi chỉ là tới gần cũng không vận dụng binh khí hiện tại thử xem có thể hay không trực tiếp đem cái này bình chướng bên trên đánh vỡ nguyên khí trâu quay tròn xoay tròn tô ẩn lông mi d ơ lên thúc giục toàn thân lực lượng mạnh mà đập phá xuống dưới bình chướng một hồi lắc lư ma khí phản chấn mà đến sắc mặt trắng nhật tô ẩn liên tiếp lui về phía sau còn kém một ít lại liên tục đập phá vài cái phát hiện trước mắt quy tắc này bình chướng trình độ chắc chắn viễn siêu tưởng tượng căn bản không phải hắn thực lực bây giờ có thể phá vỡ tô ẩn đành phải ngừng lại liên tục tiến công dĩ nhiên có chút thở gấp khí thô ta thực lực bây giờ không đủ để phá vỡ nếu là có thể đạt tới nửa bước quy tắc cảnh lại phối hợp nguyên khi châu có phải hay không thì có thể hoàn thành trong nội tâm khẽ động một cái ý nghị s n g ra hắn lúc này sức chiến đấu cứ việc đã vượt qua loại hà thánh nhân thiềm quê thánh nhân như vậy nửa bước quy tắc cứng giả nhưng cùng chính thức quy tắc cảnh còn rất kém xa trừ phi có thể càng tiến một bước một khi thành công lại phối hợp cùng cấp bậc nguyên khí châu chưa hẳn không thể phát huy ra chính thức quy tắc cảnh lực lượng chỉ là như thế nào mới có thể rất nhanh đột phá trước đêm thiên cung ngọc lạc quyền thánh bọn người thánh xương cốt đã luyện hóa được nói sau cổ tay khẽ đảo ba phó thánh xương cốt xuất hiện tại trước mặt thiên cung ngọc lạc lần thứ nhất bị giết thánh xương cốt bị kim ô cướp đi cái này mới một lần nữa phục sinh lần này một giết hết sẽ đem xương cốt lấy đi rồi trong đó ẩn chứa thương khung đại đạo chi nhánh tuy nhiên hắn rất khó linh mộ nhưng dung nhập bản thân trồng chất lực lượng vẫn là có thể làm được hô thời gian hàng xa hiển hiện ở chung quanh trước mặt thời gian xuất hiện biến hóa cầm lấy thiên cung ngọc lạc tạc toái thân thể lực lượng vận chuyển điên cuồng hấp thu từng đạo tơ t ầ m hiện ra đến chậm rãi tiến vào kinh mạch của hắn hai người này thân hình là âu ty cổ thú nhà tơ cùng tánh mạng biến thành ẩn chứa thượng cổ thần thú lực lượng vừa tiến vào trong cơ thể tô ẩn lập tức cảm thấy một đầu mới tinh đại đạo hiện hiện tại trước mặt tàm đạo đã có cái này đầu đại đạo nhân tài có thể mặc vào mềm mại quần áo mới có thể trôi qua rất tốt phong cấm đại đạo quả nhiên là tàm đạo một cái trí nhánh nương theo càng lĩnh lộ càng nhiều tô ẩn rốt cuộc hiểu được cái gọi là phong cấm đại đạo tự là nhà tơ bố trí k é n tầm cả hai không có bất kỳ khác nhau lĩnh nộ cái này nội quy tắc thì chẳng khác nào triệt để bổ túc lâm huyền bên kia tổn thất lực lượng không biết qua bao lâu trong cơ thể một tiếng kịch liệt nổ v a n g tàm đạo lực lượng cùng hắn nó hai mươi sáu loại đại đạo hoàn mỹ dung hợp lúc này tô ẩn dĩ nhiên dung hợp hai mươi bảy loại quy tắc lực lượng cường đại bay thẳng mi tâm lại để cho ý thức của hắn càng thêm thanh t ỉ n h lĩnh nộ cũng càng ngày càng nhiều chín sổ chi cỡ cũng hai mươi bảy vừa lúc là ba cái chín nói cách khác chỉ cần ta nguyện ý hoàn toàn có thể coi đây là căn cơ trùng kích quy tắc c h i chủ một đạo hiểu ra hiện hiện lập tức cảm thấy giam cầm tại lục phẩm tu vi đỉnh cao dục dịch phía trước môn hộ ngay tại trước mặt chỉ cần tín ngưỡng các loại thứ đồ vật đầy đủ hoàn toàn có thể vừa xài bước ra trước trùng kích nửa bước quy tắc cảnh a biết rõ lúc này trùng kích thành công khả năng nhỏ nhất thậm chí liền một phần trăm cũng chưa tới tô ẩn cũng không nóng nảy ý niệm tập trung ở bình chướng trước mặt mạnh mà một vượt qua c h ỉ nửa bước phóng nhập môn hạng bên trong và anh khí tức trên thân lập tức nhanh chóng tăng vọt lục phẩm đ ỉ n h phong lực lượng hướng nửa bước quy tắc cảnh trùng kích mà đi trước khi đã có ba nguyên khí châu tấn cấp kinh nghiệm giờ phút này xem như quen việc dễ làm và anh và anh thiên cung ngọc lạc quyền thánh hải cốt hóa thành bột mịn nồng hậu dày đặc quy tắc chi lực lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng đan điển của hắn chui đi vào đã có ba đại thánh nhân tăng thêm hai đầu âu ty cổ thú trợ rút nửa bước quy tắc cảnh bình t h ư ớ n g quét qua là hết tô ẩn triệt để đứng vững góc chân thánh nguyên trì nại hà kiều lực lượng hướng hắn v ọ o tới lực lượng lật ra tiếp cận gấp đôi cái này mới chậm rãi ngừng lại kinh mạch của ta vậy mà đều biến thành sợi tơ tô ẩn nội thị lập tức chứng kiến toàn thân kinh mạch dĩ nhiên biến thành sợi tơ bộ dáng phong ánh sáng long lanh sức chịu đ ư ợ c mười phần muốn nói trước kia cương ép thi triển cuồng bạo lực lượng khả năng không chịu nổi trực tiếp xe rách mà bây giờ lực lượng cường thịnh trở lại gấp hai cũng không coi vào đâu mấu chốt nhất chính là mặc dù không chịu nổi tại chỗ đứt gãy cũng có thể lần nữa dùng tơ tằm chữa trị hơn nữa dung hợp quyền thánh thiên cung ngọc lạc ba vị siêu cấp cường giả lực lượng sức chiến đ ấ u càng cường đại hơn lúc này một lần nữa cho hắn gặp được nại hà t h i ề m quế hoàn toàn có thể một quyền đánh bại lại không cần nghĩ lấy đánh lén liên hợp các loại thực lực là tăng lên chân long kiếm tác dụng t i ể u không lớn rồi đạt tới nửa bước quy tắc cảnh hơn nữa kinh mạch biến thành tơ tằm lực lượng càng cường đại hơn lần nữa thi triển nhân hoàng kiếm pháp mà nói ngũ phẩm đỉnh phong chân long kiếm khả năng cũng có chút không chịu nổi rồi đáng t i ế p từ long đế trên người đoạt long lân long huyết tại phân thân chỗ đó t i ệ n đưa không đến bằng không thì ngược lại là có thể nghĩ biện pháp đem trôi kiếm nẩy tăng lên tới càng cao cấp bậc kim ô thánh địa thương khung thánh địa đã nhận được không ít bảo vật phối hợp bùn mạng hỏa không cách nào đem hắn tấn thăng đến lục phẩm đỉnh phong nhưng đột phá ngũ phẩm gông cùm xiến xích có lẽ không khó luyện k h í đại đạo hiện hiện chân long kiếm bị ngọn lửa cháy lần nữa trở nên có chút mềm mại vô số chân quý bảo vật bay đi có thể bị kim ô thương khung hai vị quy tắc cảnh cường giả cất chứa mặc dù cấp bậc không cao cũng khẳng định dị thường chân quý chỉ chốc lát thì có trên trăm loại khoáng thạch dung nhập trong đó trong lúc nhất thời chân long kiếm trở nên càng phát phóng ánh hào quang lập lòe g e n không biết bao lâu gặp chân long kiếm cùng rất nhiều khoáng thạch hoàn mỹ dung hợp tô ẩn lúc này mới đem bắc minh tri thủy nhựa thủy đồng thời r ộ i ở phía trên tiến hành tôi hỏa hô tiếng long ngâm vang lên trường kiếm lần nữa hóa thành một đầu cự long bay lượn thiên k h ô n g đã qua cả b u ổ i mới bay trở về cùng đoán đồng dạng đặt đến lục phẩm cấp bậc bất quá chỉ là lục phẩm sơ kỳ khoảng cách đình phong cũng không có thiếu khoảng cách binh khí đạt tới thánh nhân cấp bậc về sau dung nhập bình thường khoáng thạch tài liệu tiến bộ đã cực kỳ bẽ nhỏ rồi muốn đi đến xa hơn chỉ có hai cái phương pháp thứ nhất chủ nhân tốn hao bên trên thời gian vạn năm ân cần săn sóc thứ hai luyện hóa cường đại hơn bảo bối dung nhập trong đó điều thứ nhất hắn khẳng định không có thời gian đi làm cũng chỉ có thể nhìn xem về sau có cơ hội hay không tìm cường đại pháp bảo tới dung hợp lại để cho chân long kiếm đem lục phẩm lôi đình vượt qua lúc này mới hướng bình t r ư ớ n g bên trong nhìn lại lúc này trí tôn ma cốt dĩ nhiên bị tiết thiên thu đã luyện hóa được một nửa xem ra hắn cũng sử dụng thời gian gia tốc mặc dù không có thời gian hàng xa lĩnh ngộ thiên thu đại đạo lúc này lại dung hợp trí tôn ma cốt đối với thời gian trường hà năm giữ càng thêm tinh tế nhập vi thoạt nhìn chỉ qua ngắn ngủn vài phút trên thực tế khả năng đã trải qua vài năm thậm chí vài chục năm mấy trăm năm nương theo luyện hóa ma cốt càng nhiều khí tức cũng lại càng cường cứ việc cách bình t h ư ớ n g tô ẩn như trước rõ ràng cảm nhận được dần dần hướng kim ô thánh nhân dựa s á t vào tuy ý tiếp tục nữa rất nhanh sẽ trở thành quy tắc c h i chủ đến lúc đó còn muốn đánh bại t i ể u khó hơn t ô ẩn lại chẳng quan tâm nói nhảm hai mươi bảy loại đại đạo trong người chậm chạp dung hợp trong chốc lát huy hoàng vô cùng kiếm khí phối hợp nguyên khi châu hướng trước mặt bình t r ư ớ n g bổ tới bình t r ư ớ n g lắc lư một cái màu đen sương mù mỏng manh từng đạo vết rách ở phía trên hiển hiện có thể cảm thấy lần này cũng không vì phản chấn mà không chịu nổi t ô ẩn con mắt tỏa ánh sáng quả nhiên tu vi tấn cấp đến nửa bước quy tắc cảnh trước mắt quy tắc bình chướng cũng tổn thương không được nữa dầm dầm dầm. không ngừng rơi đập liên tục hơn trăm lần quả nhiên không chịu nổi bình t r ư ớ n g bị xé mở một cái cự đại lỗ hổng thứ này mặc dù là quy tắc cảnh cường giả lưu lại nhưng không có thất phẩm thánh nhân duy trì vạn năm qua đã sớm suy yếu tới cực điểm rồi làm sao có thể gánh vác được hắn như thế cồn u g bạo hùng mánh lực lượng người không nghĩ tới vị này không chỉ có trong thời gian ngắn tấn cấp đến nửa bước quy tắc càng là một hồi luận nện đem bình t r ư ớ n g phá vỡ tiết thiên thu khuôn mặt khó coi một tiếng gào thét máu tươi phun tới ccc thời gian trường hà dọc theo thân thể không ngừng chạy vừa mới chia lịa khai quá khứ hiện tại cùng tương lai dần dần đã có dung hợp xu thế bởi vì cưỡng ép dung hợp lực lượng không ngừng sụp đổ như là tàn sát bừa bãi lôi điện lại để cho trên người hắn thương cũng trở nên quá nặng rồi hào không lùi bước tiết thiên thu bắt lấy Chi tôn ma cốt trong ánh mắt tinh quang không ngừng lập lòe cho ta luyện hóa nguy cơ trước mắt rõ ràng ý định cưỡng ép đem chi luyện hóa bất quá tô ẩn đã tiến đến cái kia còn có thể cho hắn cơ hội này chân long kiếm hóa thành một đạo dòng sông đối với cánh tay phải của hắn lần nữa phách chạm xuống dưới n g ư ơ i thiết thiên thu khí thiếu chút nữa không có ngất đi cái khác cao thủ đều chú ý phong độ vị này đến tốt đến một lần đến tựu chém hắn cánh tay thế nào rồi n g h ệ n ta trường một cái ngươi chém một cái đương ta thạch xuống đấy tuy nhiên phiền muộn nhưng cũng biết một khi bị chém rụng cánh tay hết t h ể ưu thế đều muốn buồn phí rơi vào đường cùng đành phải đình chỉ đối với c h i tôn ma cốt luyện hóa quay người chạy ra đón chào rầm rầm rầm liên tục ba quyền cả ngọn núi chấn động lực lượng khổng lồ đem kiếm quang đơn giản xé nát cực nhạc nhanh nghĩ biện pháp luyện hóa tô ẩn vung tay lên đem cực nhạc đồng tử đối với ma cốt đẩy tới chính mình t ắ c thì hai tay không ngừng nguyên k h í châu chân long kiếm một cái ngạnh nện một cái điên cùng chém cùng thời khắc đó tiểu vũ đại hắc cũng vây quanh ở bốn phía thỉnh thoảng đánh lén truy cập Tiếc、thiên i ế t t thu cứ việc tiến bộ rất lớn thậm chí một chân đã bước vào trong đó như trước có chút lún cuống tay chân đây là ngươi bước ta đó gặp thiếu niên thê công càng ngày càng hung mãnh căn bản không để cho hắn thở dốc thời gian t i ế t thiên thu con mắt đột nhiên trở nên đỏ thẫm vì luyện hóa cái này miếng c h i tôn hải cốt hắn đều tự cùng trở nên bất nam bất nữ rồi lại vẫn không đông tha tội không thể thử cho ầm ầm tiếng gào thét ở bên trong t i ế t thiên thu dáng người càng ngày càng cao đại khí tức trên thân trở nên sáng tắt bất định tùy thời đều sụp đổ nguy rồi hắn muốn ma hóa dương huyền thanh âm vang lên ma hóa tô ẩn không giải dương huyền nói cự ma nhất tộc có thể cho tu luyện ma công nhân loại tu sĩ biến thành ma tu người đứa cháu kia cực nhạc tự là như thế ma tu chỉ cần không tiếp tục tu luyện ma công là có cơ hội một lần nữa khôi phục thành nhân loại đây là bởi vì tuy nhiên tu luyện ma công lại còn bảo trì bản tâm không mê tâm tình không có nhập ma một khi tâm tình nhập ma t i ể u sẽ biến thành chính thức c ử ma dùng nhân loại là thức ăn bạo ngược đến cực điểm vị này tiết thiên thu tu luyện vĩnh giả ma đạo đã thành ma tu giờ phút này bị ngươi ép rõ ràng ý định dẫn ma nhập tâm thành là chân chính c ử ma tô ẩn đồng tử co rút lại loại thực lực này tới đối mặt đã có chút lực không hề bắt bớ rồi chính thức nhập ma khẳng định không là đối thủ mau ngăn cản một tiếng gào thét tô ẩn tiếp tục dùng đem hết toàn lực cuồng nện nguyên khí châu trở nên như là một tòa tinh cầu còn không rơi xuống cực lớn lực gáp bách tựu lại để cho đầy đất nham thạch biến thành m ộ t mịn chân long kiếm bay lượn tung hành mỗi một lần rơi xuống sẽ có một đạo sắc bén vô cùng kiếm khí bất quá cường đại như vậy công kích tại chen c h ú c mà đến ma khí trước mặt không có ý nghĩa đều bị chắn bên ngoài không còn kịp rồi nương theo dương huyền c ả m khái tiết thiên thu ma khí dĩ nhiên đạt tới đ ỉ n h phong cả người như là lột r a quái vật đồng dạng thân thể cấp tốc bành trướng thời gian nháy con mắt t i ể u tăng tới hơn mười m m độ cao nương theo thân thể b ả o tăng lực lượng cũng càng phát cường đại vốn khoảng cách quy tắc cảnh chỉ có nửa bước chi cách lúc này lập tức muốn đánh phá cốt biến lớn sau tiết thiên thu mặc kệ tô ẩn điên cuồng tiến công con ngón búng ra chính nghĩ biện pháp luyện hóa trí tôn ma cốt cực nhạc đại ma vương lập tức bay ngược đi ra ngoài m á u tươi cuồng phun biết do hắn loại thực lực này không có chính mình k i ể m chế muốn luyện hóa cái này p h á p bảo không có cửa đâu Tô ẩn đem hắn thu vào thánh nguyên chỉ nội đi đầu khôi phục lần nữa lần khống chế nguyên khí châu nệ tới ta muốn ngươi chết b ắ n bay cực nhạc đại ma vương trí tôn ma cốt chậm dai hướng gào thét tiết thiên thu bay lên trong chốc lát rơi vào mi tâm cùng hắn xương sọ hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ ẩm ẩm quy tắc cảnh binh trướng thoáng một phát vượt qua tới vô số ma khí hội tụ mà đến lại để cho lực lượng của hắn càng ngày càng mạnh càng ngày càng khủng bố tô ẩn ra đầu run lên hắn và vị này giao thủ qua thiệt nhiều lần tiết thiên thu thở nhỏ bái nhập danh sư trong khi tu luyện chưa bao giờ gặp được qua ngăn trở cho nên vừa gặp phải sinh tử c h i nguy đầu tiên nghĩ đến chính là đào tẩu đợi thực lực cường đại hồi đến báo thủ bởi vậy hắn có thể nhiều lần đắc thủ vốn tưởng rằng lần này chỉ cần hắn biểu hiện đầy đủ cường thế đối phương khẳng định còn có thể quay người bỏ chạy không nghĩ tới lần này chẳng những không đi còn không tiếp nhập ma thái độ cường ngạnh không biết gấp bao nhiêu lần đông phương bất bại vì sao trở thành đệ nhất thiên hạ tư mã thiên vì sao có thể viết ra sử ký trịnh hòa vì sao có thể bày hạ tây dương thái luân vì sao có thể thay đổi tiến tạo giấy thuật quả nhiên tự cung về sau hội trở nên cường đại những lời này một điểm không ổn g đột phá quy tắc cảnh thiên không t r ờ i ưu ám vô số lôi đ ỉ n h lan tràn tới tại đây tuy là che giấu tại trong hư không ma tộc thánh địa nhưng cũng là tiên giới một bộ phận chỉ cần đánh vỡ cảnh giới như trước sẽ có hạo kiếp hàng lâm lôi kiếp trước khi ta trước tiên đem người g i ế t biết rõ quy tắc kiếp khẳng định rất khủng bố tiết thiên thu cũng không kéo dài đối với tô ẩn một quyền oanh đến đột phá gông cùng xiềng xích lực lượng của hắn tốc độ phản ứng gia tăng lên không biết bao nhiêu thời gian nháy con mắt xuất hiện tại thiếu niên trước mặt đồng thời khôn cùng hắc cám đem cả ngọn núi bao phủ ở bên trong bị vĩnh dạ ma đạo bao k h ỏ a tô ẩn động tác cùng lực lượng đều nhận lấy hạn chế không có trước khi như vậy thông thuận đối mặt đột nhiên xuất hiện công kích chỉ lo lắng đem hai tay giơ lên b à n h cánh tay phát ra giang giác thanh âm tô ẩn toàn thân là huyết bay ngược đi ra ngoài cứ việc thân thể đạt đến lục phẩm đ ỉ n h phong nhưng đối mặt quy tắc cảnh toàn lực ra tay như trước để kháng không nổi tinh thần khẽ động nguyên khí c h â u nội lực lượng dọc theo kinh mạch chạy qua toàn thân đem thương thế rất nhanh chữa trị biết không phải là đối thủ tô ẩn tăng thêm tốc độ lui về phía sau may mắn vừa rồi đột phá nửa bước quy tắc cảnh bằng không thì lần này không chết cũng tàn phế rầm rầm rầm căn bản là không để cho hắn thở dốc thời gian t i ế t thiên thu một quyền đón lấy một quyền không ngừng phóng thích lực lượng tuy nhiên không có vượt qua lôi kiếp nhưng cũng đã thật quy tắc cảnh cừng giả c u n g bạo tu vi tăng thêm vĩnh giả ma đạo tô ẩn căn bản trốn tránh không khai thương thế càng ngày càng nặng kéo kéo dài tới hắn độ kiếp mới thôi biết rõ lúc này tình huống tô ẩn giao đại tiểu vũ đại h ắ c lần nữa lui về phía sau hắn trùng kích thánh nhân thời điểm trước mắt vị này một mực kéo lấy chờ lôi kiếp hôm nay chính mình rõ ràng tiến bộ lại dùng giống nhau chiêu số quả thật là thiên đạo có luân hồi muốn đợi lôi đỉnh hàng lâm về sau ta bản thân bị trọng thương lại giết ta n a mơ m nhìn ra cử động của hắn t i ế t thiên thu lần nữa gào thét rất nhanh v ọ t tới đỉnh núi đã hoàn toàn bị hắc cám bao phủ như là đêm tối hàng lâm tô ẩn phi hành tại loại này đen kịt trong hoàn cảnh như là tại lầy lội trong tiến lên may mắn vừa mới đột phá đối với lĩnh vực khống chế không tính quá hoàn thiện nếu không như vậy cuồng bạo tiến công sớm đã bị tươi sống đánh chết rồi ngực sôi trào xương cốt kinh mạch không biết bị chấn đoạn bao nhiêu tô ẩn chỉ có thể không ngừng lui về phía sau trong lúc đó một cái ý nghĩ xung ra không đúng nhục thu thánh nhân từng nói qua muốn đột phá quy tắc cảnh phải thỏa mãn ba điều kiện thứ nhất tu luyện ba loại có thể dung hợp đại đạo thứ hai tìm kiếm tính chung một lần nữa chế định trật tự thứ ba có được thuộc tại tính ngưỡng của chính mình đem thiên thu đại đạo sách phân thành quá khứ hiện tại tương lai hơn nữa dung hợp hắn làm được thỏa mãn điều kiện thứ nhất cưỡng ép nhập ma tự cung đều không để ý đối với người khác hung ác đối với chính mình ngắc hơn làm được thời gian vô tình không là ai mà dừng lại xem như thỏa mãn điều kiện thứ hai cái thứ ba đâu hắn không có thành lập thánh địa nơi nào đến thuộc tại tính ngưỡng của chính mình không có tín ngưỡng như thế nào đột phá loại cảnh giới này ngũ hành thánh nhân là đắm chẳng ì m năm tại tắc vạn vài siêu giả, nói nửa cứng như bước cấp quy vậy, đã h k định đề. vị không vấn này, thể, hết có Có lẽ ầ lần n này luyện tôn chủng thành công. Chẳng quy quy tới luật, một tri cốt, tiệu tắc, thậm mới l khác kích phá hóa chí vỡ ma tinh thần k h ẽ động ý niệm tiến vào nguyên khi châu nhìn về phía theo thương khung thánh địa t r ộ m tới rất nhiều tu luyện giả trong các n g ư ờ i còn có tín ngưỡng thời gian chi đạo hay sao trừ phi thương khung thánh địa có người chuyên môn tín ngưỡng thời gian đại đạo nếu không không thể nhanh như vậy làm được nghe được kim ô thánh nhân hỏi thăm trước khi láo giả lắc đầu cũng không có chúng ta đều tín ngưỡng thương không đạo lần này đến phiên tô ẩn không giải rồi đều tín ngưỡng thương không đạo không ai tin ngưỡng thời gian đại đạo như thế nào đột phá hay sao chẳng lẽ lại chính hắn lặng lẽ thành lập thánh điện đã có rất nhiều tín đồ không có khả năng rất nhanh t i ự u không nhận ý nghĩ này ba ngày trước t h ằ n g này cũng giống như mình chỉ là chuẩn thánh cường giả cũng không biết lúc nào đột phá thánh nhân không phải t h á n h nhân cũng i ể u không khả năng thành lập thánh đ ị a đột phá về sau một mực bị chính mình truy bị chính mình đánh căn bản không có thời gian có lẽ thời gian đại đạo cũng là thương khung đạo một cái chi nhánh được rồi không muốn nhiều như vậy bất kể là cùng không phải thử xem sẽ biết biết rõ lúc này không phải phân tích những điều này thời điểm tô ẩn ý niệm lần nữa hóa thành kim ô thánh nhân bao phủ nguyên khí châu nội lão sư chính diện lâm chiến đấu kính xin chư vị tạm thời không muốn cung cấp tín ngưỡng bằng không thì hội bạo lộ lao sư vị trí cụ thể bây giờ nghe của ta làm phóng không tinh thần mộng đạo tung hoành đại đạo nhạc đạo bao gồm bao nhiêu đạo đồng thời vận chuyển trong âm thanh của hắn mang theo đầu độc nếu như tiết thiên thu đột phá thực cùng những người này tín ngưỡng co quan hệ chỉ phải nghĩ biện pháp chặt đức tiến bộ của hắn sẽ dừng lại đừng nói trùng kích quy tắc cảnh rồi thậm chí còn có thể xuất hiện tu vi rút lui đã có trước khi trụ cột mấy ước đệ tử cũng không hoài nghi đồng thời dựa theo lời của hắn đi làm phóng không tinh thần nương theo tất cả mọi người làm như vậy tín ngưỡng chậm lại xuống thậm chí không có lực lượng đem t r ù n g kích quy tắc cảnh so sánh trăm mét trên nhà cao tầng tiếp tục tu kiến rất cao tầng mọi người tín ngưỡng tựu là cao ốc căn cơ căn cơ biến mất đừng nói xây dựng rồi khả năng trước kia tầng trệt cũng sẽ xuất hiện lắc lư trở nên không có như vậy vững chắc thực lực đạt tới thương k h u n g kim ô loại này tức bị khả năng còn có biện pháp vững chắc mà đối mặt lôi đình tiết thiên thu k h ẳ n gặp đ ị lôi đình lập tức đánh đến nơi biết rõ lại không có thời gian tập trung toàn bộ lực lượng tiết thiên thu lại một quyển hành kích mà đến ngay tại hắn cảm thấy nhất định có thể đem cách đó không xa thiếu niên chém giết thời điểm đ ố n g nhiên toàn thân tràn đầy lực lượng như thủy triều biến mất như là k h í cầu bị người đâm một cái lỗ thủng trên bầu trời lôi đ ỉ n h cảm nhận được hắn lực lượng biến hóa cũng rất nhanh tiêu tán chuyện gì xảy ra thiết thiên thu đồng tử co rụt lại tràn đầy không thể tin được cưỡng ép luyện hóa c h i tôn ma cốt rõ ràng đã đột phá gông cùng xiềng xích như thế nào giờ phút này cho hắn một loại cảm giác một lần nữa về tới nửa bước quy tắc tự la cái lúc này gặp cử động của mình quả nhiên có hiệu quả tô ẩn lông mi dương lên năm ngón tay mở ra mạnh mà đưa tay về phía trước rầm rầm tâm thần bồi dối tiết thiên thu còn không có kịp phản ứng ở giữa tuyết c h i ề u trên người mắt lạnh quần áo lần nữa bị người thoát khỏi cái sạch sẽ toàn thân trần trụi không mảnh vải che thân da mặt run lên ngầm đầu nhìn hướng cách đó không xa thiếu niên chỉ thấy hắn vẻ mặt thành thật nhìn qua thái độ cung kính b á i kiến tiết công, công công công các tưởng nói xong quay đầu thay đầu nhìn về phía hơi nghiêng trên mặt không vui ngây ngốc lấy làm gì còn không gọi người công công tốt công công uy vũ t h a n h âm phát ngọn đại hát mặt đen có chút thẹn thùng thiết công công ngươi thực phẳng anh vũ vui dạo dựng đạo một đôi mắt không ngừng ngắm loạn tựa hồ là muốn đối phương trước mắt trạng thái ghi tạc trong óc các ngươi trước kia mặc dù nhỏ ít nhất còn có người khác t i ể u tính toán nói cái gì cũng có thể nhịn thụ mà bây giờ chửi lủi bình rồi còn bị người gọi công công. Phúc! được, người nhịn không bị gọi Lại trên đầu gân xanh toát ra lại liên tục nhổ ra ba ngụm máu tươi tiết thiên thu cái này mới phát giác trong cơ thể ma khí tại trong kinh mạch kích động lung tung chạy rốt cuộc khống chế không nổi đã xong sắc mặt thoáng một phát trở nên trắng bệnh mượn nhờ trí tôn ma cốt cưỡng ép đột phá dễ dàng nhất xuất hiện cục diện t i ể u là tàu hỏa nhập ma mà bây giờ bị đối phương khí rõ ràng thỏa mãn điều kiện phốc phốc phốc liên tục phun ra ba ngụm máu tươi toàn thân ma khí theo h u y ệ t đạo sông tới đi ra không ngừng phát sinh bạo tạc giờ phút này hắn như là một cái điên của người bệnh cái đó còn có nửa điểm cao thủ bộ dáng tàu hỏa nhập ma chứng kiến hắn cái này bộ dáng tôi ẩn s ử u g sốt hô vài tiếng công công t i ự u lại để cho hắn biến thành cái dạng này là trước kia nằm mơ đều không muốn qua bất quá hơi chút tưởng tượng cũng cựu hiểu được cự ma nhất tộc vốn là dùng d i ế t chóc hôn loạn nổi tiếng liên tục bị đà kích có thể bảo trì thanh tỉnh đã không tệ rồi cơ hội tốt một tiếng thét dài tôi ẩn cầm trong tay trường kiếm đâm tới vừa rồi có đêm tối bao phủ phi hành tốc độ không nhanh hiện tại không có loại này gông cùng xiến g xích Thời gian nháy gian con một ắ t tại đối phương trước mặt, tâm, ra hiện phương đối đối với mi m kiếm i đâm Mạnh vào. l ệ tiếng ma khí, cảm khí, không ngừng phản kháng, nhưng không nhận phản nhưng được lực, có ngừng áp t t t h i ê thu khu đ ộ n huy hiếp đã kêu h tính Phúc! h ô n lớn.、Phốc. Trường g tâm, tiết t quá kiếm mi i cắm vào n t h vừa mới cùng dung đầu lâu dung hợp thảm tôn n n ma cốt, đã bị g ạ xanh xanh đào lên. đào ộ thiết tiếng t kêu ả m t thiên thu liên tiếp l ù i về phía sau nhanh đi luyện hóa xương cốt đến tay tô ẩn nhẹ nhàng run lên ném cho cực nhạc đại trường kiếm lần nữa run lên bám c h ặ t theo chạm thảo trừ căn giờ phút này đúng là giết thằng này thời cơ tốt nhất tuy nhiên một mực t i ệ n đưa bà bối là cái chính cống tống bảo đồng tử nhưng tự cung về sau tâm tính phát s a n h biến hóa dĩ nhiên chuẩn bị cường giả nên có điều kiện không giết chết đằng sau còn không biết sẽ xuất hiện cái gì cục diện tô ẩn coi như ngươi lợi hại ta lại ngã quỵ trong tay của ngươi bất quá muốn giết ta không dễ dàng như vậy ma cốt bị lấy mất tuy i thiên ế t h theo tẩu trạng thái một thời trường tới tâm trường tiếp tốc tới tức tại t hỏa nhập khôi phục lại, mạnh mà một chảo, thời gian hà hiện hiện. chỉ hoán chậm lại, như là đứng tại không chung. u ma gian Vốn cùng dòng sông đứng không lập mà mi kiếm, lại, lại, đi đi xúc, là độ đã nhiên ta không có mượn nhờ ma cốt tiến vào quy tắc cảnh nhưng đối với thời gian đại đạo đã có càng sâu rất hiểu rõ không có gì bất ngờ xảy ra dùng không được bao lâu dựa vào mình cũng có thể trùng kích thành công đến lúc đó chính là ngươi là tử kỳ giống xong dẫm phải thời gian trường hà hướng xa xa đi nhanh mà đi lúc này tiết thiên thu như là sáp nhập vào thời gian bên trong không thuộc về ngũ hành cũng không thuộc về chỗ không gian lại để cho người bắt không được sở không được t ô ẩn đuổi một hồi gặp càng chạy càng xa lần này ngừng lại một ngụm máu tươi phun ra từ không trung ngã xuống tại trên ngọn núi vừa rồi hắn là đã chiếm thượng phong đem đối phương đánh bại trên thực tế mệnh h u y ê n một đường thương thế sớm đã nghiêm trước n à y chưa có nghiêm trọng không phải một hơi kiên trì khả năng đã sớm không chịu nổi rồi chủ nhân đại hắc tiểu vũ vội vã đi vào trước mặt không có việc gì lắc đầu tô ẩn cũng không nhiều lời tinh thần đắm chìm tại nguyên khí châu nội điều động thánh linh chi khí nại hà kiểu linh hồn lực lượng chữa trị bản thân cô cô cô tinh thần lực lượng không ngừng chạy xuôi không biết qua bao lâu cái này mới khôi phục lại thế nào có thể hay không luyện hóa nhẹ nhàng thở ra nhìn về phía cách đó không xa cực nhạc có thể bất quá khả năng cần tốn hao không ít thời gian cực nhạc nói hắn hiện tại chỉ là chuẩn thánh đ ỉ n h phong khoảng cách thánh nhân cũng không biết rất xa luyện hóa cái này miếng quy tắc cảnh hải cốt đích thực có chút khó khăn không quan trọng con ngón đúng ra thời gian hàng xa xuất hiện lần nữa tại đối phương trước mặt cực nhạc chung quanh thời gian lập tức phát s i n h biến hóa có thể không có lao sư dưới tình huống tung hoành càn nguyên giới cực nhạc thiên phu không thể nghi ngờ lúc này trí tôn ma cốt lại bị tiết thiên thu dùng thời gian chi lực ăn mòn qua lại càng dễ luyện hóa không biết qua bao lâu sắp nhập vào mi tâm của h ắ n cùng xương sọ hoàn mỹ dung hợp ẩm ẩm mây đen h i ể n hiện thiên không lôi đình nổ vang thời gian không dài cực nhạc đã vượt qua lôi kiếp một thân tu vi so tiểu vũ đại hắc còn cường đại hơn dĩ nhiên cùng tô ẩn tương tự đạt đến nửa bước quy tắc về phần cuối cùng cửa khẩu như trước không có đột phá một là ngươi đối với vĩnh giả ma đạo cảm nộ quá ít hai là cự ma nhất tộc bị diệt ngươi không có đầy đủ tín ngưỡng tô ẩn lắc đầu không giống tiết thiên thu đồng dạng bước ra một bước cuối cùng cũng không phải là cực nhạc thiên tư yếu mà là tiên thiên điều kiện chưa đủ bất quá nói thật có thể làm cho một cái c h u ẩ n thánh trong thời gian ngắn đạt tới loại thực lực này cái này khối ma cốt đã nghịch thiên có chút đáng sợ quy tắc cảnh thực như dễ dàng như vậy đạt tới lời nói cũng không trở thành liền hắn đều khốn tại nguyên chỗ không có bất kỳ biện pháp nào chủ nhân chúng ta làm sao bây giờ tiểu vũ đi vào trước mặt trí tôn ma cốt tìm được cũng cần phải trở về nhưng là duy nhất đường ra bị thương khung phong bế thực muốn đi ra ngoài tất nhiên sẽ cùng hắn chống lại không có trả lời tô ẩn nhìn về phía cực nhạc luyện hóa ma cốt bên trong còn có chi nhớ có hay không ly khai nơi đây những đường ra khác suy tư một hồi cực nhạc nói ma cốt ở bên trong có vĩnh dạ ma đạo nguyên vẹn truyền thừa cùng cự ma nhất tộc huy hoàng lịch sử bất quá không có cái này thánh địa lối ra ghi lại khả năng còn cần đi đường cũ phản hồi tô ẩn nhữ mày bên ngoài nếu như chỉ có một thương khung thánh nhân ngược lại còn dễ nói dùng tín đồ của hắn vi t h ể đánh bạc có lẽ có thể cho hắn ném chuột sợ vỡ bình thắng được một đường sinh cơ có thể hoàng tuyền võ thánh nếu là còn ở đó đào tẩu tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ bọn hắn ước gì những người này đều chết rồi đến lúc đó hướng trên người mình đẩy một điểm trách nhiệm đều không có không chỉ có sẽ không tạo thành bất luận cái gì mặt trái ảnh hưởng còn có thể làm cho thương khung thánh nhân nguyên khí tổn hao nhiều sao lại không làm không đi đường này thiệu ra không được t ô ẩn lâm vào trầm tư cái này tâm ma khổ hải là cự ma nhất tộc nhất huy hoàng lúc hoàng đ ỉ n h khẳng định lưu lại không ít chuẩn bị ở sau mà không phải chỉ có một đầu bị thương khung thánh nhân k h ô n g chế thông đạo chỉ là không có chi nhớ dưới tình huống như thế nào tìm kiếm trong nội tâm khẽ động một cái ý n g h ĩ xông ra nhịn không được nhìn về phía ngược tàm lao sư đúng rồi lao sư ngươi trước kia nói cái chủng loại kia tế đàn có thể phá vỡ tại đây không gian gông c ù g xiềng xích để cho chúng ta ly khai sao tế đàn là ma tộc thông qua tế tự phương thức câu thông tiên giới phương pháp được hay không được ở chỗ này sử dụng cái loại này tế đàn liền tiên giới cùng c ả n nguyên giới bình t h ư ớ n g đều có thể q u a n thông cái chỗ này tuy nhiên che giấu vô cùng tốt khẳng định cũng có thể làm được chỉ có điều nhược tàm tóc mày cần sớm xác định một cái tọa độ không có tọa độ càng lợi hại tế tự cũng vô dụng tôi ẩn nghi hoặc toa độ nhược tam gật đầu tự là có thể cảm ứng được tiên giới một nơi thật giống như theo c ả n nguyên giới hướng tiên giới tế tự cần phải có tế tự đối tượng cùng với hắn lưu lại bảo vật không có loại này liên quan tế đàn cường thịnh trở lại cũng không có biện pháp con mắt sáng ngời tôi ẩn nói ta phân thân còn ở bên ngoài nếu là có thể câu thông mà nói hoàn toàn có thể trở thành t o a độ điểm bình thường thủ đoạn hoàn toàn chính xác hết cách rồi nhưng hắn còn có phân thân ở bên ngoài có thể thử xem ta hiện tại đem tế đàn bố trí phương pháp sử dụng truyền thụ cho ngươi nhược tàm tinh thần khẽ động tô ẩn lập tức cảm thấy trong đầu nhiều ra đi một tí c h i thức đúng là vậy như thế nào thông qua tế tự xuyên qua cách xa nhau không gian đã luyện hóa được tàm đạo làm ra tế đàn thập phần đơn giản thời gian không dài hết thể chuẩn bị thỏa đáng tô ẩn lúc này mới khoanh chân ngồi xuống nhẹ nhàng bắn ra một giọt máu tươi lập tức bay ra xoay quanh tại tế đàn trung tâm ông nhẹ minh thanh ở bên trong chuẩn bị cho tốt vô số bảo vật t h i ê u đốt rất nhanh một cái đen kịt thông đạo hiện ra đến t ô ẩn lập tức cảm nhận được phân thân khí tước đã tìm được đi gặp quả nhiên thành công t ô ẩn con mắt tỏa ánh sáng đem cực nhạc đại hắc đồng loạt thu vào nguyên khí châu vừa sải bước đi ra ngoài ngũ hành thánh địa bản tôn bên kia không có việc gì a nhục thu nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt tam đại quy tắc cảnh đồng thời trở về đưa hắn chắn vội vặn thật nghị không ra đối phương như thế nào phá giải bị buộc tiến nhập tâm ma khổ hải về phần bên trong xảy ra chuyện gì ta cũng không biết phân thân lắc đầu bản tôn tiến vào trước thông đạo còn câu thông qua biết rõ thương khung thánh địa phát sinh hết thẻ sự tình bất quá cũng chỉ tới mới thôi rồi tiến vào trong đó sẽ phát sinh cái gì có hay không nguy hiểm một chút cũng không biết rõ tình hình chỉ có thể gửi hy vọng không có việc gì rồi bằng không thì ngũ hành thánh địa kiên trì không đến ngày mai cộng công cười khổ tô ẩn còn ở đó có thể hấp dẫn thương khung bọn người chú ý một khi bị giết ngũ hành thánh địa sẽ lập tức thành vi trong con mắt của bọn họ đinh cái gai trong thịt trước kia mọi người lẫn nhau ngăn được có thể sẽ không ra tay giờ phút này triệt để đắc tội tam phương thế lực liên hợp vây công mặc dù bọn hắn cường thịnh trở lại cũng không phải đối thủ làm p h i ề n chư vị quan tâm rồi nhưng vào lúc này một cái cười tiếng vang lên mọi người lập tức chứng kiến một cái đen kịt thông đạo lan tràn mà đến ngay sau đó thiếu niên thân ảnh bay tới rầm rầm nhục thu bọn người đồng loạt đứng dậy lần nữa nhìn sang tràn đầy khâm phục lúc này thì bọn hắn cũng theo phân thân trong miệng được biết thiếu niên tại thương khung thánh địa sở tác sở vi sức một mình lại để cho vị này đương thời đệ nhất nhân ăn hết lớn như vậy thiệt t h i đổi lại trước khi nghĩ cũng không dám nghĩ không chỉ có như thế thực lực của đối phương tựa hồ lần nữa đã có đột phá dĩ nhiên cùng bọn họ không kém nhiều lắm ngũ phẩm đ ỉ n h phong có thể cùng cộng công đánh chính là khó bỏ khó phân cũng lại để cho hắn ăn được thiệt t h i lớn giờ phút này đạt tới nửa bước quy tắc cảnh nên mạnh bao nhiêu đơn đả độc đấu khả năng trong năm người bất kỳ một cái nào cũng không là đối thủ thương khung bên kia có động tính gì gặp phân thân ngũ hành thánh nhân cũng tại an toàn không ngại tô ẩn cũng nhẹ nhàng thở ra rơi ở đại sảnh thương khung hoàng tuyền võ thánh tiến vào bất chu sơn thánh địa về sau lại không có đi ra qua có lẽ chính ở chỗ này trông coi rất nhanh nhận được tin tức nhục thu đạo xem ra không biết ta đã đi ra thưa ô ẩn n ẹ nhàng thở chân chân ông hoàng tuyền võ thánh cũng không phải là bền chắc như thép trái lại còn đều có kiên kỵ cho nên lúc này thì bọn hắn bên này chỉ cần có được có thể đủ cùng một phương chống lại lực lượng tự có thể đánh phá cái gọi là liên minh chúng ta tăng lên rất khó nếu là có thể đủ tấn cấp khẳng định đã sớm làm không đến mức chờ tới bây giờ cộng công nói nếu là ngươi có thể bước vào quy tắc cảnh chúng ta bên này tương đương với hai vị quy tắc cảnh cường giả lại dựa vào danh trời chống lại ở thương h u n g cũng không phải là không có khả năng tô ẩn gật đầu ý nghĩ của hắn t i ể u là như thế phải mau chóng bước vào cảnh giới này rồi nếu không như trước không có tự bảo vệ mình năng lực nhục thu nói kỳ thật cũng không cần ngươi bước vào ngươi không phải đem thương khung thánh địa đệ tử tín đồ tất cả đều trào đi rồi chưa nếu là có thể đem hoàng tuyền một môn đệ tử cũng bắt đi hai vị cương giả tất cả đều ném chuột sợ vỡ bình tự nhiên cũng t i ể u chiến đấu không đứng dậy rồi tôi ẩn ngẩn ngơ quả nhiên chính mình mở ra một cánh cửa sổ bọn hắn sẽ đẩy ra một cánh cửa bất quá cái quan điểm này không tệ thật muốn có thể đem hoàng tuyền người bên kia cũng bắt lấy hai đại lúc ấy người mạnh nhất khẳng định kiên kỵ không thôi an lại đại thiệt thòi cũng chỉ có thể nắm bắt cái mũi nhịn xuống đến vậy phần trước đột phá quy tắc cảnh thánh địa còn không có triệt để ồn xuống tín ngưỡng không cách nào ngưng tụ cùng một chỗ t i ê u tính toán dám trùng kích cũng sẽ cùng tiết thiên thu đ ồ n g dạng không cách nào vượt qua lôi kiếp nghĩ tới những thứ này tôi ẩn ánh mắt lóe lên không biết hoàng tuyển thánh địa ở địa phương nào chúng ta có thể mang người đi qua nhục thu nói bất quá thật muốn đi mà nói ta cảm thấy có người nhất định phải coi chừng ai diêm la nhục thu thần sắc mặt ngưng trọng không có gì bất ngờ xảy ra vị này cùng ki mẫu thánh nhân đồng dạng dĩ nhiên đánh vỡ gông cùng xiềng xích thành tựu quy tắc cảnh rồi tô ẩn xương sở cứ việc giờ phút này hắn sẽ không cùng lần trước gặp được ki mẫu đồng dạng chút nào không có năng lực phản kháng có thể thật muốn gặp được cũng giữ nhiều lành ít đừng nói chém giết trốn đều chưa hẳn chạy thoát tô ẩn hỏi hoàng tuyền mấy vị khác đệ từ đâu nhục thu nói u minh vong xuyên đều là lục phẩm tả hữu n ạ i hà ngươi nhìn thấy qua mạnh b à c ù n g thực lực của hắn tương tự đều là nửa bước quy tắc chúng ta có thể nghĩ biện pháp đem diêm la dẫn đi dù sao tại hoàng tuyền chờ trong mắt người ngươi còn bị nhốt tại tâm ma khổ hải không có đi ra chỉ cần thiết k ế phương pháp tốt chưa hẳn không thể thành công tô ẩn gật đầu ngũ hành thánh nhân liên hợp cùng một chỗ là quy tắc cảnh cường giả thực lực tuy nhiên không sánh bằng thương h u n g hoàng tuyền võ thánh ba người nhưng khẳng định so kim ô diêm la muốn tưởng bọn hắn ra tay ngăn lại đối phương chính mình ngược lại thật sự có thể thử một lần lúc này tình huống không áp dụng biện pháp chỉ có thể bị giết dĩ nhiên là đập n ồ i dìm thuyền từ chiến đến cùng rồi tôi ẩn hướng phân thân đem long lân long huyết lấy đi qua đem chân long kiếm một lần nữa rèn một phen bất quá chỉ tấn t r ư ớ c một cái tiểu cấp bậc theo lục phẩm sơ kỳ đạt tới trung kỳ xem ra muốn vào nhập đ ỉ n h phong chỉ có thể đem long đế giết dung nhập trong đó nếu không tuyệt không có khả năng phượng đế lắc đầu long đế cũng mới lục phẩm đ ỉ n h phong một bộ phận huyết dịch tăng thêm lân phiến làm sao có thể lại để cho một thanh kiếm tấn cấp đến tương đồng cấp bậc tô ẩn gật đầu lao tiểu từ đó đánh lén mình nhiều lần không giết thật sự thực xin lỗi chính mình cựu tuyên sơn cùng vạn khư huyên nổi danh đều là tiên giới chứ danh hiểm địa một trong nghe nói trên núi có cựu tòa con suối từng cái đều thanh tịnh trong suốt ngọt ngon miệng muốn đi vào trong đó phải lần lượt nhấm nháp mỗi một ngụm nước suối đều không có cùng uy lực cùng hiệu quả Uống, có hội quên mất thân tình có hội tiêu trừ sầu bi có hội mất đi khoái hoạt có hiểu ý thức mơ hồ tóm lại muốn thông qua phải cầm trong linh hồn một thứ gì đó đến trao đổi nguy hiểm vô cùng không ít thánh nhân đều hao tổn trong đó mà hoàng tuyền thánh địa ở này dưới cựu tuyển đây là cựu tuyển sơn nhìn trước mắt chín cái cự đại con suối vòng xoáy đồng dạng lơ lửng không trung tô ẩn trận mắt há hốc mồm tại hắn xem ra đã gọi núi khẳng định có thạch có một mà trước mặt cái này tòa giống tuyết chỉ có chín bông nước suối từ hư không mà đến đến hư không cạn sạch bao phủ một phiến địa vực nước chạy thanh tịnh tản mát ra mùi thơm n g ác ngửi bên trên một ngụm t i ể u lại để cho người có loại muốn uống hết xúc động cựu tuyên sơn chính là thiên địa sinh ra hoàng tuyền đúng là tới hạn cẩn thận tính toán ra là cái quy tắc cảnh pháp bảo nhưng là từ xưa đến nay không người có thể luyện hóa hoàng tuyền thánh nhân cũng làm không được chỉ có thể mượn qua một hồi không cần uống nước xông vào tự là bằng vào chúng ta thực lực trước mắt nước suối cứ việc thần kỳ lại cũng làm khó bất trụ đứng tại mép nước nhục thu giải thích nói bất quá nước suối hội thôn phệ linh hồn cần sớm đem thân thể linh hồn dung hai là một nếu không sợ hội sớm khiến cho diêm la bọn người chú ý tu vi đạt tới nửa bước quy tắc tiên giới cái gọi là hiểm đ ị a dĩ nhiên nguy hiểm không lớn ẩn rồi bằng không thì tô ẩn cũng không có khả năng nhẹ nhóm tiến vào thương khung thánh địa nhục thu tiếp tục nói ngươi còn có linh n ụ c hợp nhất phương pháp tô ẩn mỉm cười không nhọc kim thánh quan tâm điểm ấy ngược lại là có thể làm được tiến vào vòng xoáy ở trong tô ẩn quả nhiên cảm thấy một đạo cự đại hấp lực không ngừng đối với linh hồn tiến hành xe rách cùng hồn lực tiếp xúc lập tức như là xuất hiện phản ứng hóa học kịch liệt sôi trào lên biết rõ chỉ bằng vào ý niệm cố thủ linh hồn còn không cách nào chính thức làm được h ấ p nhất không bị cắn ướt tô ẩn trong nội tâm khẽ động vừa mới lĩnh ngộ tàm đạo vận chuyển từng đạo do tinh thần lực hình thành tơ tàm đem hồn phách bao khỏa ở bên trong cùng thân thể các nơi chặt chẽ tương liên tạo thành một cái cự đại cái kén bị xé rách linh hồn quả nhiên đ ỉ n h chỉ lắc lư quay đầu hướng ngũ hành thánh nhân nhìn lại t i ể u thấy bọn họ riêng phần mình đem thánh sơn phóng lên đỉnh đầu dùng cự sơn chấn áp hôn phách t i ể u tuyền lực cắn ướt đồng dạng không làm gì được được quả nhiên loại chuyện lặt v ậ t này vài vạn năm lớp người già cường giả đều có thủ đoạn một đường đi về phía trước thuận lợi thông qua chín đạo con suối tiến nhập một mảnh không biết hư không một đầu tựa như hoàng hạ bộ dáng vẩn đục chi thủy xuất hiện tại ánh mắt không biết rộng bao nhiêu liếc nhìn không tới cuối cùng sóng cả cuồn cuộn tựa như có vô số sinh linh h o à n g khí ẩn chứa trong đó mọi người ngừng lại nhục thu nói đây là ly hận thủy ba nghìn ly hận thủy năm vạn đoạn tràng sơn một chén mạnh bà thang hồn quy diêm la điện chúng ta đã thuận lợi tiến vào hoàng tuyền thánh địa rồi tô ẩn không giải nhục thu tiếp tục nói nhân sinh trên đời được cái này mất cái kia có yêu liền có hận ly hận thủy tự là đem sinh mệnh nhận chứa cựu hận oán hận chóc b o n g xuống dung nhập trong đó bởi vậy tại đây có được tiên giới khổng lồ nhất toán niệm chi khí làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động ngàn vạn không muốn rơi vào đi cũng không nên cùng nước tiếp xúc nếu không bị những lực lượng này c n lên rất dễ dàng mất phương hướng tự mình trước kia một vị c ư ờ n giả g không có ý tiếp xúc kết quả bị một cái có kỹ thuật nữ nhân đoán niệm c n lên do đó tính tình đại biến thẳng đến mười năm sau mới thanh tình lại xấu hổ và giận dữ không thôi tại chỗ tự sát chúng ta giờ phút này thực lực mặc dù không đến mức bị oán nghiệm chỗ khống nhưng chạm phải bên trên đồng cấp bậc chiến đấu bị người kiếp nổ cũng cực kỳ nguy hiểm cùng phiền thoái cao thủ tương quyết thiếu một ít đều rất nguy hiểm bình thường những oán nghiệm này chẳng có gì lạ chỉ khi nào sống chết trước mắt xâm nhập trong óc rất dễ dàng xảy ra vấn đề đồng ý qua đi có chút tò mò tô ẩn nói ngươi nói vị kia chạm phải kỹ thuật nữ tự oán nghiệm tu sĩ là nam hay là nữ không nghĩ tới hắn chú ý trọng điểm tại đây nhục thu sửng sốt một chút đã qua nửa ngày mới ngượng ngùng nói là thú về sau đã sanh không ít người thú mát h ú đầu chó thú đương nhiên cái này không trọng yếu quan trọng là chúng ta phải nhanh một chút nghĩ biện pháp đi qua điểm ấy không cần lo lắng qua sông tự nhiên muốn dùng t i ể u tô ẩn n ợ nụ cười chỗ mi tâm nguyên khí trâu bay ra một cái cự đại cầu lập tức cầu v ò n g giống như rơi xuống khoác lên trường hà hai bên cái này pháp bảo là hoàng tuyền bản thể một trong vốn là thuộc về hoàng tuyền thánh địa dùng để đối phó cái này ly hận thủy thích hợp nhất bất quá bàn tay khẽ vỗ nại hà kiểu phía trên vô số c ả n h lá dây leo sinh dài đi ra biến thành một cái liên tiếp một cái cầu thang cái vị này cầu là chữa trị linh hồn thần khí có được thân thể tu sĩ thì không cách nào đi ở phía trên bất quá nguyên khí châu nội tang du cổ thụ n ô đồng cổ thụ q u ế hoa thụ các loại sớm đã tới dung hợp cùng một chỗ dùng những nhánh cây này lá cây làm căn cơ rất nhẹ nhàng có thể đạp đi trong đó dòng sông bờ bên kia là vô số liên tục sân mạch tự là vừa rồi nục thu thánh nhân theo như lời năm vạn đoạn tràn g sân rồi từ xa nhìn lại hình dạng kỳ lạ lan tràn phập phồng để lộ ra một tia vận mỹ nhưng này loại mỹ cảm thường thường sẽ ở nhất chỗ mấu chốt cắt thành vô số đoạn lại để cho người có loại phung phí của trời cảm giác trong núi sinh ra tốt tươi chi khí thân thức tới tiếp xúc lập tức cảm thấy nhận lấy q u á y nhiễu tâm tình trở nên trầm trọng xuống thiên hạ nhất bi đau nhức t ự u là ruột gan đứt tường khúc cái này ngọn núi bên trong ẩn chứa loại này đứt ruột đại đạo chỉ tiếc không mấy năm qua không người có thể lĩnh lộ mặc dù hoàng tuyển chính mình đều không có thành công huyền nổi giữa không trung nhục thu giới thiệu lời còn chưa dứt lông mi đột nhiên nhữ một cái có người tô ẩn đồng dạng phát hiện không đúng ngẩng đầu nhìn lại một bóng người lơ lửng tại giữa không trung thân thể bị vô số tốt tươi chi khí bao phủ hai cái đại đạo ở chung quanh qua lại xoay tròn như là hai cái tiểu ngư là thiêm quế thánh nhân tuy nhiên thấy không rõ dung mạo hòa khí tức như trước liếc nhận ra được thang này như thế nào tại đây nàng t ự hồ đã nhận được nào đó cơ duyên tại trùng kích quy tắc cảnh nhục thu đạo thiêm quế chung quanh tốt tươi chi khí tại đối phương dưới sự k h ô n g chế rất nhanh ngưng tụ cùng một chỗ cùng còn lại hai cái đại đạo lẫn nhau dung hợp trà sát dây t h ư ờ n g bình thường giao hòa trở thành một cỗ tô ẩn n g h i hoặc một đầu là chính cô ta lĩnh ngộ thái âm c h i đạo mặt khác một đầu thì là ưu h ì n h cổ thú ưu h ì n h chi đạo cuối cùng cái này tốt tươi chi khí chẳng lẽ chính là ngươi mới vừa nói đoạn tràng đại đạo không tệ nhục thu gật đầu đối thoại còn không có chấm dứt t h i ề m quế thánh nhân chúng quanh vang lên xé rách không khí thanh âm tựa như thiết tranh để lộ ra rét thấu xương rét lạnh nghe được cái thanh âm này vô luận tô ẩn hay vẫn là nhục thu tất cả đều kìm lòng không được bi theo tầm đến nói không nên lời khó chịu một khúc gan ruột đoạn thiên n g a i nơi nào kiếm c h i âm không đúng đoạn tràng đại đạo chính là hoàng tuyển thánh nhân bảo tàng vì sao có thể bị tu luyện thái âm c h i đạo thiềm quế thánh nhân lĩnh n g ộ hơn nữa diêm la bọn hắn tự tùy ý làm như vậy không đi ngăn trở lông mi cao chặt nhục thu trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi trước mắt một màn thật sự thật là q u ý dị không nói trước thiềm quế vì sao có thể ở chỗ này t i ê u tính toán điểm ấy có thể giải thích k h ô n g có thể luyện hóa đoạn tràng đại đạo chính là hoàng tuyển c h i vật cứ như vậy quang minh chính đại đi làm trốn đều không né mấu chốt còn làm ra điểm âm nhạc có phải hay không quá kiêu ngạo người xem tô ẩn bỏ chạy đến thương khung trong nhà trộm ít đồ bị truy thành như vậy hận không thể b ầ m thây vạn đoạn đều là quy tắc cảnh c ư ờ n g giả khí lượng như thế nào kém nhiều như vậy tô ẩn đồng dạng n h ư mày ta kỳ quái chính là đoạn tràng đại đạo cùng thái âm ưu h ì n h hoàn toàn không có quan hệ như thế nào luyện hóa hay sao ba mươi sáu đại đạo có thể dung hợp là vì tất cả đều liên lụy dân sinh tồn tại nhất định được liên tiếp nhục thu không có trả lời ngược lại cộng công nói thượng cổ h u h ì n h thú có thể phát ra một loại có thể cho người đứt ruột khóc nỉ non hơn nữa ánh trăng vốn là thế lãnh dễ dàng lại để cho người thương cảm thì ra là cái gọi là vọng nguyện thu bờn như thế tô ẩn gật đầu ánh trăng thế hàn lại được xưng là quảng hàn c u n g cùng mặt trời cực nóng hoàn toàn trái lại nếu như nói thứ hai có thể cho người mang đến hy vọng lực lượng mà nói người phía trước hoàn toàn chính xác có thể cho người tiêu t r ầ m đứt ruột vê n h thiên không âm xuống dưới vô số lôi đỉnh phiên cổn trên không trùng mọi người không giải trong quá trình thiềm quế thánh nhân đem đ ứ t ruột thái âm u hình ba loại đại đạo dung hợp cùng một chỗ tạo thành một đầu mới đại đạo sau lưng một đạo l o a n nguyện thê lánh vô cùng nhanh như vậy t i u dung hợp không tốt nàng một khi biến thành quy tắc cảnh cường giả thương k h ô n g thực lực tăng nhiều chúng ta còn muốn chống lại càng không có thể tô ẩn nói cũng ý thức được vấn đề này nhục thu n h ư mày một khi động thủ không chỉ có hội đưa tới diêm la mạnh bà, vong xuyên bọn người, bà, tô ẩn lắc đầu chẳng quan tâm nhiều như vậy rồi nàng đột phá thương khung bên này tương đương có ba vị quy tắc cảnh hoàng tuyền bên này hai vị năm vị cường giả chia làm hai phe cánh cũng không có gì đáng sợ nhưng nàng tu luyện thương khung thái âm đạo lại đã luyện hóa được hoàng tuyền đoạn tràng đạo dùng hắn làm môi giới tất nhiên có thể làm cho lưỡng đại thánh nhân mất đi kiên kỵ rất tốt liên hợp thực nếu như thế t i ê u tính toán ta đột phá thậm chí cùng võ thánh liên hợp lại có gì dùng nhục thu bọn người đồng thời chấn động đây mới là đáng sợ nhất bọn hắn sở dĩ có thể cùng thương k h ô n g đối kháng đó là bởi vì hoàng tuyển cùng hắn không phải một lòng cũng không phải là như vậy hòa hợp đã có t h i ể m quế cái này đầu môi giới rất tốt liên hợp thực thì xong rồi cho nên hôm nay vô luận phó ra bao nhiêu một cái giá lớn đều muốn đem hắn chém giết nhục thu bọn người gật đầu ngũ hành thánh sơn đồng thời theo mi tâm bay ra vừa muốn động thủ sắc mặt đ ố n g nhiên biến đổi không tốt mấy người đồng thời hướng về sau cấp tốc thối lui ẩm ẩm vừa rời đi tại chỗ vừa mới che giấu địa phương lập tức bị một cỗ lực lượng khổng lồ tạc là giả không ngay sau đó một cọng lông bút xé rách hư không điểm đi qua hùng hôn lực lượng như là hủ cốt chi độc như ảnh tùy hình lại để cho người tránh né không được năm người còn không có đứng vững tiếp tục đuổi đến rơi vào đường cùng nhục thu bọn người tiếp tục lui về phía sau bút lông tiếp tục truy kích liên tục điểm bậy xuống tung hoành thiên địa ngũ hành thánh nhân đừng nói phản kháng thậm chí ngay cả đem ngũ hành thánh sơn tế ra đến cơ hội đều không có là diêm la trái tim c h ầ m xuống tô ẩn ở đâu không rõ chuyện gì xảy ra chẳng quan tâm nói nhảm nguyên khí châu tế ra đối với bút lông nên đón tiếp lấy đồng thời toàn thân lực lượng dọc theo kinh mạch tuân ra một đầu thời gian trường hà dung hợp tại kiếm khí bên trong hướng phía dưới chém ú n g dụng nhất kiếm tam thu tựa hồ biết rõ đến cái này đầu đại đạo thuộc về ai nghi hoặc thanh âm vang lên bút lông tiến công s u thế hơi chút dừng lại một chút tựu i lần này ngũ hành thánh nhân chỉ h o a n g đi qua nam tỏa núi lớn lơ lửng mà lên ngăn tại trước mặt thiết thiên thu không đúng ngươi là tô ẩn ngươi không phải tại thương khung thánh địa sao tại sao lại ở chỗ này biết rõ đánh lén đã không có hiệu quả kỳ quái thanh âm vang lên ngay sau đó vài bóng người phá không đi ra bốn nam một nữ hai vị lục phẩm hai vị nửa bước quy tắc một vị quy tắc trong đó một vị tô ẩn còn nhận thức chính là trước kia bị hắn cướp đi pháp bảo đại hà thánh nhân là hoàng tuyền môn hạ năm vị người mạnh nhất ưu minh vong xuyên nại hà mạnh bà cùng diêm la vừa mới ra tay cầm trong tay phán q u o n bút đúng là diêm la nhục thu truyền âm tại vang lên bên thai tô ẩn hướng ở giữa nhất nam tử nhìn sang vẻ mặt d â u quai nón Báo mục lên, trong n lên, t r tay một cọng lông bút hai thước đến trường tản mát ra cường đại khí tước lực lượng càng là thâm bất khả c h ắ c so về kim ô thánh nhân đều không chút nào nhược có thể thi triển thiên thu đại đạo theo lão sư cùng thương khung thánh nhân vây công hạ đào tẩu cũng lẻn vào tại đây tô ẩn ngươi quả nhiên không đơn giản diêm la vẻ mặt không giải nhìn qua không có trả lời hắn mà nói tô ẩn nói thiềm quế thánh nhân có thể ở chỗ này lĩnh ngộ đoạn tràng đại đạo cũng không có người ngăn trở xem ra thương khung hoàng t u y ê n ở giữa liên hợp so bên ngoài chứng kiến còn phải sâu đậm hơn thiềm quế thánh nhân lĩnh ngộ đoạn tràng đại đạo là nàng thiên tư thông minh ngược lại là ngươi khắp nơi cùng chúng ta là địch đem lại hà kiều giao ra đây ta có thể cho người thông khoái diêm la thản nhiên nói nhục thu tiền bối mấy người các ngươi đối chiến diêm la ta đi ngăn cản thiềm quế biết rõ đối phương c ố ý kéo dài thời gian chờ thiềm quế triệt để thành công tô ẩn truyền âm nói một tiếng Tốt. biết rõ thời gian càng dài Biến cố càng nhiều, càng cố lục thu gật g thu ậ ừ đã sớm đoán ra động tác của bọn hắn diêm la về phía trước một đầu ngưng tụ đại đạo hiện ra đến năm vạn đoạn tràng sơn lập tức bị nước nở nghẹn ngào c h i âm bao phủ loại lực lượng này xuống tô ẩn cảm thấy sinh tử bị đối phương khống chế tựa hồ bất hữu chính mình sinh tử đại đạo lông mi nhảy dựng trong nội tâm giật mình diêm la lại để cho người canh ba chết tuyệt không lưu người đến canh năm đây là tiên giới vô số cường giả đối với vị này khủng bố đánh giá không hổ là hoàng tuyến muôn hạ đệ nhất cao thủ nại hà thánh nhân tới vừa so sánh với hoàn toàn chính xác kém rất lớn một đoạn bất quá hắn là rất cường ngũ hành thánh nhân cũng không đơn giản nam tòa thánh sơn liên hợp sinh tử đại đạo rõ ràng đã bị chấn áp cùng hạn chế cực lớn uy lực phóng thích không đi ra diêm la trong tay phán quán bút Phá không ngăn giam điểm ra, trở chương ầ m mà đến lực ba trăm hai mươi tám quy tắc k i ế p sách thoạt nhìn không lớn lại như là đem người sinh tử toàn bộ liên quan ở bên trong còn không rơi xuống tô ẩn t i ể u cảm giác linh hồn của mình có chút không bị khống chế cũng bị đối phương thôn p h ệ h ừ con mắt nhau lại tô ẩn tinh thần khẽ động linh hồn lần nữa bị kén tầm bao lấy đồng thời nguyên khí châu theo mi tâm bay ra đối với sách vợ nệ tới hai hai đội bính nguyên khí châu lắc lư một cái bay ngược mà ra tô ẩn cảm thấy khí huyết sôi trào khuôn mặt trở nên trắng đây là sinh tử bộ ngươi luyện chế thành công nhục thu sắc mặt khó coi đơn thuần tu vi diêm la thực lực là so ra kém kim ô thánh nhân có thể tăng thêm cái này có thể siêu thoát ngũ hành sinh từ bộ tự không nhất định rồi nhất là mặt đối với bọn họ có thể đơn giản đột phá ngũ hành không chế quỷ dị vô cùng căn bản ngăn cản không nổi tại lão sư cùng chư vị sư huynh đệ dưới sự trợ giúp may mắn không làm đục mệnh bằng không thì ngươi cảm thấy khả năng tùy ý hắn sống đến bây giờ một tiếng c ư ờ i khẽ diêm la phán quan bút liên tục điểm ra lực lượng p h i ê n cổn mà đến như là thủy triều năm đại thánh nhân vội vàng không chế năm tòa thánh sơn tới đôi kháng cùng lúc đó sinh tử bạc lần nữa bay lên mạnh mà mở ra đối với tô ẩn quét rơi mà xuống vậy mà một người đồng thời đối chiến sáu vị không nghĩ tới vị này khủng bố như thế tô ẩn con mắt nhau lại nhân hoàng kiếm pháp phá không p h é p h chạm một mảnh dài hẹp kiếm khí diễn hóa ra vô số nhân tộc tu sĩ diễn hóa ra một phương thiên địa đan vào cùng một chỗ xây dựng thành một tòa phòng ngự trưởng thành bất quá đối mặt sinh tử bạc tựa hồ không có bất kỳ tác dụng thứ hai nhẹ nhàng quét qua Kiếm khí bên trong ý niệm, không đã bị gắt gao chốc ế chết. chế, biến lâm luân. là vân vân, dân trầm mệnh mình. vào vĩnh viễn vương vận nào này cho thoát đạo Trong Chúng sinh tướng tướng, cho tới bình dân bách tính, thiên hạ ai có thể không chết? Chỉ cần siêu không không không sinh đáng sinh cương hầu bách hạ thể Chỉ phải chịu không chế, không cách tới ai siêu tiểu cải Cái đại đại. từ tử tử có được, của bạc sẽ sợ, lát tô ẩn chứng kiến mở ra trong thư tịch viết tên của mình trong đầu một hồi mê muội t ừ n g đạo nồng đậm tử khí dũng manh vào trong cơ thể tay chân bắt đầu rét r u một bộ đoạn sinh tử lực lượng trong cơ thể như là bị phong ấn không bị khống chế nửa bước quy tắc cảnh tu vi đều không có chút nào biện pháp cái này p h á t bảo sợ là đã đạt đến quy tắc cảnh hơn nữa còn là khống chế nhân sinh chết quy tắc cảnh nếu không không có khả năng có loại uy lực này mê mội cảm giác không ngừng mở rộng tô ẩn như là rơi vào a tì địa ngục muốn ra sức hướng ra phía ngoài dãy r i ụ a lại chết sống không bị khống chế trong nháy mắt tinh thần cùng thân thể bị triệt để chia lịa cùng nguyên khi châu lượng thiên thức chờ pháp bảo đều liên lạc không được rồi ý thức bị đặc thù nào đó lực lượng ngăn trận rầm d ầ m sinh tử bạc run run đem tô ẩn quét đi vào khắc ở một trang giấy bên trên điều này sao có thể nhục thu bọn người đồng thời cảm thấy trái tim lạnh như băng đây là bị giết tô ẩn tuy nhiên không có đạt tới quy tắc cảnh nhưng rất nhiều thủ đoạn thi triển đi ra phối hợp bản thân tu vi quy tắc cảnh đừng nói giết muốn thắng qua cũng khó khăn làm sao có thể bị một kiện binh khí thu nhập trong đó không bị khống chế làm sao bây giờ không chỉ có là hắn nguyên khí châu nội chúng nhiều vị lao sư cũng toàn bộ đều không thể tin được đồng thời lộ ra vẻ lo lắng tinh thần mất đi đối với thân thể cùng lực lượng liên tiếp hơn nữa bị binh khí bắt được tỏ vẻ tùy t h ờ i sẽ chết trước mắt cục diện xem như cái này vị đệ tử tiến vào tiên rơi đến gặp lớn nhất một lần sinh tử nguy cơ rồi chúng ta không giúp được chỉ có thể dựa vào chính hắn dương huyền lắc đầu v ạ năm n trước toàn thịnh kỳ bọn hắn cũng không phải diêm la đối thủ huống chi hiện tại lúc này tô ẩn cùng mọi người thấy đến đồng dạng ý thức đã xuất hiện mơ hồ ngoại nhân chứng kiến hắn rơi vào trên giấy trên thực tế hắn thấy hoa mắt một đầu đại đạo xuất hiện tại trước mặt như là rộng lớn giang hà đổ không thôi liếc nhìn không tới cuối cùng phía trước là sinh phía sau là chết nước chạy chính đưa hắn hướng tử vong thâm lên cọ rửa thân ảnh một chút chầm xuống muốn giơ chân lên trường đi về phía trước đi lại vô luận như thế nào đều làm không được giờ phút này hắn tựa như ở ngoài đứng xem trốn không khai trốn không hết vô luận trí tuệ qua cường tài phú bao nhiêu địa vị rất cao đều chỉ có thể mặc cho do nước chảy cọ rửa mà xuống không có chút nào biện pháp nguyên lai、like. cái này là sinh tử biết rõ thân ở điểm tới hạn bên trên tùy thời đều chết tô ẩn cũng không khẩn trương phát ngược lại phát ra một tiếng n ỉ non có chút buồn vô cớ khó trách từ trước tới nay vô số c ư ờ n g giả đều đào thoát không hết cái này đại đạo hoàn toàn chính xác có làm cho không người nào có thể phản kháng ma lực cái này là các sư phụ muốn muốn tránh thoát vận mệnh muốn chống lại lực lượng tô ẩn như là đã minh bạch cái gì ba mươi sáu vị lao sư dẫn đầu n h â n tộc đi về hướng văn minh đi về hướng tiên giới đỉnh phong nhất muốn nhân định thắng tiên tự làm u ố n siêu thoát loại này không bị khống chế lực lượng ta mệnh do ta không do trời nghĩ thông suốt điểm ấy tô ẩn đối với ba mươi sáu vị lao sư nghĩ cách lãnh nộ càng thêm khắc sâu quắc khẽ một tiếng trong cơ thể hai mươi bảy loại đại đạo lần nữa dung hợp một mảnh dài hẹp lao nhanh lực lượng tại trong kinh mạch thiêu đốt dũng khí nhân ái trí tuệ bao la rất nhiều nhân hoàng mới có ý niệm hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ hình thành một đạo vừa thô vừa to ý niệm trong đầu khống chế vận mệnh ta mệnh do ta nhân tộc muốn chính thức sừng sững tiên giới bất tử bất diệt muốn làm chỉ có một khống chế vận mệnh mà cái gọi là dũng khí nhân ái các loại đều là phụ trợ điều kiện mà thôi ta hiểu được. Nghĩ thông hiểu Nghĩ được. sinh u ố t đ ấy, tô ẩ suy n g ĩ nghĩ, lại không có lo nghĩ, lo lắng, không có tử r trong ở nên càng thêm tinh khiết, cứng cỏi, trong chấp mắt, không cách nào khống chế thân thể. Một lần nữa khôi phủ, bàn chân vừa nhất, thêm cỏi, chấp cách chế khiết, mắt, thể, một theo khôi phủ, vừa vong trong vực trong sâu, đại ứ n dòng sông phía trên. Sinh g ở phía tử đ đạo chậm rãi chạy xuôi cứ việc như trước đối với hắn tiến hành cọ rửa muốn hắn mang xuống lại không vừa rồi lực lượng hoàn toàn thoát ly khống chế rồi bên này là sinh bên kia là chết muốn sinh muốn không ý kị chết chỉ có như vậy mới có thể hướng chết mà sinh tại thời gian sinh tử chạy ngầm đầu nhìn hướng dòng sông nhớ tới lúc trước đối mặt tiểu vũ niết bàn trùng sinh lúc càng n ộ phượng hoàng niết bàn t ự là tham hiểu được sinh tử tinh thần khẽ động nguyên khí c h â u đi vào trước mặt một khoả ngô đồng thụ hiện ra đến đồng thời một d ọ t tiểu vũ máu huyết xuất hiện tại lòng bàn tay hưng hực b ộ n mạng hỏa c h á y xuống ngô đồng thụ bị điểm đốt phối hợp bất tử chi huyết cùng vô số phượng hoàng hoa trong chốc lát liền đem tô ẩn nuốt hết ở bên trong đã hướng chết m à sinh lại có thể nào sợ hãi tử vong dầm dầm dầm gặp tô ẩn bị sinh tử bạc quét nhập trong đó ngũ hành thánh nhân kim một thủy hỏa thổ đan vào cùng một chỗ đem chọn cái đoạn tràng sơn định ở trong đó bốn phía ẩn chứa năm loại thuộc tính lực lượng đều bị hút ra tới đối với thiên không ẩ m ẩ m tới biết rõ cái này nam vị đã dùng hết toàn lực diêm la không dám trang đại một tiếng thấp giọng hô còn không ra tay ưu minh vong xuyên n ạ i hà mạnh bà đi vào trước mặt đồng thời ra tay hai vị lục phẩm đ ỉ n h phong hai vị nửa bước quy tắc lực lượng cùng diêm la bút lông d u n g hợp cùng một chỗ đem giam cầm ngũ hành xé rách ra cùng năm tòa núi lớn đụng vào nhau nham thạch phi tiên thời không cũng giống như vỡ vụn ra đến ngũ hành thánh nhân đồng loạt lui về phía sau nguyên một đám khuôn mặt trắng bệnh miệng lớn thở hồn hện tuy nhiên bọn hắn năm người liên hợp thực lực rất mạnh dù sao đều không có đạt tới quy tắc cảnh đối mặt năm người liên thủ như trước lực không hề bắt b ớ đương nhiên diêm la bọn người đồng dạng không sống khá giả nhất là u minh vong xuyên bị ngạnh xanh xanh đánh chính là xương sườn đứt gãy nội tạng bị hao tổn kinh mạch xuất hiện vết rách trong thời gian ngắn muốn khôi phục không dễ dàng như vậy rồi xem ra các người đối với cái này tô ẩn rất xem trọng đáng tiếc hắn hiện tại lập tức sẽ chết rồi yên tâm ta sẽ đưa hắn triệt để luyện hóa thành vì sinh tử mỏng nội một tờ diêm la bàn tay lớn một chảo không trung mở ra sách vở bay đi mọi người thấy đi tô ẩn dĩ nhiên bị phong ấn trong đó cũng k hô n g bọn i ế t thật t là là bị cố định cố hay r g t hắn ư nhanh sinh tử bạc nhanh ặ hơn quát khẽ i ông thoáng một phát đâm thủng hư không đi tới vạn dặm có hơn nam tỏa núi lớn trực tiếp chụp một cái cái không chấn động dư ba đem phía dưới một chỗ sơn mạch nện rơi vào lòng đất ha ha sinh tử bạc là không dám ngạch kháng nhưng các ngươi muốn muốn đuổi kịp cũng không dễ dàng như vậy diêm la cười nói đuổi không kịp làm sao có thể cứu người làm sao bây giờ cộng công ánh mắt lộ ra tuyệt vọng ai cũng không thể tưởng được vị này diêm la vậy mà luyện chế ra lợi hại như thế một kiện pháp bảo càng không thể tưởng được tô ẩn đại ý như vậy bị trực tiếp lấy đi xem hiện tại bộ dạng dùng không được bao lâu cũng sẽ bị luyện hóa cuối cùng triệt để biến mất chẳng lẽ lựa chọn của bọn hắn sai rồi đã làm ra lựa chọn dĩ nhiên không có đường lui liều chết đánh cược một lần a cùng lắm thì ngũ hành hợp nhất bất kể thế nào nói đều muốn đem tô ẩn cứu đến hít sâu một hơi nhục thu ánh mắt lập lòe vâng mọi người đồng thời gật đầu theo thời kỳ thượng cổ đã biết rõ thương khung cùng hoàng tuyển sẽ không bỏ qua bọn hắn lần này h ư ớ n g chi đem cuối cùng nội khố xé mở đã như vậy dĩ nhiên không có đường lui rồi giống như có chút không đúng ngay tại mấy người làm tốt chịu chết ý định dốc sức liều mạng thời điểm hậu thổ đột nhiên mở miệng nhục thu bọn người gấp bề bộn ngẩng đầu nhìn lại quả nhiên thấy vạn dằm bên ngoài yên t ĩ n h huyền nổi giữa không t r u n g sách vở đương đưa trong đó phong ấn tô ẩn thân thể chung quanh sinh ra hừng hực hòa diễm đây là tự tiêu h mọi người tất cả đều ngẩn ngơ đã có thể động chạy ra sách vở thuận tiện vì sao phải tự tiêu h t r ú c dung đi đầu kịp phản ứng kích động nói Là bàn. Làm là bàn. nết như、Hòa、thánh, mẫn nhất, tô ẩn trên người đúng ngốc cũng có thể minh tô thiêu đốt bất tử Bất tử bất tử thể bạch diễm cảm hỏa hỏa chi hỏa. chi hỏa, chuyện gì xảy ra. đối điểu. với Có có xảy gì quả nhiên bọn hắn xem xảy ra vấn đề làm vì sinh tử mỏng chủ nhân diêm la cũng hiểu được sắc mặt c h ầ m xuống phá không hướng sách vợ trào tới định dùng man lực chấn áp bất quá sách vợ sợ lửa phong bế tô ẩn cái kia trang đốn là b ư ớ c cháy lên bút lông đối với lên hỏa diễm điểm tới thiêu đốt trăng giấy bị thoáng một phát mở ra theo sinh tử bạc trong nhẹ nhàng rớt xuống thiêu thành cho t à n phán quan bút q u é t ngang đối với lên hỏa diễm rơi đập phượng hoàng niết bàn bất tử bất diệt thằng này thật muốn làm được còn muốn chém g i ế t ít khả năng hùng hùng hùng ngay tại bút lông đi vào trước mặt thời điểm hỏa diễm rồi đột nhiên muốn nổ tung lên lan tràn suốt hơn ba ngàn ở bên trong trùng kích lực lượng đem hắn ngăn cản ở bên ngoài ngay sau đó tất cả mọi người nhìn chăm c h ú trong ánh mắt một bóng người theo trong ngọn lửa chậm dại đi ra toàn thân đỏ thấm lóng lánh lấy trói m ắ t hào quang lập tức đầy trời hòa diễm bị lập tức nuốt vào trong cơ thể một người mặc màu nâu xanh trường bảo thân ảnh hiện ra đến đúng là tô ẩn mặc dù không phải phượng hoàng nhất tộc nhưng lại bất tử điệu tiểu vũ chủ nhân nó cảm nộ tinh huyết toàn bộ cũng có thể cùng hắn hoàn mỹ dung hợp hơn nữa lĩnh ngộ thời khắc sinh tử chuyển đổi trực tiếp niết bản dục hỏa chúng sinh ẩm ẩm người vừa xuất hiện thiên không lôi đình rồi đột nhiên khuất trường trở nên càng thêm rộng lớn cường đại trước khi chỉ bao phủ mấy chục vạn dằm phạm vi mà bây giờ mở rộng thành mấy trăm vạn đang tại độ kiếp t h i ể m quế thánh nhân vừa mới chuẩn bị tốt lực lượng đi n g ê n h đón lôi đỉnh tự chứng kiến lôi vân bạo tăng trên đầu liên tiếp dấu chấm hỏi thiếu chút nữa muốn khóc nay bằng với thoáng một phát đem nàng lôi đỉnh gia tăng lên gấp m ộ ư ơ i lần quy tắc c h i chủ lôi đỉnh vốn là khó có thể vượt qua trực tiếp gia tăng nhiều như vậy như thế nào độ hãn trùng kích quy tắc cảnh thành công bằng bất bọn không thì làm sao có thể đưa tới lôi đỉnh. Cùng náng im lặng đồng, nhục thu, diêm la bọn người chàn không tin khiếp thì thể thu, lôi tới tất mặt thể làm la im diêm sao sợ, đưa có cả đều vẻ mặt khiếp sợ, đầy không thể tin được. vẻ q u y tắc cảnh từ viễn cổ đến nay không biết ngăn cản bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm siêu cấp cực giả thiếu niên mới đến tiên giới ba ngày một đường khai treo đạt tới lục phẩm đ ỉ n h phong có thể nói là ba mươi sáu thánh tích lũy nhưng chủng kích cấp bậc này cùng tích lũy đã không quan hệ rồi toàn bộ nhờ cá nhân thiên phú làm sao làm được không đúng không phải dung hợp đại đạo quy tắc cảnh mà là cùng thượng cổ thần thú đồng dạng thân thể thông qua niết bàn phá vỡ gông cùm xiềng xích diêm la k i ị m phản ứng viễn cổ thần thú cùng nhân loại tu hành hệ thống bất đồng mặc dù không cần dung hợp đại đạo cũng có thể thi triển ra quy tắc cảnh lực lượng thật giống như thú đình khống chế luật pháp giải trí thú cùng với long hoàng cái thứ nhất bất tử đ i ể u chúng chỉ là khống chế chỉ một đại đạo lại dựa vào thần thú huyết mạch đặc thù lực lượng có thể so với quy tắc vị này cũng là như thế luyện hóa giải tri thú thân thể bản thì đến được lục phẩm đ ỉ n h phong giờ phút này lại mượn nhờ bất tử đ i ề u lực lượng cuối cùng dục hỏa chúng sinh phá vỡ cảnh giới mặc dù thân thể đột phá cũng là thật quy tắc cảnh thực lực không thể khinh thường lại hà thánh nhân run rẩy mặc kệ thân thể đột phá hay vẫn là lĩnh mộ đại đạo đột phá đều là chân chính quy tắc cảnh không thể nghi ngờ cũng không phải hắn loại này nửa bước có thể chống lại hắn đột phá lại để cho lôi đình bảo tăng thang i ề m quê t h này tích lũy quá mức hùng hậu dung hợp đại đạo thật sự quá nhiều vừa đột phá liền đem lôi đình làm lớn ra gấp m ộ ư ơ i lần người phía trước còn muốn thành công đã cực kỳ bẽ nhỏ ít khả năng trừ phi tại lôi đình đáp xuống trước đem đối phương đánh chết như vậy trải qua có lẽ còn có thể đem thiểm quế thánh nhân cứu đến mạnh ba nại hà thánh nhân lập tức hiểu được nguyên một đám đằng đằng sát khí diêm la phán quán bút sinh tử bạc một chuyện đang muốn đối với thiếu niên tiến công chỉ thấy hắn lực lượng trong cơ thể đột nhiên không hề giữ lại phóng xuất ra khí tức càng ngày càng mạnh càng ngày càng hùng hồn giống như là muốn đem thiên địa đều x é rách chẳng lẽ hắn đã nhận ra sát ý của chúng ta gặp thiếu niên này không chỉ có không thèm nghĩ nữa biện pháp đối kháng lôi k i ế p lại còn tùy ý phóng thích lực lượng diêm la bọn người s ư n g sở chính không biết hắn m u ố n chỉ thấy đối phương thân ảnh đột nhiên l ó e lên xuất hiện tại t h i ể m quế thánh nhân trước mặt năm ngón tay mở ra mạnh mà chối xuống cảm nhận được nguy cơ t h i ể m quế thánh nhân đồng dạng lực lượng tuân ra dung hợp cùng một chỗ đại đạo phát ra ma bản giống như thanh âm tùy thời đều ném ra đi bất quá còn không có thi triển đi ra chỉ thấy thiếu niên lần nữa lóe lên trốn được hơi nghiêng thấy hắn cũng không phải là đánh lén mà là rụ rỗ chính mình đem lực lượng phong x u ấ t ra t h i ể m quế thánh nhân s ư n g sở lập tức kịp phản ứng khuôn mặt trở nên trắng bệnh vô cùng khuôn mặt có chút cứng ngắc ngẩng đầu lên đầy trời lôi đỉnh tựa hồ cảm giác nhận lấy nhục nhã cùng khiêu khích lại chẳng quan tâm hội tụ càng lớn lực lượng một tiếng kịch liệt nổ v a n g hai đạo vừa thô vừa to lôi đình thẳng tắp đáp xuống mà xuống quy tắc kiếp c ử u c ử u lôi kiếp chín đạo thiên lôi một đạo so một đạo đáng sợ quy tắc cảnh cừng giả cũng khó khăn dùng chống cự ta đặt s a o ra đầu nổ tung thiềm quế thánh nhân thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi đến giờ phút này ở đâu không rõ đối phương cái loại nầy cử động mục đích khoe khoang thức phóng thích tu vi khiêu khích lôi đỉnh làm hại mình cũng làm giống nhau động tác cũng nhịn không được nữa quay người gào thét ta và ngươi đồng thời đột phá như vậy khiêu khích sẽ chỉ làm lôi đỉnh tức giận đến lúc đó ai cũng sống không được tiêu tính toán muốn hại ta cũng không trở thành đem mình đều giết chết ta tô ẩn lắc đầu thấy ngu chưa lôi không bổ ta lời nói chấm dứt thiềm quế thánh nhân lập tức chứng kiến đối phương khí tức lập tức ngã xuống trong nháy mắt củng cố biến mất không thấy gì nữa một lần nữa biến thành nửa bước quy tắc cảnh hàng lâm xuống phách c h ẳ m hắn lôi đỉnh như là thoáng một phát tìm không thấy đối tượng m ở mịt dạo qua một vòng nhập vào d o n h kích nàng lôi điện bên trong cả n g ư ờ i ngẩn ngơ thiềm quế thiếu chút nữa không có tại chỗ ngất đi còn có thể như vậy chơi che lấp khí tức giảm xuống tu vi không phải ẩn không thể gạt được thiên đạo sao có thể làm được mà nói khẳng định sớm đã có rất nhiều người đi làm rồi vị này đến cùng như thế nào hoàn thành hay sao bất quá lúc này đã không có thời gian cho nàng đa tưởng dung hợp mà đến lôi đ ỉ n h dĩ nhiên đi vào đỉnh đầu đối với nàng mi tâm phách chẳng tới đại biểu mặt trăng tiêu diệt ngươi thiềm quế thánh nhân sau lưng xuất hiện loan nguyệt hư ảnh hướng lên bầu trời nên đón quy tắc cảnh lực lượng dung hợp đứt ruột tiếng đàn trên không trung quái đ ố i bính va chạm xuống vô số hỏa hoa hướng bốn phía t ả n hắn g i hàng rơi trên mặt đất tựa như thiên thạch rơi xuống đất lui diêm la mạnh bà bọn người thực lực tuy mạnh lại cũng không dám chính anh hàn phong lui về phía sau đã đến trăm dặm có hơn lôi đỉnh thứ này chính là thiên đạo thực hóa thể hiện một khi chạm phải bên trên quy tắc cảnh cứng giả đều bị trôn sống nổ chết có thể không xúc phạm tốt nhất không muốn tìm phiền thoái tô ẩn không có sao chứ nhục thu bọn người đồng dạng rời đi xa xa trong mắt mang theo lo lắng hai người đồng thời trùng kích quy tắc từ v i ê n cổ đến nay đều không có qua giống như hắn đem phóng tới chính mình lôi đỉnh dẫn tới thiểm quế thánh nhân trên người cộng công mắt sắc thấy rất rõ ràng mọi người vội vàng nhìn lại quả nhiên thấy thiếu niên yên tĩnh huyền nổi giữa không trùng không biết từ nơi này lấy ra hẳn dưa một bên dập đầu một bên xem bị lôi đình anh kích xuống luôn cuống tay chân t h i ể m quế thánh nhân năm vị thánh nhân hai mặt nhìn nhau độ kiếp đâu rồi còn mang xem náo nhiệt hay sao t a đạo thứ nhất lôi đình cuối cùng kết thúc t h i ể m quế thánh nhân đẩy người cháy đen lại không có giữa tháng tiên tử khí độ phản giống như là bị điện giật qua cá chạch chín đạo lôi kiếp đạo thứ nhất xem như yếu nhất t h i ể m quế thánh nhân có thể thành công thập phần bình thường bất quá dĩ nhiên phi thường chật vật rồi xem hiện tại bộ dạng bốn đạo năm đạo t i ể u là cực hạn quay đầu nhìn về phía g ầ m hạt dưa thiếu niên khí sắc bạo tạc thiềm quế thánh nhân nhịn không được một tiếng gào thét tuy nhiên không biết n g ư ờ i dùng phương pháp gì che lại khí tước lại để cho lôi đ ỉ n h không tiến công nhưng n g ư ờ i không độ kiếp là không thể nào thành là chân chính quy tắc cảnh cường giả độ kiếp là thiên đạo đối với tu sĩ trừng phạt cùng ma luyện dùng đặc thù phương pháp là có thể tránh thoát kiếp nạn nhưng chỉ cần thi triển quy tắc cảnh lực lượng đồng dạng hội lần nữa đem lôi đ ỉ n h đưa tới đối với hắn tiến hành trừng phạt nói cách khác chỉ muốn sung kích cảnh giới thành công phải thật vượt qua lôi đỉnh không thể đầu cơ trục lợi nếu không sớm muộn gì đều chính mình bị tội ai nói ta không có độ kiếp găm hết trong tay hạt dưa tô ẩn cười nhạt một tiếng ngón tay dôi ra ccc đầu ngón tay toát ra một đạo tóc tì phẩm chất lôi điện vừa rồi ngươi độ kiếp thời điểm ta lặng lẽ dẫn tới một đạo tuy nhiên yếu đi chút ít thực sự thật đã vượt qua tô ẩn tiếp tục nói thiềm quế thánh nhân trước mắt biến thành màu đen cái này đặc sao gọi độ kiếp đạo này điện cái dám sụp đổ lực lượng đều không bằng tuy nhiên phiền muộn nhưng cũng biết đây là đạo thứ nhất lôi điện một bộ phận quả thật trải qua đối phương thân hình cũng t i ể u tỏ vẻ thang này đồng dạng đã vượt qua đạo thứ nhất lôi đỉnh nhìn thoáng qua đầy người cháy đen chính mình nhớ tới đối phương vừa ăn hạt dưa bên cạnh xem náo nhiệt thiềm quê thánh nhân một hồi tâm nhét ngươi đặc sao tại đây tạp bụt đâu ta hiện tại biến thành ngươi độ kiếp nở tờ cờ chứ sao tuy nhiên phiền muộn lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào đầu tiên nàng không có tự tin có thể thắng qua đối phương tiếp theo đạo thứ hai lôi đình lập tức nguồn đến, đến rồi cùng đối phương chiến đấu chỉ biết hao tổn bản thân cuối cùng bị lôi điện tại chỗ đánh chết đã uống một viên thuốc suy yếu khí tức khôi phục một ít quả nhiên đạo thứ hai lôi điện rơi xuống cùng vừa rồi đồng dạng đối diện thiếu niên quản dẫn mặc kệ vùi hai đạo lôi đình lực lượng đồng thời rơi vào trên người của nàng đối phương chỉ hấp thu tóc ti phẩm chất lôi điện cứ tiếp tục gặm h ẳ dưa phiên muộn muốn chết thực sự không có biện pháp như vậy tiếp tục nữa không được xa xa diêm la khuôn mặt tái nhợt cục diện bây giờ là thiềm quế thánh nhân một người thừa nhận hai người lôi đình khẳng định kiên trì không được bao lâu cũng sẽ bị chém g i ế t mà tô ẩn không những không có sự tình còn có thể dùng thoải mái nhất tư thái vượt qua quy tắc k i ế p thậm chí liền một điểm di chứng đều không có mạnh ba cười khổ quy tắc k i ế p chỉ có mình có thể chống lại bên ngoài người không thể trợ giúp nếu không rất dễ dàng dẫn xuất càng cường đại hơn cắn trả không phải là không muốn bang mà là không dám lôi kiếp chỉ có thể chính mình đi độ một khi có người nhúng tay rất dễ dàng dẫn đến thiên đạo tức giận do đó hàng lâm càng thêm rộng lớn kiếp nạn đến lúc đó đừng nói bọn hắn hoàng tuyền lao sư có thể hay không gánh vác được đều còn chưa biết ưu minh người nghĩ biện pháp thông chi lao sư lại để cho hắn trở lại vong xuyên nại hà mạnh bà cùng ta tắc thì tìm cơ hội chém giết tô ẩn ánh mắt lói lên diêm la nói vâng mọi người đồng thời gật đầu trước mắt chỉ có cái này một con đường không có những biện pháp khác chương ba trăm hai mươi chín thiên nhân ngũ suy hàn g lâm chân nguyên xôi trào thiềm quế thánh nhân cứ việc phẫn nộ lại cũng không có bất kỳ biện pháp nào đại đạo chi lực tại thân thể chung quanh không ngừng bồi hồi hình thành cuồng bạo lực lượng cùng đạo thứ hai lôi đ ỉ n h lần nữa lôi bính đồng thời toàn thân bạo lộ tại lôi điện phía dưới thân thể bị m á n h liệt điện mang không ngừng trúng kích giờ phút này nàng như là thừa nhận báo tố ngọn đ ế n tùy thời đều dập tắt bất quá càng đến trong lúc nguy cấp càng hiện ra nàng lực lượng tinh thuần cùng tích lũy hùng hồn n g u y ệ t cung nội tu luyện không biết bao nhiêu và năm n đối với lực lượng nắm chắc sớm thì đến được lô hỏa thuần thanh tình trạng thoạt nhìn bối rối trên thực tế mỗi một bước đều có t r ư ơ n g mà theo bành bành bành bành liên tục hơn trăm trường đáp xuống lôi điện rốt cục không chịu nổi hóa thành điện mang biến mất trên không trung cứ việc thành công kháng trụ thiềm quế thánh nhân thực sự khuôn mặt trắng bệnh ô hấp có chút rồn rập toàn thân k h í tước hư nhược rồi tiếp gần một nửa nếu là bình thường độ kiếp tám đạo lôi kiếp cũng t h ư ờ n g không thành như vậy mà bây giờ đạo thứ hai cũng sắp không kiên trì nổi rồi càng nghĩ càng là phiên muộn quay đầu nhìn về phía thiếu niên chỉ thấy hắn như trước tại gặm h ạ n dưa thân thể chung quanh tóc ti phẩm chất lôi điện không ngừng lập lòe chỗ mi tâm một gốc cây bóng dáng như ẩn như hiện ta hiểu được ngươi là mượn nhờ quế hoa thụ lẩn tránh lôi kiếp linh quang l o ạ lên t h i ê mỉm quế thánh t nhân bừng n ngộ. Quế hoa thụ là nàng bản thể, bị đối phương luyện、hóa. hơn nữa cô ý phóng đỉnh nhiên h hoa thụ thể, hóa, thích khí đại đối đ lôi Quế tức, tự là bị cô ý e nàng trở thành bản tôn, không ngừng ngoanh trở k í cười h kháng thứ Tốt lừa bịp. Tiếp tục đối lừa lần lôi ba ba. bịp. với kết c Mỉm cười, tô ẩn mi tâm quế hoa thụ bay ra tại mây đen trước mặt qua lại l o ạ n quét một bộ hung hăng càn quay tới cực điểm bộ dáng quả nhiên lôi đ ỉ n h lại k h ô n g chế không nổi vừa thô vừa to điện mang ẩm ẩm đánh rơi cái này uy lực vừa xa quá trước hai đạo thậm chí tương đương trước hai đạo tổ hợp hư không lập tức bị điểm đốt dùng thiềm quế thánh nhân làm trung tâm phương viên hơn mười dặm không gian sụp đổ xuống xuất hiện than co lại sợ loại lực lượng này chạm phải đến trên người tô ẩn liên tiếp lui về phía sau vừa tới đến sụp xuống bên liên giới tóc gáy rồi đột nhiên t ắ c lên lập tức cảm thấy một cổ lực lượng cường đại bản thân sau tuân ra mà đến vội v à n g quay đầu lập tức chứng kiến diêm la vong xuyên n ạ i hà mạnh bà bốn người lực lượng hội t ụ cùng một chỗ tạo thành một mảnh mênh mông biển lớn đối với hắn bao phủ tới cái này bốn vị cao thủ vậy mà tuyển đạo thứ ba lôi đình hàng lầm công phu đối với hắn tiến hành công kích hơn nữa vừa ra tay t i ể u thi triển lĩnh vực thân thể xếp chặt tô ẩn như là lần nữa lâm vào lầy lội bên trong ngay sau đó hải dương xuất hiện tại trước mặt cực lớn sóng biển tựa hồ muốn hắn chọn đời chấm luân hoàng tuyên bản thể một trong vong xuyên hải nước biển hiện ra huyết màu vàng uống một ngụm sẽ gặp quên mất kiếp này trí nhớ linh hồn trở nên tinh khiết vô cùng n ạ i hà kiều cựu là dựng tại nơi này hải dương phía trên không chỉ có như thế sinh tử bạc mượn nhờ vong xuyên lực lượng rơi xuống sinh tử đại đạo ngang v ạ n giảm giống như là muốn đem hắn lần nữa xe rách diêm la các ngươi muốn chết không nghĩ tới mấy vị này d á m ở lôi đình hàng lâm thời điểm đánh lén ngũ hành thánh nhân tất cả đều khí ra đầu run lên cấp tốc lao đến xoay người lại tô ẩn trên mặt cũng không có bối rối ngược lại mang theo mỉm cười sớm biết như vậy những người này muốn giết hắn lại làm sao có thể không đề cập tới trước làm ra chuẩn bị bàn chân đập mạnh chỗ mi tâm một cây đại thụ càng ngày càng cao càng ngày càng mạnh bộ dễ đâm vào vòng xuyên hải bên trên mà chính hắn tắc thì nhẹ nhàng nhoáng một cái đã rơi vào lại hà kiểu phía trên quế hoa thụ cùng vòng xuyên hải tiếp xúc lập tức c h ậ p trờn tản mát ra một cô quy tắc cảnh lực lượng bị c ô lực lượng này khiêu khích thiên không mây đen nổi giận phía dưới đạo thứ tư lôi đ ỉ n h thẳng tắp quanh x u n g dưới h ô hàng lâm lập tức quế hoa thụ chui vào nguyên khí châu nội tới dung hợp cùng một chỗ nó ẩn giấu đi lôi điện nhưng lại không ngừng cồn g bạo lôi đỉnh đã rơi vào huyết màu vàng biển trên nước trong vòng nghìn dặm không gian bị trực tiếp chấn vỡ xuất hiện một đạo cự đại vết rách sinh tử bạc sinh tử đại đạo cũng nhịn không được nữa lắc lư một cái lực lượng có chút không được mặc dù chỉ là quy tắc kiếp đạo thứ tư nhưng lại tô ẩn thiềm quế thánh nhân hai người đưa tới nhưng lại nhận lấy người phía trước khiêu khích uy lực to lớn so về kim ô thánh nhân một kích toàn lực đều không yếu nguyên nhân chính là như thế sinh tử bạc thoáng một phát nhận lấy trọng thương mặt ngoài hào quang ảm đạm rồi rất nhiều ha ha tô ẩn con mắt sáng ngời lập tức lên tiếng hét lớn nhục thu tiền bối giúp ta ngăn lại bọn h ắ n t ố t lúc này ngũ hành thánh nhân dĩ nhiên đi vào trước mặt nam tỏa núi lớn ầm ầm rơi đập chán diêm la bọn người đường đi sinh tử đại đạo cho ta luyện hóa biết rõ thời cơ thoáng qua tức thì tô ẩn cũng không nói nhảm thân thể một tung đi vào sinh tử bạc trước mặt từng quyền hướng phía dưới oanh kích cái này phát bảo thiếu chút nữa đem hắn chém giết uy lực thật sự quá lớn một khi thành công luyện hóa bọn hắn bên này đem tương đương lần nữa nhiều ra một vị quy tắc cảnh cực giả nhân định thắng thiên hùng vi ý niệm trong đầu ngưng tụ ra đến quyền ý hơn nữa tô ẩn bản thân cũng đã có được quy tắc cảnh tu vi chỉ thoáng một phát t i ê u chấn sinh tử bạc liên tục phiên cổn hào quang càng thêm hư nhực rồi nhận lấy lôi đình a n h kích linh tính vốn là yếu đi một mạng lớn lại bị hắn toàn lực công kích ở đâu gánh vác được bất quá bất kể thế nào nói đều là quy tắc cảnh pháp bảo cứ việc ngăn cản không nổi cũng tại rất nhanh lui về phía sau xem ra trong thời gian ngắn tô ẩn cũng không làm gì được được ta nhìn ngươi có thể chịu đựng được vài đạo lôi kiếp chẳng muốn nói nhảm tô ẩn lần nữa đem quế hoa thụ tế đi ra đem đạo thứ năm lôi đình hấp dẫn tới hắn hiện tại chẳng quan tâm đi quản thiềm quế thánh nhân có chiếm tiện nghi hay không rồi trước đem thứ này đã luyện hóa được nói sau rầm rầm lôi đình như là từ trên trời giáng xuống thác nước đối với vong xuyên hải sinh tử bạc không ngừng oanh kích lúc này quy tắc k i ế p triệt để bạo nộ rồi hai cái đồng thời đột phá cũng thì thôi còn lần lượt khiêu khích mấu chốt nhất chính là nước biển cùng một quyển sách còn đối với hắn bao che ché l ấ p quả thực xem thiên đạo huy nghiêm tại hư vô không đã biết thiếu niên mục đích diêm la mặt mũi tràn đầy sốt ruột muốn xông lại ngăn cản lập tức bị ngũ hành thánh nhân bước lui không có sinh tử bạc hắn tối đa cùng kim ô thánh nhân không sai biệt lắm căn bản ngăn cản không nổi nhục thu bọn người mặc kệ hội phẫn nộ của hắn đạo thứ năm lôi đ ỉ n h rất nhanh chút xuống hoàn tất lúc này sinh từ bạc dĩ nhiên cùng nổ l ô n g gà c h ố n g đồng dạng ảm đạm vô quang bất quá quy tắc cảnh lực lượng vẫn còn muốn luyện hóa như trước còn kém một mạng lớn bất quá cái này phát bảo không cách nào luyện hóa vong xuyên hải dĩ nhiên bị lôi điện trùng kích xuất hiện tán loạn tùy thời đều sụp đổ thu biết rõ cơ hội tới nguyên khí châu một chuyện lập tức đem cái này phiến tràn lan lên vạn dặm hải dương thu đi vào ẩm ẩm tựa hồ cảm giác được bị chấn áp vong xuyên hải cứ việc bị lôi đ ỉ n h bổ không có tinh thần như trước không ngừng lắc lư tùy thời đều lao ra trong n g á y mắt nguyên khí châu nội đất dung núi chuyển như là địa trưởng xảy ra chuyện gì không biết cảm giác giống như toàn bộ thế giới đều nhanh không chế không thể bị bắt tại nguyên khí châu nội thương khung thánh địa đệ tử nguyên một đám hai mặt nhìn nhau đây là hoàng t u y ề n thánh nhân bản thể một trong v o n g xuyên hải thánh chủ nhất định đang cùng hoàng t u y ề n thánh nhân chiến đấu mới đưa thứ này tạm thời chấn áp tại đây trước khi cùng tô ẩn từng có trao đổi l ã o giả bừng tỉnh đại ngộ con mắt tỏa ánh sáng một tiếng hí d à i chư vị để cho chúng ta cùng một chỗ chấn áp cái này pháp bảo phai mở thượng diện ý chí vì thánh chủ sắp xếp lo giải nạn Tốt! có thể ở thương khung thánh địa đều là trung thực tín đồ nghe được có thể trợ giúp thương k h u n g không có một cái nào do dự đồng loạt ra tay mấy ước cường giả liên hợp nên có nhiều đáng sợ đừng nói kim ô thánh nhân t i ê u tính toán thương khung như vậy tu sĩ cũng không dám chính diện thẳng đúng lúc này tràn đầy kích động toàn lực ra tay vong x u y ê n hải còn chưa kịp dãy giụa liền trực tiếp đã mất đi linh tính n ằ m thẳng tại thương khung châu nội g u ơ n g tha cho chống cự cái này tôi ẩn lấy đi vong x u y ê n hải còn đang suy nghĩ lấy như thế nào mới có thể lao đi ý niệm đem hắn luyện hóa không nghĩ tới thương khung những tín đồ này đi đầu hỗ trợ hoàn thành lập tức có chút trận mắt há h ố c mồm quá nhiệt tình a bất quá trong nháy mắt t i ể u hiểu được thương k h u n g hoàng t u y ể n một t r ờ i một vực nhiều khi đều là tương đối đích nguyên nhân chính là như thế những tín đồ này tự nhiên mà vậy t i ể u cho rằng bọn hắn thánh chủ đang cùng đối phương chiến đấu bởi vậy chứng kiến vong xuyên hải theo ở sâu trong nội tâm sinh ra chán ghét c h i tình tự nhiên mà vậy đã giúp hắn dọn dẹp rồi lôi đình tiếp tục không có thằng này phản kháng tô ẩn lực lượng lần nữa dâng lên đến đạo thứ sáu lôi kiếp rất nhanh bị hấp dẫn tới đối với sinh tử bạc tiếp tục cuồng oanh gặp pháp bảo càng ngày càng yếu tùy thời đều che d i ệ t bị ngũ hành thánh nhân ngăn lại diêm la không khỏi điên cuồng hét lên t h i ề m quế còn không m a điểm ra tay lúc này t h i ề m quế dĩ nhiên đã vượt qua đạo thứ ba lôi kiếp chính vận chuyển lực lượng khôi phục thương thế tới đồng thời lặng lẽ hấp dẫn tóc ti phẩm chất lôi đình yên t ĩ n h đứng ở một bên xem náo nhiệt tô ẩn mượn nhờ quế hoa thụ đem lôi đình hấp dẫn đi qua nàng tự nhiên không cần độ rồi nguy hiểm sâu sắc giảm xuống ta đây là tại mượn nhờ sinh tử bạc lực lượng thay chúng ta ngăn cản lôi đ ỉ n h nếu như ngươi tự tin có thể ngăn trở còn lại ba đạo không ngại ngăn trở thoáng một phát thử xem tô ẩn cùng buồn rười rơi đạo quả nhiên nghe nói như thế thiềm quế thánh nhân cản hắn rằng ta bị trọng thương đợi khôi phục qua đi tới hỗ trợ không phải là không muốn bang mà là làm lần này lôi kiếp chủ thể có người đem lôi đ ỉ n h chuyển đến gì đối với nàng thập phần có lợi diêm la sắc mặt trăng nhật đối phương nói ra lời này rất hiển nhiên không muốn nhúng tay rồi chính mình sư huynh đệ mấy người vì cứu nàng mới ra tay kết quả bên này xảy ra vấn đề rồi nàng lại không giúp đỡ rồi quả nhiên ngựa tợ lặt tiệc giao tình không có t h i ể m quế uy hiếp diêm la bọn người lại bị ngũ hành thánh nhân ngăn lại trong thời gian n g ắ n sông không đến tô ẩn một tiếng cười to lần nữa đem đạo thứ bảy lôi k i ế p đưa tới tới liên tục bốn đạo có thể so với thất phẩm thánh nhân toàn lực công kích sinh tử bạc lại không có trước khi lực lượng chết để đạm xuống. Biết rõ thời cơ chín thời Biết để đạm ảm mùa xuống. ổi, rõ không cảm ó đó chút châu ước chàn kích chứa tinh thần khẽ động, thu.、Nguyên、khí châu lần nữa hiện hiện, hắn thời linh tính đã bị ngạnh xanh xanh tô nuốt tín tay, một lát, trong gật gì động, Nguyên xuống. động gian Không. do dự, ẩn ẩn lần nữa lần nữa đầy đem đồ, đã qua Mấy ra bị bỏ. nhận được ý niệm của mình bị lập tức lao đi diêm la một ngụm máu tươi phun ra thân thể chấn động bị trọng thương cái này pháp bảo lão sư chư vị sư huynh đệ hao tốn không biết bao nhiêu tâm huyết hao phí không biết bao nhiêu tài liệu vốn tưởng rằng có thể dựa vào tung hoành thiên hạ không thể tưởng được mới lấy ra không đến mười phút đã bị người ở trước mặt cướp đi trước không thể để cho nguyên khí châu cùng hai kiện pháp bảo kia dung hợp nếu không đột phá quy tắc cảnh cái này lôi đ ỉ n h t i ể u thật sự không cách nào đã vượt qua lao đi vong xuyên hải sinh tử bạc bên trong linh tính cùng ý niệm tô ẩn cũng không nóng nảy luyện hóa hai thứ này đều là vượt qua lục phẩm cấp bậc bảo vật cùng nguyên khí châu dung hợp tuyệt đối có thể đem hắn nhanh chóng tấn thăng đến quy tắc cảnh nhưng thực nếu như thế thiên không lôi đỉnh thật sự khống chế không thể trước đã vượt qua lấy được ban thưởng nói sau minh bạch điểm ấy quay đầu nhìn về phía hơi nghiêng còn thừa lại hai đạo ngươi một đạo ta một đạo lôi đỉnh tuy nhiên nguy hiểm thật lớn ngươi cũng minh bạch ngạnh kháng vẫn có chỗ tốt biết không càng nhiều nữa lựa chọn thiềm quế thánh nhân chỉ tốt nhẹ gật đầu t ố t và anh đạo thứ tám lôi đỉnh hàng lâm nàng cắn răng nên đón tiếp lấy tôi ẩn tắc thì nên hướng cuối cùng một đạo vô luận là tứ cựu lôi kiếp hay vẫn là cựu cựu lôi kiếp nguy hiểm nhất đều là cuối cùng một đạo uy lực lớn nhất khó khăn nhất chống lại bất quá tương đối gần đây nói tiền lời cũng lớn nhất bị lôi điện đánh t r ú n g tôi ẩn lập tức cảm thấy toàn thân cơ bắp như là bị xé nước thân thể tại điện mang x é rách xuống tùy thời đều không chịu nổi trực tiếp sụp đổ kinh nghiệm sinh tử đại đạo rèn luyện d ụ c hỏa chúng sinh chính là lôi điện cũng muốn giết ta tôi ẩn đem toàn thân tất cả lực lượng đều đ i ề u bắt đầu chuyển động hùng hồn chân nguyên tràn ngập toàn thân từng quyền oanh kích mà ra nhân hoàng kiếm pháp quy tắc cảnh thân thể nguyên khí châu lượng thiên thước chân long kiếm quyền thánh đại đạo sinh tử đại đạo hai mươi bảy loại cổ thánh đại đạo phát bảo cảm lộ trong người không ngừng chạy xuôi không biết qua bao lâu cảm giác lôi đình đã đã vượt qua ngọn núi cao nhất kỳ bắt đầu hướng phía dưới suy yếu tô ẩn nếu không chống lại toàn thân lỗ chân lông mở rộng ra đối với lên trước mắt tàn sát bửa bãi lôi điện cựu là một hồi cuồng h ấp ầm ầm đệ c ử u đạo lôi đ ỉ n h lập tức bị hắn thôn vệ sạch sẽ c u ồ n g bạo lực lượng tàn sát bừa bãi trung kích lập tức đưa hắn toàn thân tế bào tạc thoái xương cốt nổ cả người như là tự bạo bình thường thê thảm vô cùng mà ngay cả linh hồn đều nhận lấy thật lớn tổn thương nhục thể của hắn cứ việc đạt đến quy tắc cảnh có thể dùng man lực cưỡng ép thôn vệ đệ c ử u đạo lôi kiếp như trước không chịu nổi lần nơi trở nên sinh tử không khỏi chính mình khống chế đúng lúc này đệ cựu đạo lôi đình biến mất cựu cựu lôi kiếp vượt qua thiên không trong một đoàn cực lớn tường vân bay tới trung kích quy tắc cảnh thành công cùng nhập thánh đồng dạng hội hàng lâm thiên địa ban thưởng chứng kiến thứ này ngạnh kháng lần thứ tám lôi kiếp trọng thương thiểm quế thánh nhân con mắt tỏa ánh sáng thẳng tắp v ọ t tới vừa mới bay ra chỉ thấy trước mặt nhiều ra một đầu bất tử điệu cùng một c h ỉ kỳ lân đại hắc tiểu vũ một mực không có chiến đấu tự là chờ cái lúc này thực lực của bọn nó tuy chỉ có lục phẩm định phong nhưng đối mặt đã trọng thương thiền quế vẫn là có thể nhẹ nhõm chống lại dầm dầm dầm trong c h ư ớ c mắt một người ba thú t i u đối chiến cùng một chỗ cùng bạo lực lượng bốn phía chạy xuôi không để ý tới bọn hắn tô ẩn tắc thì cố nén đau đớn đối với tường vân bay đi hô đám mây ở bên trong vô cùng vô tận lực lượng hóa thành bổ dưỡng nước thuốc tiến vào trong cơ thể hắn dung nhập cơ bắp cốt tủy mới vừa rồi còn tại tàn sát bửa bãi lôi đình lập tức như là bị thuần phục bình thường Nhu thuận trong người chảy xuôi, biến thành chân nguyên một bộ phận, cùng cũng thường trên thân, càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng hùng hồn. chảy thời khắp hủy cách, thể thấy khôi phủ, khí xuôi, đều một tặc cốt mắt tức được cơ có bộ bắp, đó, vừa rồi ngạnh thôn phệ lôi đình bị thương tự nhiên là cố ý mục đích đúng là vì có thể đạt được càng nhiều nữa ban thường đồng thời đem lôi điện lực lượng nhét vào toàn thân quả nhiên bị hắn thành công rồi niết bàn trùng sinh lại để cho nhục thể của hắn có được thất phẩm sơ kỳ mà bây giờ cắn nuốt lôi điện lại cắn nuốt nhiều như vậy ban thưởng trực tiếp đạt đến thất phẩm đ ỉ n h phong cùng kim ô thánh nhân diêm la so đều không chút nào yếu đi một quyền đánh ra sinh tử công bình nhân định thắng thiên ba loại lực lượng không ngừng v ầ n quanh thời gian nháy con mắt tạo thành một mảnh lĩnh vực bất quá đường kính chỉ có một dặm t à hữu cùng kim ô bọn người bao phủ phương viên một mươi dặm rõ ràng không thể so thân thể quy tắc so đại đạo quy tắc hay là muốn yếu một ít khó trách viễn cổ thú đình sẽ bị diệt sạch hắn trước mắt là dùng thần thú nhất tộc phương thức đột phá quy tắc cùng thời kỳ viễn cổ giải trí long hoàng bọn người có chút tương tự cũng không phải là đi đại đạo tương dung con đường này lực lượng hơi chút yếu đi chút ít bất quá dù vậy cũng là chân chính quy tắc cảnh xa không phải l ạ i hà mạnh bà những nửa bước này quy tắc có thể so sánh với là thời điểm thanh toán rồi ánh mắt l ó e lên nhìn về phía đang tại cùng tiểu vũ đại hát chiến đấu thiểm quế thánh nhân nàng lúc này mặc dù trọng thương dù sao cũng là vượt qua lôi k i ế p quy tắc cảnh cừng giả lấy một t r ọ i hai như trước chiếm được thượng phong t ự ngươi rồi ánh mắt lóe lên thương khung bên này kim ô là quy tắc cảnh tiết thiên thu cũng đạt tới hơn nữa thằng này mà nói bốn vị quy tắc mặc dù hắn có chỗ đột phá cũng khó có thể chống cự cho nên thừa dịp nàng bệnh muốn nàng bệnh huống chi đạt được cú huỳnh đại đạo còn có thể một lần nữa rèn nguyên khí châu bàn chân bước ra một bước đi vào thiềm quế thánh nhân trước mặt lĩnh vực tảng ra một quyền rơi xuống không k h ô nghĩ n g tới hắn nhanh như vậy khôi phục lại t h i ề m quế thánh nhân đồng tử co rút lại lập tức cảm thấy một cỗ siêu thoát lực lượng bí mật mang theo lấy sinh tử đối với nàng nghiền áp tới đứt ruột thái âm các loại lực lượng tại này cổ đại đạo trước mặt không có một chút tác dụng phát huy không xuất ra một tia hiệu quả không sắc mặt trắng bệnh nhìn không được một tiếng k ê u thảm giang giác ngực bị thoáng một phát đánh quát ngay sau đó nắm đấm xuyên thấu nội tạng t ạ c ra một cái cự đại lỗ thủng bất quá với tư cách quy tắc cảnh cường giả sinh mệnh lực cường đại như trước không có tử vong lông mi dương lên tô ẩn lần nữa về phía trước thiềm quế thánh nhân không dám nên đón quay người bỏ chạy tô ẩn lĩnh vực tản ra bị c ố lực lượng này bao phủ thiềm quế thánh nhân tiến lên tốc độ lập tức ngừng lại như là phong ấn tại hổ phách ở bên trong côn trùng vang phong bê đối phương tô ẩn lần nữa một quyền rơi xuống lần này đã dùng hết lực lượng một khi rơi xuống Thiểm thánh nhân quê dù là đúng ộ t tắc cảnh, đồng dạng sẽ thân tử đạo vẫn, do đó trở thành tiên giới trong lịch sử, tuổi thọ ngắn nhất quy tắc cứng, giả. Dừng tay. phá cảnh, lịch đã đến đồng đạo đó đ dạng vẫn, ngắn cứng, Dừng quy quy giả. giới do sẽ sử, lúc này một cái quát lạnh vang lên ngay sau đó hư không bị một đạo lực lượng khổng lồ xe rách ba bóng người đột ngột xuất hiện chính là trước kêu đuổi giết hắn thương khung hoàng tuyền cùng võ thánh ba người này đã nhận được tin tức theo thương khung giới chạy tới mới đi đến t i ê u chứng kiến tô ẩn không chỉ có đột phá vẫn còn chém giết t h i ể m quế thánh nhân biến sát, hãy ư ơ n hàng thánh nhân lông Khi lưu nhấp đô, thiên địa sụp đổ, c mày đầu, q tắc trước hắn cảnh, c này như n vị、so、với ư so ờ giơ đ ạ nhiều lắm.、Hai、hàng lông Hắc, hai lắm. mày dơ lên một tiếng hét to t ô ẩn một quyền nên đón tiếp lấy quy tắc cảnh lực lượng phối hợp vừa rồi dung nhập trong cơ thể lôi đ ỉ n h hóa thành một đạo cự đại cầu vồng lập tức đôi bính cùng một chỗ cùng thời khắc đó chỗ mi tâm nguyên khí châu bay ra đối với trọng thương t h i ể m quế thánh nhân rơi đập đây là chém giết thằng này cơ hội tốt nhất nếu không một khi đợi nàng vững chắc thực lực khôi phục thương thế còn muốn giết sẽ không dễ dàng như vậy rồi người cái này là muốn chết không nghĩ tới chính mình tự mình ra tay thằng này còn có công phu tiếp tục giết người thương khung k h i khuôn mặt tái nhợt bàn tay pha không theo như xuống dưới trong c h ư ớ c mắt năm ngón tay tựa như hóa thành năm tòa núi lớn mang theo nghiền áp hết t h ể lực lượng tô ẩn lĩnh vực tới tiếp xúc lập tức mắt thường có thể thấy được tốc độ xé rách hôm nay mặc kệ ai đến nàng đều phải chết tô ẩn một tiếng hí dài nguyên khí châu hóa thành phương viên mười dặm trong tiếng nổ vang rơi đập mà xuống cùng một thời gian tinh thần câu thông viên châu tất cả mọi người mượn ta lực lượng ta muốn đối phó hoàng tuyển Tốt. Nguyên khí châu nội sở hữu tín đồ, tất cả đều tin tưởng trong thể thích Nguyên nội không nghi ngờ, đem lực lượng phóng châu hữu đều khí cả lực cơ sở đồ, đem ra. vừa mới đã chấn áp hoàng tuyển vòng xuyên hải cùng sinh từ bạn không phải đang cùng hắn chiến đấu lại cùng ai chiến đấu b à ảnh thiềm quế thánh nhân vốn là trọng thương cái đó còn nhận được ở bị nguyên khí châu toàn lực một đập tại chỗ tạc nát bấy bị thu tiến không gian ở trong cùng thời khắc đó tô ẩn cảm thấy vô cùng vô tận lực lượng thông qua phát bảo rút mánh vào bản thân x u ẹ t rô s suẹt rô s thân thể thoáng một phát bành trướng trước khi chỉ có một m tám tả hữu trở nên vượt qua mười m thành một cự nhân. cảm ự nhân. c nhận được tràn đầy khí lực so vừa mới đột phá chính mình còn cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần tô ẩn nhãn tình kích động hiện hồng đồng thời âm thầm may mắn may mắn trước khi không có mượn nhờ loại lực lượng này nếu không lục phẩm đỉnh phong thân thể căn bản thừa nhận không bất trụ mặc dù đột phá đã đến quy tắc cảnh như trước cảm thấy có chút x é rách tùy thời đều bạo thể mà vong phá nắm đấm dơ lên tô ẩn đối với không trung năm ngón tay oanh kích mà đi t、A. thưa không sụp đổ giờ khắc này không cần lĩnh vực không cần gì quy tắc dùng chính là đứng đầu vô địch man lực mấy ước người kiên trì thắng lợi kiên định tín nhiệm người vậy mà lại để cho tín đồ của ta vì ngươi trả giá lực lượng điều này sao có thể thương k h u n g thánh nhân chấn động cảm giác nhanh muốn điên rồi tốn hao không biết bao nhiêu vạn năm mới bồi dưỡng tín đồ không có lẽ nghe lời của mình sao ngắn ngủn vài phút bị người bắt đi không nói còn giúp lấy đối phương đánh chính mình cái này đặc sao là cái gì thần thao tác vê anh hai cỗ lực lượng khổng lồ đổi bính tô ẩn lui về phía sau vài trăm mét lần nữa vung vẩy lần này không có lại đối với thương cung mà là đối với hướng đang tại cùng ngũ hành thánh nhân chiến đấu diêm la mạnh bà bọn người lực lượng sôi trào thiên địa đều giống như âm u số dưới lui biết rõ cái này quyền uy lực diêm la bọn người sắc mặt trắng nhật lại chẳng quan tâm chiến đấu đồng loạt lui về phía sau tô ẩn thừa cơ một chảo đem vong xuyên nại hà thu vào nguyên khí châu ngay sau đó thương khung thánh địa rất nhiều tín đồ tình cảm quần chúng xúc động đem hai người t r ấ n áp không hổ là thánh chủ không chỉ có cướp đi vong xuyên hải sinh tử bạn liền hai vị này đều trào đi nha cũng không biết hoàng tuyền có thể hay không khóc đương nhiên bọn hắn không biết là hoàng tuyền có thể hay không khóc tô ẩn không biết bọn hắn thánh chủ thương khung nhất định sẽ khóc hô làm xong những n à y xé rách không gian tô ẩn đem ngũ hành thánh nhân bao phủ tại trước mặt một bước chui đi vào thương khung hoàng t u y ề n võ thánh sau này còn gặp lại muốn tiếp tục đuổi giết vậy thì cá chết lưới rách tuy nhiên mượn nhờ rất nhiều tín đồ lực lượng có thể trong thời gian ngắn đối kháng thương khung có thể thực lực chân chính cùng đối phương so hay vẫn là kém rất lớn một đoạn huống chi chung quanh còn có hoàng t u y ề n võ thánh nhìn chung quanh hay vẫn là trước ly khai nói sau về phần vì sao phải bắt đi lại hà vong xuyên dùng hai người này vi áp chế hoàng tuyển tự tính toán muốn chém giết chính mình cũng nhất định sẽ lo lắng nhiều thoáng một phát như vậy trải qua sẽ để lại cho hắn càng nhiều nữa sinh tồn không gian lưu lại a thương khung hướng tô ẩn vừa mới đào tẩu phương hướng chỗ tới mới đi đến trước mặt lại cảm thấy một cổ lực lượng mãnh liệt bạo t ạ c tới tới đụng một cái kìm lòng không được lui về phía sau nửa bước sắc mặt khó xem tới cực điểm vừa rồi tô ẩn chỉ dùng rất ít một phần lực lượng đem rất lớn một bộ phận giấu ở tại đây chờ hắn chịu thiệt hai vị còn chưa động thủ chẳng lẽ tùy ý hắn phát triển xuống dưới gặp hoàng tuyển võ thánh đứng tại hơi nghiêng không có nhúc nhích thương khung lông mi giơ lên Tốt! hai vị đương thời người mạnh nhất đồng thời về phía trước lực lượng cường đại lập tức đem không gian xe rách ba người đồng loạt chui đi vào sau một khắc xuất hiện ở một mảnh đại sơn phía trên vừa mới đào t à u tô ẩn chính lơ lửng tại cách đó không xa hình thể một lần nữa khôi phục bản tôn lớn nhỏ miệng lớn thở hồn hển rất nhiều tín đồ cung cấp lực lượng dù sao không phải của hắn tuy nhiên uy lực cực lớn như trước có không nhỏ gánh nặng không nghĩ tới trước khi không sao cả coi trọng thiếu niên dĩ nhiên đã có thành tựu hoàng tuyên tiến về phía trước một bước bất quá cũng chỉ tới mới thôi rồi thất phẩm đ ỉ n h phong đối với người khác mà nói đặt đến thế giới đ ỉ n h phong nhưng đối với hắn mà nói không coi vào đâu ngươi chẳng lẽ không sợ ta giết mại h ả vong xuyên tôi ẩn lui về phía sau mấy bước giết bọn chúng đi ta lại nghĩ biện pháp phục sinh tự là hoàng tuyên cười nhạt một tiếng không chỉ có hắn tiến lên thương khung võ thánh đồng thời bước ra một bước tô ẩn lập tức cảm thấy nồng đậm đại thế áp bách mà đến ba người này đại biểu chư thiên vạn giới mạnh nhất sức chiến đấu mặc dù hắn vừa mới đột phá n h ư trước có chút vô lực dốc sức l i ề u mạng a ngũ hành thánh nhân mặt sắc mặt ngưng trọng nam toàn n ù i lớn không ngừng xoay tròn tùy thời đều triệt để dung hợp một khi dung hợp tự là ngũ hành hợp nhất trở thành không kém gì hoàng tuyền loại này quy tắc cảnh cừng giả bất quá cũng người đại biểu ẩm nhất, đánh lần, thể một chỉ có sức sâu hơi, nội nguyên lượng thế khôi ẩm ngay tại đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm trong lúc đó thiên địa sáng ngời bắt đầu chuyển động một cỗ đặc thù lực lượng tự thiên mà hàng hào quang bảy màu đem thiên không bao phủ toàn bộ tiên i ê n giới lập tức sửa biến xác đây là tô ẩn sửng sốt cái này hào quang bảy màu cùng nhập thánh ban thưởng có chút tương tự nhưng càng thêm mênh mông rộng lớn cho người một loại kịch liệt táp bách vô số lưu quang ở trong đó du đãng như là một mảnh dài hẹp kim sắc cá chép là thiên nhân ngũ suy hàng lâm dấu hiệu vạn năm một lần hạo kiếp lại muốn bắt đầu thương k h u n g hoàng tuyền võ thánh đồng thời lui về phía sau mấy bước riêng phần mình cảnh giác nhìn về phía bốn phía tất cả đều khuôn mặt trở nên có chút trở nên trắng xảy ra chuyện gì gặp vốn muốn giết hắn mấy người chứng kiến thiên không xuất hiện biến hóa lui về phía sau ra tô ẩn tràn đầy hiếu kỳ nhìn về phía nhục thu lúc này nhục thu cộng công bọn người đồng dạng vẻ mặt tái nhợt trong mắt mang theo khẩn trương là thiên nhân ngũ suy nhục thu truyền âm tô ẩn không giải đó là cái gì trước khi chợt nghe dương huyền bọn người nói qua nhưng đến nay không biết rõ đến cùng chuyện gì xảy ra thiên nhân ngũ suy bình thường là chỉ tánh mạng đã đến cuối cùng xuất hiện năm loại suy yếu hiện tượng quần áo cầu h ế trên đầu hoa héo dưới nách chảy mồ hôi thân thể thối h ế không vui bổn tọa về sau bị nghĩa rộng nói trong tiên giới biết rõ thiếu niên không rõ nhục thu nói ta hỏi ngươi cái vấn đề người sẽ giả yếu như vậy tiên giới có thể hay không cái này thế giới như thế nào sẽ giả yếu tô ẩn sửng sốt n g ư ờ i sẽ giả yếu là vì trong cơ thể tế bào phân liệt số lần có hạn mức cao nhất dịch thể trở nên đục ngầu không hề thanh tịnh tiên giới chỉ là thế giới mà thôi vừa rồi không có tánh mạng già yếu cái gì nhục thu l ắ p đầu tiên giới mà sống sống ở trong đó sinh linh cung cấp tiên linh chi khí cung cấp đủ loại tài nguyên thật giống như tánh mạng sinh mệnh chi lực tại sao có thể là vô cùng vô tận nương theo ký sinh tánh mạng càng nhiều đồng dạng hội dần dần già yếu tô ẩn chấn động loại này lý luận nghe nông thánh lao sư nói qua một mảnh thổ địa một mực loại cùng một loại cây nông nghiệp cũng sẽ trở nên già yếu do đó mất đi phì nhiêu chẳng lẽ tiên giới c ũ nhân g là n ư thế. Một khi yếu đã đến cực hạn, sẽ xuất hiện thiên khi hạ, hiện h yếu đến giả đã n cực sẽ ngũ suy Mà loại này loại hiệu dấu thật i u là trước mắt t giống như tiên giới phái da miễn dịch tế bào chủ động tẩy trừ đối với thân thể có hại sâu mọt vạn năm một lần tuần hoàn phổi năm vạn năm một lần đại tuần hoàn mà bây giờ vừa vẫn đã đến đại tuần hoàn thời điểm năm đó viễn cổ thú đình t ự là tại đại tuần hoàn trong diệt sạch quy tắc cảnh cương giả cũng không thể may mắn thoát khỏi năm đó làm bọn chúng ta đây có thể sống sót là vì ý chí còn không có cụ thể thành hình cái này cái kia làm sao bây giờ tô ẩn thân thể chấn động nhịn không được hỏi tiên giới rõ ràng tự chủ thanh lý tu luyện giả cái này là trước kia nghị cũng không dám nghĩ l ụ c thu nói trước ly khai nơi đây nói sau thứ này xuất hiện đại biểu đại náo động sắc bắt đầu đoán chừng thương khung hoàng tuyền lẫn nhau kiên kỵ lại không có rảnh giết ngươi ân t ô ẩn hướng tiền phương ba vị quy tắc c h i chủ nhìn lại quả nhiên gặp ba người bọn họ lẫn nhau kiên kỵ sợ bị người đánh trộm đi biết rõ đối phương nói không sai lúc này không đi càng đợi khi nào bàn tay rối ra nhẹ nhàng vẽ một cái lần nữa xé rách không gian thẳng tắp chui đi vào quả nhiên thương khung hoàng tuyền bọn người liếc mắt nhìn nhau sinh ra kiên kỵ chi xác cũng không đuổi theo trước hết nghĩ lấy như thế nào đối mặt hạo kiếp a sau này còn gặp lại đã trầm mặc một lát thương khung thánh nhân bàn tay lớn b ạ i xuống xoay người rời đi thẳng tắp hướng bất chu sơn thánh địa bay đi hoàng tuyên lên tiếng đồng dạng hướng hoàng tuyền thánh địa bay đi thấy bọn họ ly khai võ thánh không biết nghĩ cái gì lắc đầu đồng dạng lắc lư vài cái biến mất tại nguyên chỗ thiên nhân ngũ suy bắt đầu tiên r ơ i chính thức hạo kiếp lập tức m u n đến rồi chương ba trăm ba mươi lại về càn nguyên giới tô ẩn ngũ hành thánh nhân từ không trung đi ra đã thiên nhân ngũ suy bắt đầu thương khung bọn người không có tuyệt đối nắm chắc trước khi chắc chắn sẽ không lần nữa đ ộ n g thủ ta ý định lại để cho các vị tiền bối chứng kiến nhân hoàng thánh địa thành lập tô ẩn cười nói thân thể đột phá chỉ là tạm thích đứng kế sách muốn chính thức cường đại còn cần tu vi đột phá mà muốn làm được điểm ấy thánh địa phải thành lập cam tâm tình nguyện chi đến nhục thu gật đầu một lần nữa trở lại vạn khư uyên đem lâm huyền phong ra mở ra không gian dung khí che giấu rất nhiều tu sĩ toàn bộ trở về thánh địa lần nữa khôi phục náo nhiệt vì p h o n g ngừa thương khung tận diệt xem lễ thời điểm liền đem tất cả mọi người thu tại pháp bảo bên trong mà chính hắn tắc thì giấu ở ngũ hành thánh nhân bên người biết rõ nguy cơ đã qua tràn đầy kích động vị sư đệ này vậy mà tại thương khung hoàng tuyền thậm chí võ thánh ba đại cao thủ vây công xuống lông tóc ít bị tổn thương cái này là trước kia nằm mơ cũng không dám mớn trước hết để cho nguyên khí châu đột phá nói sau gặp có hắn ăn bài toàn bộ thánh địa đều ngay ngắn rõ ràng không cần chính mình quan tâm tô ẩn mỉm cười nguyên khí châu theo mi tâm bay ra nhẹ nhàng sơ thiềm quế thánh nhân thi thể xuất hiện tại trước mặt ưu h ì n h đại đạo bị hút ra đi ra trở tay vỗ rơi vào trước mắt viên cầu bên trong cùng quế hoa thụ d u n g hợp lẫn nhau ông trong chốc lát kim ô bản mệnh hỏa biến thành một miếng mặt trời ưu h ì n h đại đạo cùng quế hoa thụ biến thành mặt trăng cả hai định trụ âm dương nguyên khí châu nội không gian như là đã có chất biến hóa lần nữa điên cuồng khuất trường thời gian nháy con mắt đường kính t i ể u vượt qua trăm vạn giảm so về càn nguyên giới một cái lục địa đều bao la không biết bao nhiêu lần nữa một chảo trước khi theo thương khung thánh địa lấy đi chân quý thực vật dược liệu nhao nhao rơi xuống trồng trên mặt đất ngắn ngủn mười mấy hơi thở toàn bộ thế giới t i ể u đã có được nồng đậm linh khí so vạn khư v i ê n thánh địa đều muốn hùng hậu Thánh chủ tại một lần nữa xây dựng thương ta trợ. Rất tín chủ khung châu, chúng ta cũng nhanh lên hỗ lần nữa dựng cũng lên nhiều xây đám ồ ngồi tất cả đều tràn thành tâm trên mặt đất, t cả kích chân đều đầy động, riêng phần mình thành tâm khoanh chân ngồi trên mặt đất, vô số n linh chi khí, bay lên, không ngừng rèn luyện lấy nguyên khí châu, lại để cho rất nhiều pháp bảo, càng hoàn h chi khí, khí châu, cho pháp lấy lại bay bảo, rất để ỹ d u người hợp. khỏe Tô ẩn khỏe miệng lần nữa n Đám lại. g co kia cũng quá nghe lời đi à nha mỗi lần đều chủ động giúp mình hoàn thành khó khăn khó trách toàn bộ thánh nhân đều thành lập thánh địa truyền bá giáo lý bồi dưỡng tín đồ có tín n g ưu ỡ n bọn g của chi lực, họ l vô ậ n luyện tu h a y vẫn rèn là l u y ệ n p h á p bảo, đại ề u diệu. U có được được cào đ tưởng không bình đạo cùng nguyên khí châu dung hợp quả nhiên cùng nhục thu bọn người đoán đồng dạng cái này hắn mạnh nhất pháp bảo trong tiếng nổ vang phá vỡ gông cùm xiềng xích trúng kích quy tắc cảnh thành công chơi u ám vô số lôi kếp i hàng lâm đã có độ kiếp kinh nghiệm tô ẩn khống chế nguyên khí châu thời gian không dài t i ê u khiêng qua chín lần lôi đình lại để cho cái này pháp bảo triệt để đạt đến thất phẩm cấp bậc tiếp tục dung hợp cuối cùng tô ẩn đem v o n g xuyên hải đồng dạng sáp nhập vào trong đó nguyên khí châu lần nữa tấn cấp cùng hắn đặt đến thất phẩm định phong cùng sinh tử bạc so đều không chút nào yếu đi làm xong những này tô ẩn lần nữa đem sinh tử bạc lấy đi ra cái này phát bảo đã bị rất nhiều tín đồ biến mất linh tính cùng ý niệm hơn nữa hắn lĩnh ngộ thời gian sinh tử áo nghĩa rất dễ dàng luyện hóa muốn nhân định t h ắ n g thiên đầu tiên muốn nắm giữ vận mệnh cái này sinh tử bạc liền làm vi nhân hoàng đại đạo một bộ phận a tinh thần k h ẽ động sinh tử bạc cùng hắn lĩnh nộ nhân hoàng đại đạo triệt để dung hợp cùng hai mươi bảy loại đại đạo hoàn mỹ đan vào cùng một chỗ trong n g á y mắt tô ẩn đối với nhân hoàng đạo đã có càng sâu lĩnh nộ g thực lực tuy nhiên không có gia tăng sức chiến đấu lại càng mạnh hơn nữa tích lũy cũng càng thêm hùng hậu rồi lần nữa đối mặt kim ô thánh nhân hoặc là diêm la cũng có thể một trận chiến thậm chí trực tiếp chiến thắng hắn bên này tấn cấp nguyên khí châu tăng lên tu vi lâm huyền bên kia cũng triệt để sắp xếp xong xuôi thánh địa hết thảy nương theo một cái muốn vang tận mây xanh tiếng trung tô ẩn đã rơi vào đại biểu thánh chủ trên chỗ ngồi thánh địa thành lập đại đ i ể n thuận lợi tiến hành tu luyện cầm đạo rất nhiều đệ tử gõ vang các loại nhạc khí thanh âm vang tận mây xanh đầy trời tiên hạc bay múa một mảnh tiên gia cảnh tượng t i ê n tĩnh ngồi ở trên vị trí nhìn phía dưới hơn mười vạn đệ tử tô ẩn lập tức cảm thấy vô số tín ngưỡng chi lực dũng mánh vào trong óc số lượng tuy nhiên không ít nhưng kiến thức qua thương khung thánh địa tín ngưỡng mới biết được có nhiều nhỏ bé đem thứ hai so sánh giang hà hắn bên này nhiều nhất là nước tiểu phẩm chất lưu thủy bất quá dù vậy cũng là chính bản thân hắn trung thực tín đồ nếu không là người khác lòng có cảm khái hít sâu một hơi to rõ thanh âm vang lên tại toàn bộ tiên giới quanh quẩn hôm nay bắt đầu ta làm nhân hoàng nhân hoàng thánh địa thành lở tín ngưỡng nhân hoàng tin tưởng vững chắc nhân định thắng thiên có thể đến đây thánh địa thông qua khảo hạch liền có thể vào thủ thánh địa che chở nguyện ý học tập rất nhiều kỹ xảo có thể đến tiến nhập thánh địa rất nhanh đem thánh địa nhập trú quy tắc thích hợp đám người cùng với chỗ tốt nói rõ chi tiết một lần cuối cùng hạ nhân hoàng thánh địa lệnh tư tàng ba mươi sáu cổ thánh thánh xương cốt chủ động giao ra bản thánh chủ chuyện cũ sẽ bỏ qua không giao mà bị tra ra thu thánh địa truy nã hình thần câu diệt mới kết thúc thanh âm càng truyền càng xa tiên giới tất cả mọi người kể cả thánh địa chư nhiều cừng giả tất cả đều nghe rành mạch thậm chí chính đang bế quan đều chịu bừng tỉnh nhân hoàng thánh địa h ắ n thành công có thể ở thương cung hoàng tuyền võ thánh ba người vây công xuống thuận lợi thành lập vị này tô ẩn không đơn giản à đâu chỉ không đơn giản quả thực vị tiên hoàn thành lúc trước ba mươi sáu cổ thánh đều không hoàn thành sự tỉnh như thế cao điều đến cùng có gì dựa vô số cường giả chịu khiếp sợ đồng thời cũng đầy là kỳ quái thiếu niên này đến cùng có cái gì dựa mới có thể bình yên vô sự chính tràn đầy không g i ả i t i ê u cảm thấy nhân hoàng thánh địa phương hướng tựa như có mặt trời sinh ra hào quang chiếu dọi t ứ phương tản mát ra kịch liệt cảm giác các bách là quy tắc cảnh cường giả thất phẩm thánh nhân vô số người vẻ sợ h ã i m à kinh đồng loạt nhìn sang một cái hai cái ba cái bốn cái cái này mới xây thánh địa rõ ràng bốn vị quy tắc cảnh tô ẩn ngũ hành thánh nhân nguyên khí châu sinh tử bạc không chỉ có như thế còn có tường vân động ở giữa không trung bất tử điệu bay lượn kỳ lân cổ thú tuần tra vô số phượng hoàng bốn phía du đãng chỉ bằng vào điểm ấy cái này nhân hoàng thánh địa cứ việc vừa mới thành lập dĩ nhiên đã vượt qua tiên giới chín mươi chín phần trăm địa phương chính thức đứng sừng sững tại thánh địa c h i đ ỉ n h khó trách có thể làm cho thương khung đều bị tổn thất nặng ta muốn gia nhập nhân hoàng thánh địa đột nhiên nhỏ yếu thanh â m vang lên một cái mười mấy tuổi thiếu niên nhìn về phía hảo quang sinh ra phương hướng nằm đấm siết chặt ánh mắt tràn đầy kiên định ta cũng muốn đi đây mới là nhân tộc nên có bộ dáng nhân tộc nên có thánh địa nhân tộc nên không ngừng vươn lên mà không phải phụ thuộc chủng tộc khác vạn tộc vạn giới nhân tộc vi hoàng đây mới là cường thịnh nhân tộc đây mới là chúng ta muốn cục diện vô số thanh âm rất nhanh sâu chuỗi cùng một chỗ t ự a như sóng biển cho đến giờ phút này toàn bộ tiên giới tất cả mọi người hiểu được trên thương cung dưới hoàng tuyền giữa nhân đạo dĩ nhiên tạo thế chân vả thương khung thánh địa t i ế t thiên thu theo tâm ma khổ hải đi bay ra nhìn về phía lao giả trước mắt hơi không g i ả i lão sư t i ê u tính toán thiên nhân ngũ suy bắt đầu vừa rồi loại tình huống đó ngươi cũng có thể nhẹ nhõm chém giết tô ẩn vì sao không động thủ ngươi có phải hay không cảm thấy ta chém giết thiếu niên kia dễ dàng thương khung mỉm cười là t i ế t thiên thu gật đầu ngươi sai rồi thương khung lắc đầu nếu như ta vừa rồi thật sự động thủ vị kia võ thánh tuyệt đối sẽ đối với ta đánh lén tiết thiên thu sửng sốt võ thánh cùng ba mươi sáu cổ thánh bất cộng đái thiên như thế nào sẽ giúp hắn thương khung ánh mắt thâm thúy không phải giúp hắn mà là giết ta lại đại cứu hận bọn hắn cùng là nhân tộc t i ê u tính toán không thể hóa giải cũng có thể cùng tồn tại cùng ta không được cái này là nhân tính nhân tộc mới có cảm tình chính là bởi vì có loại vật này cái này nguyên bản không được chủng tộc mới có thể trổ hết tài năng c u ối cùng sừng sững tại vạn giới tri đ ỉ n h nhân tộc thật sự cường sao không tu luyện mà nói lực không kịp hồ báo chạy không kịp tuấn mã nhưng lại có thể chiến thắng long phượng kỳ lân huyền vũ chờ một đám thiên sinh thần thú khống chế một cái thời đại tất nhiên có đặc thủ chỗ thiết thiên thu trầm mặc từ nhỏ ngay tại thương khung giới tu luyện nghiên cứu chính là thiên đạo vô tình đối với cái này chút ít cũng không biết thương không nói nói ngươi cũng không hiểu ngươi chỉ cần biết rằng phóng mặt nhân tộc bọn hắn trong hội đấu Hội giết được chết ta sống, nhưng bức bách đã đến cực hạn, hận, thể hóa giải, do đó liên hợp cùng một chỗ, cộng đồng kháng định. Hoài chi dùng đu, đổ, dùng dùng vừa, không thể một cộng giết ngươi lại đại giải, liên tối. Cái sống, cũng cùng đồng dùng dùng dùng đến ta được đã đó đổ, bức cực cứu có nu, này vừa, sụp là do ân ta ộ c sắc Thiết thiên thu thần sắc mặt ngưng trọng, t nhi nhớ ngưng vâng, đồ kỹ. Ấn, ta thấy ngươi l ĩ n h nộ quá khứ hiện tại tương lai hiện tại t i ể u giúp ngươi đột phá quy tắc c h i cảnh tốt ứng đ ố i kế tiếp tức sẽ xuất hiện c ụ c diện đa tạ lão sư t hoàng i thiên thu quỷ giảm ế t thu đất. xuống quỷ Đã có vị l sư n y thì có dựa, vô l u ậ thất nhiêu bại bao nhiêu lần, n đều đ có ô sơn tuyên á i khởi cơ hội. Hoàng cơ t thánh địa ưu minh mạnh bà diêm la yên tĩnh đứng trong đại sảnh một câu không dám nói bị người xông nhập thánh địa trắng trợn quấy rối toàn thân trở ra cũng thì thôi còn đem vừa mới luyện chế sinh t ử bộ hai vị sư đệ đều trực tiếp bắt đi nói ra quả thực t i u là vô cùng n ụ c nhã có thể sự thật tự bày ở trước mắt thậm chí liền lao sư đích thân tới đều không cách nào tránh khỏi các ngươi cũng biết ta vì sao phản đối vị này tô ẩn ra tay biết rõ mọi người nghĩ cách hoàng tuyền nhìn qua lao sư nghĩ cách chúng ta không dám phỏng đoán diêm la đạo hoàng tuyên lắc đầu không cần phỏng đoán ta trực tiếp nói cho các ngươi biết là được thiên nhân ngũ suy các ngươi cũng biết như thế nào hóa giải diêm la bọn người lắc đầu vẻ mặt mê mang viễn cổ thời kỳ cuối thời điểm bọn hắn tuy nhiên đã tồn tại thực lực cho dù không bằng hiện tại bởi vậy cũng không có tư cách kinh nghiệm thiên nhân ngũ suy cũng không biết cụ thể phát sinh chuyện gì hoàng tuyền cũng không đả ách mê tiếp tục nói thiên nhân ngũ suy là vì tu luyện giả quá nhiều tiên giới vì rất tốt phát triển tự mình thanh lý sâu mọt một loại biểu hiện thực lực càng cường càng dễ dàng bị gạt bỏ năm đó v i ê n cổ thú đình so hiện tại thương khung thánh địa cường đại rồi gấp mấy chục cũng không đồng dạng không có kháng trụ cho nên muốn vượt qua lần này hạo kiếp c ư ờ n g đại n g ạ n h kháng cũng không phải mấu chốt cái kia diêm la bọn người nháy con mắt hoàng tuyên đạo nhân tộc mới là thời đại này chúa tể bọn hắn càng cường đại càng có thể khiến cho thiên đạo chú ý đã như vậy lại để cho bọn hắn chống đi tới cái này mọi người chấn động toàn thân giờ mới hiểu được vi hà lao sư một mực không có ra tay chém giết vị này tô ẩn thậm chí tùy ý đối phương giết tang du thánh nhân mã diện thánh nhân thậm chí bắt đi vong xuyên ngại hà đều thờ ơ rõ ràng là đem hắn nuôi cho m ậ p trở nên càng cường đại hơn sau đó đỉnh lôi đương nhiên đây chỉ là của ta phỏng đoán hoàng tuyên lắc đầu trên thực tế thương khung cũng đã có cái chủ ý này bằng không thì làm sao có thể tùy ý hắn người đệ tử kia tiết thiên thu luân phiên bị cấp đoạt thiếu cái gì bị đoạt cái gì sửng sốt một chút diêm la bọn người giờ mới hiểu được tới bọn hắn cũng nghe qua tin tức vị kia tiết thiên thu tựa như tống bảo đồng tử đồng dạng tô ẩn có thể nhanh như vậy có được thực lực bây giờ tuyệt đối cùng hắn không hề có thể phân cách quan hệ chuyện này bọn hắn đều rất rõ ràng thương k h u n g không có khả năng không biết lại tùy ý đối phương làm như vậy náo loạn nửa ngày là ở dưỡng cổ sau đó mượn nhờ lực lượng của hắn độ kiếp không hổ là toàn bộ tiên giới người mạnh nhất quả nhiên không có một cái nào là đơn giản không biết thương k h u n g hoàng tuyền hai cái thánh địa chuyện phát sinh lúc này tô ẩn chính dọc theo một cái thông đạo riêng biệt rất nhanh tiến lên thánh địa thành lập hơn mười vạn tín đồ thật là nhiều nhưng muốn cho hắn rất nhanh đột phá quy tắc cảnh còn là xa xa tuy nhiên g c nay, hắn á p đem c tu vi hiện tại cùng thực lực hoàn toàn có tư cách sẽ mở tiên phàm thông đạo quang minh chính đại trở về không ai dám nói cái gì thương khung cũng sẽ không ngăn trở nhưng hắn cũng không có ý định làm như vậy thấp điều đem người nhận lấy mới có thể một lần hành động bộc phát phát ra nổi không tưởng được thu hoạch thương khung hoàng tuyền sợ là suy tính ra thiên nhân ngũ suy sẽ ở sắp tới bộc phát mới cố ý tùy ý ngươi phát triển sau đó ý định cho ngươi ở mũi nhọn phía trước chống lại hạo kiếp trong đầu dương huyền thanh â m vang lên muốn nói trước khi còn cảm thấy là vị thiếu niên này số mệnh bạo dạng mới có tôi h thời thành chứng thiên nhân ngũ suy xuất hiện, lập tức hiểu rõ ra. Nhất định là thương khung, hoàng phóng h ể tiểu trong trưởng xuất tức tuyên rõ ra. gian ngắn đến diện kiến ngũ bọn người, cố ý phóng nước. Nếu giờ, suy là cục cố bây k lập ý n bằng mượn bọn g họ l o ạ thực Tô lực này, tô ẩn mới ngoi đầu lắc ê n đã bị giết, làm s a ta, ta đầu không tá trợ lực lượng của bọn hắn làm sao có thể tại trong thời gian ngắn trùng kích đến quy tắc cảnh như thế nào mới có thể mang nhân tộc sống sót người đã sớm biết dương huyền sửng sốt tô ẩn gật đầu t i ế t thiên thu t i ễ n đưa cánh tay kỳ l ầ n tới thời điểm ta t i ể u đoán được tám chín t h u n nhân tộc là thế giới chúa tể hạo kiếp thật muốn tiến đến tất nhiên sẽ cùng viễn cổ thú đình đồng dạng trực tiếp tiêu diệt đã không cách nào trơ mắt chứng kiến điểm ấy không bằng nghĩ biện pháp cải biến các ngươi nói rất đúng nhân định thắng thiên chỉ cần chịu cố gắng nhất định sẽ có kết cục bất đồng ngươi có thể nghĩ thông suốt là tốt rồi dương huyền nhẹ nhàng thở ra trước khi còn lo lắng cái này vị đệ tử hội bởi vì đoán ra chuyện này trong nội tâm bị bóng mở hiện tại xem ra lo lắng dư thừa rồi đối phương nếu không không quan tâm còn nắm chặt cơ hội cá chép phóng qua long môn đây chính là hắn so với chúng ta thông minh địa phương năm đó làm bọn chúng ta đây nếu không là ý kiến không thống nhất lo trước lo sau cũng không trở thành thảm như vậy tống ngọc nói vạn năm trước bọn hắn ba mươi sáu người liên hợp hoàn toàn chính xác gây ra thật lớn động tĩnh đáng tiếc Nhân số quá nhiều, nhiều khi ý kiến không thống nhất, chấp hành lực cũng yếu đích đáng thương. khi chấp đích số quá tiểu yếu ý lực mặc ộ một t Trùng. tệ. Thực lực là của mình, đã có tu tình thỉ, trong nguyệt. người Long, người này nhiên không mình, lắng nữa vàng không kiến ẩn cười. vi, là là lực là lo là hoa đám mỉm m đã đều khác, Câu của có quả Tô sự kệ cái gì hạo kiếp cái gì tha nạn đã cảm thấy nhân định thắng thiên thì có đầy đủ tự tin có thể thành công vượt qua đây là h ắ n đại đạo thì ra là cái gọi là nhân hoàng đại đạo ngay một khắc này lên hắn chính thức đã trở thành nhân hoàng ba mươi sáu cổ thánh năm đó chỗ mặc sức tưởng tượng bộ dạng nhân tộc phải có như vậy một vị cương giả mới có thể càng chạy càng xa hắn đã là chính thức nhân hoàng rồi dương huyền càng khái so với chúng ta làm được rất tốt đúng vậy a tống ngọc đồng dạng gật đầu tự làm ị lực của ta không có liền nửa phần đều không có học hội nhiều như vậy nữ tử vậy mà một cái đều không có đổ lên trên lệch bình luận nói chính sự đấy ngươi có thể hay không, không muốn xen vào mọi người im lặng tống ngọc nhũ mày cái kia chọc vào thì sao mọi người đến thời điểm tô ẩn kinh nghiệm không gian phong bạo lâm vào hôn mê mà bây giờ có được quy tắc cảnh thân thể càng lợi hại không gian loạn lưu đều không coi vào đâu hơn mười phút đồng hồ sau tự xuất hiện tại trong thông đạo nhẹ nhàng một vượt qua xuất hiện tại một thế giới khác càng nguyên giới h ắ n trở lại rồi lần trước ly khai đến bây giờ bất quá ba ngày thời gian cùng trước khi không có quá lớn khác nhau cùng biến hóa sở hữu nhân tộc đều tại cố gắng tu luyện tiêu hóa đại thắng cự ma nhất tộc mang tới tốt lắm chỗ đã có đầy đủ linh mạch cùng bảo vật cường giả mọc lên như nấm bình thường càng ngày càng nhiều trước kia thần cung cảnh cũng coi là đại lục đỉnh tiêm cường giả đại duyên châu đại minh châu t r ở rất nhiều tông môn đều có thể hôn thượng trưởng lao chức vị mà bây giờ truyền thừa cảnh đều tính toán không đến đ ỉ n h tiêm vĩnh hằng thư tiên so trước kia nhiều hơn mấy trăm lần mấy ngàn lần đều không chỉ nhất là trấn tiên tông dĩ nhiên biến thành siêu cấp thánh địa sở hữu cường giả đều chạy tới hy vọng có thể trở thành trong đó một thành viên không có cự ma nhất t ộ c uy hiếp trước khi liên minh cũng không có tồn tại tất yếu tám đường tám điện đều biến thành tông môn một bộ phận có thể nói hiện tại trấn tiên tông dĩ nhiên thành đương thời đệ nhất tông môn không thể thay thế bị cự ma bắt một thời gian ngắn đần độn đu mê liền trở thành đệ nhất thiên hạ tông tông chủ lý mậu sinh muốn vỡ đầu túi đều không thể tin được sớm biết như vậy bảo trụ tông môn đơn giản như vậy trực tiếp tiểu sư thúc mời đi ra không được sao về phần như vậy lo lắng hãi hùng dùng thân phạm hiểm sao l ừ a bịp giờ phút này hắn mặc dù ngồi ngay ngắn ở phòng nghị sự trên đại điện nhưng chứng kiến phía dưới tùy tiện một cái t r ư ở n g lão cho dù là đệ tử đều so với hắn tu vi càng mạnh hơn nữa sắc mặt tràn đầy không được tự nhiên cổ vân thu t r ư ở n g lão lần này hội nghị hay vẫn là do ngươi tổ chức a ta nghe một chút là được khoe miệng kéo dài ra lý mậu sinh nói vâng tông chủ cổ vân thu gật đầu hướng phía dưới phương nhìn lại hắn lúc này đã triệt để lột xác rồi tiên thể mà không phải đơn thuần tiên cốt một thân tu vi đồng dạng đạt đến chân tiên lục trọng so về lúc trước những người thủ mộ kia chỉ mạnh không yếu không chỉ có là hắn cổ linh nhi thẩm mạc bình phùng trường khê cũng không chút nào yếu đều đã có chân tiên cảnh lực lượng tô ẩn trước khi đi lưu lại mấy đạo tiên linh chi khí hơn nữa ba ngày qua có người không ngừng tại cửa thông đạo siêu tập trước kia giam cầm toàn bộ càn nguyên giới lực lượng dĩ nhiên không coi vào đâu nguyên nhân chính là như thế ngắn ngủn ba ngày thời gian không chỉ có chân tiên xuất hiện mấy trăm vị nhiều mà ngay cả càn nguyên giới lôi kiếp quắc giá trị đã gia tăng rồi không biết bao nhiêu cổ vân thu nói phong ấn thông đạo đã sắp không kiên trì nổi rồi nhất là vừa rồi không biết tiên giới xảy ra chuyện gì côn bạo lực lượng trùng kích tùy thời đều xé rách không biết chư vị có thể có biện pháp nào phạm nhược đình tiếp nhận lời nói đến ta cũng phát hiện bất quá còn có một kiện kỳ quái sự tình không biết các ngươi phát hiện không có hôm trước thời điểm thông đạo đối diện cường giả hận không thể lập tức xé rách thông đạo xông lại đem chúng ta toàn bộ gạt bỏ hiện tại thông đạo rõ ràng chưa vững chắc rồi loại này xông tới lực lượng ngược lại thiếu đi rất nhiều giống như, giống như không cần thiết đồng dạng hắn làm như tụ linh điện điện chủ đối với linh khí thập phần mẫn cảm có thể đơn giản cảm nhận được thông đạo đối diện biến hóa trước khi những hận không thể kia đưa bọn chúng bầm thây vạn đoạn tiên giới cừng giả theo ngày hôm qua bắt đầu đột nhiên tiêu ngừng lại nhất là hôm nay một điểm động tĩnh đều không có giống như triệt để buông tha cho chẳng lẽ biết do không cách nào phá vỡ thông đạo trực tiếp buông tha cho các ngươi nói có phải hay không là tô ẩn tiểu sư thúc đã đến tiên giới về sau đem những vây công này thông đạo tu luyện giả giết sạch rồi chiến đạo điện đào hư trần đột nhiên nói ha ha một cái cười tiếng vang lên đ ạ i tuyên châu triệu tấn đi lên đi lên ta cảm thấy đào trưởng lao suy nghĩ nhiều tô ẩn tiểu sư thúc là rất lợi hại thiên tư cũng rất cao nhưng chỉ ly khai càn nguyên giới ba ngày tả hữu khả năng liền tiên l ê n giới ở địa phương nào đều không tìm được chém giết những thủ hộ giả này làm sao có thể ta đồng ý triệu tấn mà nói những thủ hộ giả này mặc dù không có mặc qua thông đạo nhưng khoảng cách gần dò xét qua tu vi thấp nhất đều đạt đến chân tiên bảy bát trọng kim tiên đại la kim tiên cũng không có thiếu đừng nói tiểu sư thúc đến cùng tiến chưa đi đến nhập tiên liên giới tiêu tính toán thật sự đã đến ngươi cảm thấy có thể đem cường giả loại này giết chết nam mơ a càn khôn tông càn thất đã đi tới hắn và triệu tấn đã có tiên linh chi khí tầm bổ đồng dạng đột phá đã đến chân tiên cảnh giới xem như trẻ tuổi ngoại trừ cổ linh nhi bên ngoài đỉnh phong nhất cường giả rồi cũng là đào hư trần bọn người gật đầu tiểu sư thúc tại càn nguyên giới sáng chế ra vô số truyền kỳ do đó lại để cho bọn hắn đã có mù quáng đích tự tin cẩn thận n g ấ m lại hoàn toàn chính xác không có khả năng hoàn thành thời gian quá ngắn ba ngày chập mắt đã trôi qua rồi chớ nói chi là mặt khác rồi chúng ta tiếp tục thủ vương a vô luận như thế nào cũng muốn kiên trì đến tiểu sư thuốc trở lại cổ vân thu nói đợi hắn trở lại nếu là hắn tại tiên giới gặp phải nguy hiểm vĩnh viễn đều không về được đâu hay hoặc là đi tiên giới con đường nguy hiểm quá nhiều vây ở một chỗ rất khó đi ra đ ầ u một cái không hài hòa thanh âm vang lên mọi người đồng thời trầm mặc tuy nhiên lại nói dường như khó nghe trên thực tế không phải là không có khả năng một khi tiểu sư thúc về không được bọn hắn nên đi nơi nào chẳng lẽ các ngươi đối với ta cứ như vậy không tin rằng đúng lúc này một cái nhàn nhạt tiếng cười vang lên chương ba trăm ba mươi mốt trình tường t i ê n cung nghe được cái thanh âm này cổ v â n thu cổ linh nhi bọn người toàn thân cứng đờ đồng thời đứng lên trong phòng chư nhiều c ứ n g giả đồng loạt hướng ra phía ngoài nhìn lại đại điện bên ngoài một thiếu niên cười dịu dàng đi đến không gian chung quanh như là không chịu nổi lực lượng của h ắ n đã xảy ra vặn mẹo phụ trợ cả người hán siêu thoát ở thế giới bên ngoài không phải chấn tiên tông cái vị kia tiểu sư thúc thì là ai t i ể u sư thúc kích động thanh âm hô lên mọi người vội vàng nên đón tiếp lấy gần đây chỉ biết tu luyện cổ linh nhi cũng tú mủ c ứ n g đỏ kích động run rẩy còn tưởng rằng đối phương đi tiên giới là tiên phạm vĩnh viễn cách như thế nào thế đều không thể tưởng ư ợ chỉ ngắn t ờ thường không thể lại bình thường người bình thường. i gian, thiếu niên lại, biến cái lại Thiểu đi tiên giới. Kích động qua đi, gặp hướng cùng ngày không càng không động, không không động phùng trường nữa ba hóa lần Cẩn thận nhìn nào, nắm định, như nào chân chấn như bình bình bình nhịn la lấy là mặt. thêm trước bất tựu tức bất trước chút thể thuốc có có có Kích được khí khí khê không sư là, đây kỳ Không nói. qua có hắn như vậy nghi hoặc những người khác cũng đều mang theo đồng dạng nghĩ cách Ba ngày. tiến vào bích lạc hải thời gian cũng không đủ sẽ không phải không tìm được tiên giới lại trở lại rồi à đi một chuyến lần này là tiếp các ngươi cùng đi đi qua t ô ẩn mỉm cười con mắt sáng ngời cổ vân thu lập tức nhũ mày chúng ta không phải không có tư cách đi không làm như từng đã là đương thời đệ nhất nhân biết biết không ít bí mật nhân tộc là bị tiên giới phong ấn tại tại đây khẳng định không cho phép trở về nếu không cũng sẽ không lưu lại nhiều như vậy người thủ mộ hơn nữa phong ấn chặt tiên phàm thông đạo rồi Tô ẩn mỉm cười ta tại tiên giới vừa mở một chỗ yên tính chỗ tự làm u ố n càn nguyên giới tất cả mọi người mang đi qua tiên giới có được vô cùng vô tận tiên linh chi khí chỉ cần đi qua đều có tiến bộ rất lớn ít nhất đều là chân tiên có tiên linh chi khí tầm bổ cái gọi là thần cung truyền thừa vĩnh hằng đều rất nhanh vượt qua kém cỏi nhất cũng có thể đạt tới chân t i ê n cảnh cái này hai mặt nhìn nhau tất cả mọi người cảm thấy như đang nằm mơ có thể đi tiên giới tự nhiên là cầu còn không được có thể cái này cũng quá nhanh đi chỉ ly khai ba ngày t i ể u tính toán thiên tư vô song lại có thể làm được cái gì chẳng lẽ n g ư ờ i không phải tô ẩn là tiên giới cường giả ngụy trang muốn muốn gạt chúng ta đi lên một lưới đ ả kích triệu tấn lộ ra cảnh giác nghe nói như thế những người khác cũng riêng phần mình n h ư mày không phải bọn hắn hoài nghi mà là hoàn toàn chính xác thật bất khả tư nghị đây chính là cao thủ nhiều như mây thế giới đi lên ba ngày có thể tự do trở lại thuận tiện tiếp người như thế nào đều cảm thấy không thể tin được nguy trang không có nghĩ tới tên này não động lớn như vậy tô ẩn mỉm cười lắc đầu các ngươi suy nghĩ nhiều đây là đại h á c tiểu vũ cực nhạc đại ma vương t i ể u tính toán ta có thể đủ nguy trang chúng rất khó à. cổ tay khe đảo hai thú một cháu trai rơi trên mặt đất mọi người đồng loạt nhìn lại quả nhiên thấy anh vũ tại dùng miệng trải lấy lông vũ vẻ mặt người vô tội đại hắc cũng yên lặng địa ăn lấy cỏ xanh thỉnh thoảng xông người khác lộ ra cười ngây ngô một bộ trung thực hình tượng v ề p h ầ n cực nhạc khí tức là thoạt nhìn càng hùng hậu rồi nhưng cụ thể đạt đến cái gì cấp bậc dùng thực lực của bọn h ắ n căn bản nhìn không ra là chúng cổ vân thu bọn người bái kiến mấy vị này hơn nữa thấy tận mắt thức chúng ra tay người khác tựu tính toán ngụy trang cũng ngụy trang không đến thấy bọn họ như trước không tin tô ẩn tiếp tục nói nếu như ta thật sự là tiền giới cường giả ngụy trang muốn muốn giết các n g ư ờ i trực tiếp động thủ tử là dùng được nói nhiều như vậy nói nhảm dứt lời con ngón búng ra t a thiên không bị một chỉ xe rách xuất hiện một đạo ngang mấy chục vạn dằm vết rách thiên không lôi đỉnh nước nở nghẹn ngào một tiếng sợ tới mức chạy trối chết không dám có nửa câu nói nhảm mọi người tất cả đều sắc mặt trắng bệnh một chỉ tự lại để cho càn nguyên giới thiên đạo sợ tới mức không dám phản kháng loại thực lực này dĩ nhiên vượt ra khỏi tưởng tượng muốn diệt giết bọn hắn một ngón tay có thể làm được hoàn toàn chính xác không cần phải lại ngụy trang thành ngoại nhân giả thần giả quỷ nếu như ngươi nói ngươi là tiểu sư thúc có thể nói một chút lúc nào ly khai cấm địa sau khi rời đi lại ở tại ở đâu trong đám người một cái lao giả đi ra đúng là trấn tiên tông lão tư cách trưởng lão ngâu nguyên mặc dù đối với thiếu niên ở trước mắt đã tin tường bảy tám phần hay là muốn làm cuối cùng hoàn toàn chính xác nhận ly khai cấm địa đại khái mười hai ngày rồi đã đến tiên liên giới cũng không phải các ngươi theo như lời ba ngày nhìn thời gian không sai biệt lắm suốt bốn ngày rồi trở lại c h ấ n tiên tông chỗ ta ở là ẩn tiên cư t ô ẩn cười nói c u n g thương khung hoàng t u y ê n bọn người rằng co lại tiến vào tâm ma khổ hải hao t ố n không thiếu thời gian lúc này đã là tiến vào tiên liên giới ngày thứ tư cứ vậy mà làm mọi người đồng loạt hướng ngâu nguyên nhìn lại thấy hắn gật đầu xác nhận lúc này mới nhẹ nhàng thở ra đồng thời nguyên một đám mặt mũi tràn đầy phiền muộn chúng ta nói là ba ngày bốn ngày sự tình sao t i ể u tính toán bốn ngày cũng quá nhanh được không chúng ta bãi kiến tiểu sư thúc vừa rồi cũng không phải là cố ý hoài nghi mà là cổ vân thu bên trên không người ôm quyền ta minh bạch ý của các ngươi hay vẫn là coi chừng một ít cho thỏa đáng cũng không thèm để ý tô ẩn nói tiếp các ngươi cân nhắc thoáng một phát chỉ có tiến vào tiền liên giới mới có thể có càng lớn tiến bộ tuổi thọ cũng sẽ càng kéo dài cái này cổ vân thu nhịu nhữ mày nghi hoặc nhìn qua tiên giới không gian pháp tắc có lẽ rất cường đại chúng ta khá tốt những tụ tức kia chú nguyên người bình thường sợ là không chịu nổi à. tô ẩn nói là không chịu nổi ta sẽ trước đem bọn ngươi đặt ở một cái không gian pháp bảo nội cũng loại bên trên phù hợp lương thực chỉ cần thường xuyên phục d ụ n g thân thể tu vi sẽ tại trong thời gian ngắn đột phá đến lúc đó lại để vào thích hợp tiên linh chi khí có lẽ có thể chống cự tiên giới áp lực cổ vân thu bọn người nhìn nhau sau một lúc lâu đồng thời gật đầu chỉ cần có thể tiến vào tiên giới tùy ý tiểu sư thuốc cán bài t ố t vậy thì bắt đầu chuẩn bị đi tô ẩn bàn tay vung lên một cái viên cầu theo mi tâm bay ra lơ lửng đến không trung trong chốc lát đường kính vượt qua vạn giảm cùng một thời gian vô số không gian thông đạo lan tràn đi ra đi thông c ử u châu các nơi mỗi một cái lối đi đều ngang hơn nghìn giảm mấy chục vạn người đồng thời tiến vào đều rất nhẹ nhàng không tính chen trúc lại để cho tất cả mọi người thông qua cái lối đi này tiến vào không trung nguyên khí châu ta mang bọn ngươi tiến vào tiên giới đương nhiên tất cả bằng tự nguyện không muốn coi như s o n g tô ẩn mỉm cười t ố t nhìn xem không trung xuất hiện viên cầu cùng với phát ra mênh mông khí tức tất cả mọi người khiếp sợ nói không ra lời không nói vị thiếu niên này đến cùng đạt đến loại thực lực nào đơn hạt châu này cũng không phải là bọn hắn có thể chống lại thực nếu muốn giết người đều không cần thi triển lực lượng trực tiếp hạ xuống tới có thể đem ở đây tất cả mọi người đều nện thành bánh thịt chúng ta bây giờ tự đi qua tổ chức biết rõ đối phương làm như vậy nhất định là muốn mang nhân tộc đi xa hơn cũng an toàn hơn cổ vân thu không nói thêm lời mang theo rất nhiều chân tiên đồng thời đã bay đi ra ngoài càn nguyên giới trải qua vạn năm phát triển dĩ nhiên đã có mấy chục tỷ miệng người toàn bộ rời tuyệt đối là cái cực kỳ to lớn công trình đương nhiên có bọn hắn những chân tiên này cường giả ra tay hơn nữa bao phủ cựu châu không gian thông đạo cũng không phức tạp dù vậy cũng trọn vẹn hao tốn suốt hai canh giờ mới toàn bộ chuyển xong tiến vào viên châu nội mọi người t i ể u chứng kiến rộng lớn đại lục lơ lửng trong đó so về toàn bộ cản g u y ê n giới chỉ đại không nhỏ linh khí tinh thuần đến cực điểm nhất là tiên linh chi khí khắp nơi đều là thường xuyên ở chỗ này tu luyện không cần nghị cũng biết chỗ tốt thật lớn đây mới thực sự là tu luyện thánh địa nuốt nước bọn cổ vân thu bọn người tràn đầy kích động cho tới giờ k h ắ c này bọn hắn tính toán là chân chính đã đồng ý tô ẩn xác định vị này ban đầu ở c ả n nguyên giới thay đổi như t r ò n g t r ó n g trở tay làm mưa thiếu niên đã đến tiên giới như trước tách ra trói mắt h à o quang hồi bẩm tiểu sư thúc tiến vào nguyên khí châu tổng cộng có một trăm hai mươi một t h ư c tu luyện giả còn có một bộ phận lớn không muốn rời thanh lý hết số lượng cổ vân thu đi vào trước mặt toàn bộ c ả n nguyên giới tổng miệng người số lượng vượt qua ba mươi tỷ tính toán xuống chỉ đi một phần nhỏ vậy là đủ rồi t ô ẩn nở nụ cười thương khung thánh địa mấy ước tín đồ tín ngưỡng có thể q u ấ y phong vân lại để cho nguyên khí châu tấn cấp càng thêm thuận lợi hơn một trăm ước không cần nghĩ khẳng định càng thêm đáng sợ dù là tu vi x a so ra kém người phía trước số lượng tại đây cũng có thể đền bù t r ê n l ệ n h rất lớn húng chi đây là hắn trung thành nhất dòng chính không sợ lúc nào phản bội mang bọn ngươi đi t i ê n giới đem nguyên khí châu thu hồi mi tâm tô ẩn bàn tay lớn vẽ một cái mang theo cổ vân thu cổ linh nhi bọn người hướng tiên p h ả m thông đạo phương hướng bay đi thời gian nháy con mắt đi vào trước mặt đi cái này đi qua cổ linh nhi sửng sốt phong cấm một khi phá hư tiên giới cường giả há không biết bọn hắn đi qua đối với các ngươi mà nói tại đây an toàn hơn tô ẩn mỉm cười trước khi lưu lại phong ấn lập tức bị xé mở đứt gãy thông đạo cũng được chữa trị lập tức một cái lên trời mà lên t h a n g lầu xuất hiện ở trước mặt mọi người tiên phàm thông đạo đ ă n g thiên thê tô ẩn cũng không nhiều lời đương trước đi tới cổ vân thu bọn người trần chờ một lát cứ việc tràn đầy nghĩ hoặc cuối cùng vẫn là theo sát mà lên đăng thiên thê từng bước một lan tràn lên phía trên thời gian không dài một cái cự đại thế giới xuất hiện tại trước mặt nồng đậm tiên linh chi khí đập vào mặt tới hít sâu một hơi cổ vân thu lập tức cảm thấy chân nguyên trong cơ thể rốt cuộc kìm nén không được không tự chủ được vận chuyển vê anh thời gian nháy con mắt đã đột phá hiện tại cấp bậc đặt đến chân tiên thất trọng càn nguyên giới cứ việc cũng có thể ngưng tụ tiên linh chi khí nhưng số lượng không tính quá nhiều đại bộ phận đều để lại cho cần đột phá tu sĩ không dám không kiêng nghể gì cả thôn phệ hấp thu mà ở trong đó căn bản không cần cố kỵ thân thể của hắn thật giống như khô cạn không biết bao nhiêu năm thổ địa gặp được mưa lập tức điên cuồng thôn phệ xem ra chân tiên thất trọng cũng sẽ không duy trì thời gian quá dài dùng không được bao lâu có thể đột phá đây mới là tiên giới kích động toàn thân run rẩy cổ vân thu nắm đấm xiết chặt tại c n nguyên giới loại này không có tiên linh chi khí địa phương đều có thể đem tiên cốt rèn luyện thành công thiên phú mạnh có thể nghĩ lúc này lại tới đây quả thực t i ể u l ạ như cá gập nước chính ngôn tiếp tục hấp thu t r ù n g kích bắt trọng chợt nghe đến thẩm mặc bình điện chủ thanh â m vang lên cổ điện chủ ngươi xem theo ngón tay nhìn lại cổ vân thu đồng tử rồi đột nhiên co rút lại cuối thông đạo đứng đấy một đám thần mặc khôi giáp cừng giả đủ có mấy trăm nhiều từng cái đều có kim tiên tả hữu tu vi thậm chí còn có đại la kim tiên ở bên trong khi tức cần ẩn đem bốn phía không gian toàn bộ phong tỏa như là đang chờ bọn hắn đi qua dẫn quân chui hũ không có gì bất ngờ xảy ra bọn hắn tự là trùng kích thông đạo ý định đem chúng ta tàn sát giết sạch rất nhiều tiên nhân thẩm mặc bình truyền âm ta cảm thụ qua khí tức chính là bọn họ lần này đã xong phạm nhược đình đồng dạng khuôn mặt một trắng làm như tụ linh sư cứ việc cách xa nhau tiên p h ạ m thông đạo như trước có thể cảm nhận được những trên thân người này khí tức cùng trước mắt giống như đúc trước khi cách một cái thế giới bọn hắn không có cách nào hiện tại đưa đến cửa không phải là muốn chết thân thể run rẩy mọi người chính không biết như thế nào cho phải quyết định liều chết một trận chiến chỉ thấy trước mắt bọn này c ứ n g giả nhìn rõ ràng thiếu niên dung mạo tất cả đều đầu gối mềm n ũ n đồng loạt quỳ dạp xuống đất lại không có vừa rồi khí thế cùng uy nghiêm b á i kiến b á i kiến nhân hoàng thánh chủ cút tô ẩn trong mắt hơi h í p nếu như ta lại thấy có người chắn ở nơi này đối với c ả n nguyên giới tu sĩ ra tay ta sẽ giết hắn thánh địa lại để cho hắn triệt để biến mất vâng tiếng nói chấm dứt một cỗ cường đại khí t ứ c lan tràn mà ra mọi người chỉ cảm thấy b ả n h một tiếng lọt vào trọng kích đồng thời bay ngược đi ra ngoài đồng loạt miệng phun máu tươi vâng là cố nén đau xót mọi người vội vàng rời đi cổ vân thu phạm nhục đỉnh phùng trường khê bọn người mắt to chừng đôi mắt nhỏ một câu đều nói không nên lời trong con mắt của bọn họ vô địch tiên nhân tại tiểu sư thúc trước mặt một lời quát lui cái gì đều không tính là thật hay giả vị thiếu niên này đã đến tiên giới bốn ngày đến cùng làm cái gì có thể có uy thế như thế trong mơ mơ màng màng thân ảnh lập lòe chỉ chốc lát một cái cự đại tình cầu xuất hiện tại trước mặt vắt ngang tại mênh mông trong vũ trụ ánh mặt trời mang huy sái mà xuống vô số tiên linh chi khí theo bốn phương tám hướng hội tụ tới rõ ràng so với trước cửa thông đạo nồng đậm mười mấy lần không chỉ từng trích tiên hạc trên không trung du đãng còn có phượng hoàng khổng tước qua lại phi hành tăng thêm vài phần tiên khí đi theo thiếu niên sau lưng rơi trên mặt đất cổ vân thu bọn người nhìn quanh một vòng khoe miệng lần nữa run rẩy tại đây tùy tiện một con gà một cái côn trùng đều so với bọn hắn đều cường đại hơn thậm chí một cọn cỏ đều có thể so với tiên khí có thể đơn giản đưa bọn chúng xé thành mảnh nhỏ cái này là tiên giới tiết hầu phát khô phạm nhược đình thanh nhâm khàn khàn cái này không chỉ có là tiên giới hay vẫn là thánh địa nhân hoàng thánh địa t ô ẩn n ở nụ cười tốt rồi các ngươi ngay ở chỗ này an tâm tu luyện à, lại không có người hội tới quấy dối ta qua một hồi hội chuyên môn phái người tới cho các ngươi giảng giải thoáng một phát tiên giới tình huống đám đông an bài tốt t ô ẩn lăng không trộm tới trong hư không một cái càng thêm cực lớn tinh cầu bay tới cùng cái tinh cầu này vờn quanh cùng một chỗ tạo thành song tinh kết cấu nguyên khí châu khẽ động đem mang đến cả nguyên giới mọi người để vào trong đó sau đó phái hàn vân tiên tử thượng quan h u y ề n thanh hàn lạc tuyết bọn người vì bọn họ phổ cập tiên giới quy tắc cùng tri thức một cây cực lớn cây liễu cắm d ễ tại tinh cầu phía trên rút ra lấy linh khí t ẩ m bổ lấy thổ điện lúc này liễu tiểu liễu đã sớm khôi phục lại cắm d ễ trên cái tinh cầu này lại để cho không khí đều mát mẻ không biết bao nhiêu bốn ngày thời gian theo chân tiên tấn cấp thành quy tắc cảnh thánh nhân ngạch kháng thương cung hoàng tuyền võ thánh tam đại đỉnh phong cường giả xem lễ đã thành lập nên thuộc về nhân tộc nhân hoàng thánh điện sau nửa canh giờ cổ vân thu bọn người xem như đã minh bạch tô ẩn huy hoàng trải qua nguyên một đám khiếp sợ nói không ra lời trước khi một mực tự ngạo triệu tấn càn thất nguyên hải lúc này ngu si đồng dạng cứng ngắc tại nguyên chỗ vốn tưởng rằng đã có tiên linh chi khí bọn hắn dựa vào thiên tư có lẽ có thể vượt qua vị thiếu niên này cho tới giờ khắc này mới hoàn toàn minh bạch có chút thiên tài sinh ra tự cần để cho bọn hắn nhìn lên may mắn đối phương rộng lượng không không chấp nhận nếu không tùy tiện nói bên trên một câu trên mặt đất tùy tiện một căn cỏ đ u i chó đều có thể lại để cho bọn hắn một lần nữa làm người tốt rồi ở chỗ này hảo hảo nghỉ ngơi lấy lại sức ca lúc nào có được kim tiên cực kỳ đã ngoài tu vi thì có tư cách đi ra ngoài rồi tô ẩn dặn dò nói càn nguyên giới tu sĩ vẫn còn có chút quá yếu cho nên hắn trên cái tinh cầu này dùng tàm đạo gia chỉ phong cấm tu vi không đạt được kim tiên cảnh giới không cách nào l y khai như vậy có thể cam đoan an toàn của bọn hắn vâng mọi người tất cả đều an tâm tu luyện trước khi nghe được tiểu sư thúc muốn dẫn bọn hắn đi tiên giới trong nội tâm còn có chút hoài nghi giờ phút này loại này nghi kỵ toàn bộ biến mất có tất cả đều là cảm kích tiên giới loại hoàn cảnh này rất thích hợp tu luyện rồi không cần trăm năm ngàn năm mười năm nội bọn hắn chỉ sợ có thể đạt tới trước kia nghị cũng không dám nghị cảnh giới ầm ầm nương theo hơn một trăm ước người sùng bái mù quáng tín ngưỡng nhân hoàng một cỗ nồng đậm tín ngưỡng chi lực lập tức dũng manh vào tô ẩn trong óc không ngừng rèn luyện lấy tinh thần lại để cho linh hồn của hắn càng thêm thuần túy chân nguyên cũng càng phát hùng hồn hai mươi bảy loại đại đạo tại cỗ lực lượng này trùng kích xuống dần dần ngưng tụ thành một cỗ phóng xuất ra huyện giống như là lôi đỉnh cảm giác c á c bách trong n g a y mắt tô ẩn đối với nhân hoàng kiếm pháp lĩnh nộ càng sâu rồi một kiếm chém ra dũng khí nhân ái trí tuệ bao la bốn loại lực lượng mang theo siêu thoát sinh tử hương vị cho người một loại nhân định thắng thiên tự tin cùng bỗng nhiên Muốn nói tôi ẩn giật mình khó trách mỗi người thậm chí nghĩ thành lập thánh địa thậm chí nghĩ hội tụ tín đồ đối với tu luyện quả nhiên trợ giúp thật lớn trải qua tín ngưỡng chi lực rèn luyện tinh thần của hắn đều tựa hồ càng thêm nhạy cảm rồi hơi chút khé động có thể lóe ra trí tuệ hỏa hoa k h ó trách ngũ hành thánh nhân nói đột phá quy tắc cần tín ngưỡng chi lực loại lực lượng này có thể đem đại đạo rất tốt dung hợp đem ra hỏa đại đạo so sánh liên tiếp cùng một chỗ bánh răng tín ngưỡng chi lực tựu là dầu bội trơn tuy nhiên thứ này đối với bánh răng liên tiếp không có tính quyết định tác dụng nhưng thật muốn liền cùng một chỗ hoàn toàn có thể cho hắn rất tốt phát huy uy lực rất tốt thi triển lực lượng chính không ngừng hấp thu tín ngưỡng chi lực cẩn thận cảm nộ chỉ thấy lâm huyền sư huynh tràn đầy hưng phấn mà đi đến sư đệ còn lại chín phó thánh xương cốt cũng đã đưa tới thật tốt quá tô ẩn con mắt sáng ngời thành lập thánh địa tự đưa tin thiên hạ tư tàng thánh xương cốt mau chóng nộp lên nếu không cùng nhân hoàng thánh địa không chết không ớt đã có tam đại đỉnh phong thánh giả vây g i ế t mà bất tử kinh nghiệm ai còn dám vi phạm Quả nhiên, hồi càng u y nguyên giới người tuy nhiên trăm phần trăm tín nhiệm hắn nhưng mới đi đến tiên giới không lâu có thể cung cấp tín ngưỡng chi lực không tính quá nhiều nhưng lại muốn dung hợp đại đạo g rèn luyện thân hình bởi vậy còn cần tích lũy một thời gian ngắn cưỡng ép trung kích sẽ chỉ làm hắn lâm vào nguy hiểm hắn hiện tại thoạt nhìn an toàn thực tế như trước tại vô số cường giả nhìn xem xuống không có việc gì cũng thì thôi một khi xuất hiện trên việc tu luyện biến cố những người này tuyệt đối sẽ không hề cố kỵ ra tay cho nên thật muốn độ kiếp phải có một trăm phần trăm nắm chắc hơn nữa còn cần kháng trụ lôi đ ỉ n h không bị đến chút nào tổn thương nếu không độ kiếp này chính là của hắn tử kỳ tô ẩn vừa đem tu vi c ù n g cố ở một cái dồn dập thanh â m vang lên phượng đế vội vã đi đến làm sao vậy tô ẩn nghi hoặc xem đi qua là lòng đế phượng đế con mắt tỏa ánh sáng lần này xem lễ hắn liền khôi lỗi của ngươi đều đánh không lại bị tổn thất nặng vì vậy hiến tế tổ tiên cũng không biết vật khí hay vẫn là thiên nhân ngũ suy nguyên nhân vậy mà cho hắn cảm ứng được trình tường tiên cung vị trí cụ thể trình tường tiên cung tô ẩn n g h i hoặc cái chỗ này ba mươi sáu cổ thánh cũng chưa bao giờ đề cập thời kỳ viễn cổ long tộc chính là thiên địa chúa tể ngươi nên biết đi à nha phượng đế nói tô ẩn gật đầu long tộc thống trị chư thiên văn tộc đã thành lập nên viễn cổ thú đình thiên địa t r i ệ u thần phục hắn luyện hóa giải trí xứng thú tựu vô cùng có khả năng đến từ tại đây phượng đế nói viễn cổ hậu kỳ long hoàng muốn truyền ngôi cho ngay lúc đó thái tử kết quả vị này thái tử không yêu giang sơn yêu mỹ nhân thích ta phượng tộc một vị cừng giả hai người vì thoát ly trói buộc song túc song tê ở trên hư không ở chỗ sâu trong đã thành lập nên cái này chỉnh tường t i ê n cung tô ẩn vị này long tộc thái tử loại thực lực nào phượng đến nói cụ thể không rõ lắm bất quá giải trí thú là đạt tới quy tắc cảnh thần thú làm như thái tử sợ so nó chỉ mạnh không yếu không chỉ có như thế ta phượng tộc vị kia cường giả là đời thứ nhất bất tử đ i ề u hậu duệ đồng dạng dị thường khủng bố đoán chừng cũng đạt tới quy tắc cảnh tô ẩn chấn động ý của ngươi cái này tiên cung là hai vị quy tắc cảnh cường giả lưu lại hay sao phượng đế gật đầu đúng vậy à nếu là bị long đế tìm được vô cùng có khả năng đột phá thành công nhớ tới long đế cùng ân đoán của hắn tô ẩn ánh mắt hiếp lại phải nghĩ biện pháp ngăn cản ân phượng đế con mắt tỏa ánh sáng không chỉ có muốn ngăn cản còn muốn đem ta phượng tộc bất tử đ i ề u bảo vật đoạt l ấ y đến một khi thành công ta cùng tiểu vũ cũng có thể đột phá đến quy tắc cảnh tiểu vũ không cách nào đột phá là vì không cách nào lĩnh nộ g bất tử đ i ề u cảm nộ g đại đạo nếu là có thể tìm được cường giả loại này hài cốt nghị biện pháp l u y ệ n hóa đánh vỡ gông cùng xiềng xích không phải việc khó đã như vậy ngươi cũng biết hắn đi nơi nào lúc nào xuất phát tô ẩn đứng lên phượng tộc một vị đại uy sư từng đến ta phượng tộc cầu qua bảo vật ta thừa cơ đem hắn thuần phục tin tức này tự là theo hắn chỗ đó lấy được phượng đế mỉm cười ta lại để cho hắn ở trên dược thời điểm ẩn giấu một căn lông vũ tại long đế trên người không có gì bất ngờ xảy ra giờ phút này đã khởi hành rồi chúng ta cũng nhanh lên đi thôi t ố t tô ẩn cũng không nóng nảy mà là mỉm cười ngón tay liên tục bắn ra để cho ta chiếm bên trên một quẻ một đầu đại đạo xuất hiện tại trước mặt hiện ra mai rùa đường vân vô số quẻ tượng tại mai rùa bên trên phiến cổn hiện lộ ra đến thiên cơ đại đạo ba mươi sáu loại đại đạo dung hội quán thông hắn lúc này đối với họa phúc các hung đã có rõ ràng hơn tích phán đoán có thể rõ ràng suy tính hô một cái quẻ tượng hiện ra đến có phu quang hanh trinh cát lợi vượt s u n g dậu cần quẻ như thế nào đây phượng đế xem vẻ mặt mê mang tô ẩn mỉm cười chủ quẻ là thiên thiên vận chuyển không ngừng có vô cùng uy lực khách quẻ vi nước nước luôn chạy xuống có thể phụ thuyền cũng có thể chìm thuyền nếu như chủ phương cường đi theo khách phương giành lợi ích song phương đều có thể gặp tổn thất cho nên chúng ta nên kiên nhận chờ đợi thời cơ từ đó được lợi thuộc về các quẻ vậy thì thật tốt quá phượng đế liên tục gật đầu mặt khác nghe không hiểu cắt vẫn có thể đủ minh bạch ân p h ò n g đoán không có quá nhiều nguy hiểm tô ẩn dùng tàm đạo một lần nữa bố trí thánh địa phong cấm lại để cho uy lực càng cường đại hơn lại dùng phân thân c h ấ n thủ lúc này mới mang theo tiểu vũ đại h á c phượng đế sẽ rách thiên không bay nhanh mà đi về phần ngũ hành thánh nhân quan sát hết thánh địa thành lập dĩ nhiên trở về ngũ hành thánh địa rồi cũng không tại này bọn hắn chỉ là liên minh cũng không phải là phụ thuộc long vực vậy hạ một cái lao giả đi nhanh đi đến đúng là lúc trước tô ẩn thành thánh lúc đến đây đánh lén mặt khác một vị long tộc cường giả ngao giang cùng long đế đồng dạng đặt đến lục phẩm cấp bậc giờ phút này khí tức cần ẩn, ẩn rõ ràng cùng đại hát đồng dạng đồng dạng đã có được lục phẩm tu vi đỉnh cao biết rõ thiên nhân ngũ suy bắt đầu long tộc cũng chẳng quan tâm nhiều như vậy đem không ít cấm kỵ thủ đoạn đều thi triển đi ra như thế nào đây long đế ánh mắt lóe lên ngao giang nói ta tận mắt thấy hắn đem tin tức đưa ra ngoài mới động tay hiện tại người đã bị chết thi thể bị ta luyện chế thành một cây roi long đế nhẹ gật đầu hư lạnh nói vị này ngao nhạc ta tự hỏi đối với hắn không tệ không nghĩ tới vậy mà lựa chọn phản bội đầu phục phượng vô ưu như vậy cũng tốt tương kế tự kế chỉ cần trình tưởng tiền cung tin tức truyền đi qua hắn và vị kia tô ẩn tất nhiên sẽ cùng qua đến tìm kiếm đến lúc đó chúng ta làm tốt mai phục có thể nghĩ biện pháp một m ẹ hốt gọn cái này ngao giang nhũ nhũ mày vị kia tô ẩn đã đột phá quy tắc cảnh trong tay nguyên khi châu sinh tử bạc cũng đều đạt đến loại này cấp bậc chỉ bằng chúng ta ta sợ muốn giết hắn rất khó không phải trường người khác trí khí d i ệ t uy phong mình mà là lục phẩm thánh nhân cùng quy tắc cảnh trên lệnh quá xa bọn hắn thực lực trước mắt đừng nói mai phục rồi thật muốn gặp được sợ lại là gà bay trứng vỡ tổn thất càng thêm thảm trọng gây chuyện không tốt vị này long đế đều sẽ bị người chém giết luyện chế phát triển kiếm yên tâm đi ta đã mời người khác hơn nữa còn có át chủ bài long đế ánh mắt l ó e lên trên mặt tràn đầy tự tin vậy là tốt rồi thấy long đế có nắm chắc ngao giang lúc này mới nhẹ nhàng thở ra đang muốn hỏi thăm mời người phương nào chỉ thấy trước mặt không gian một hồi lắc lư một bóng người đột ngột xuất hiện đúng là thương khung thánh địa lưỡng vị cao thủ kim ô thiết thiên thu lúc này tiết thiên thu đồng dạng đột phá quy tắc cảnh cùng tô ẩn đồng dạng vững vàng đạt đến thất phẩm cấp bậc hơn nữa còn là quy tắc đột phá tinh thông thời gian đại đạo chiến lược phi phạm so về kim Âu thánh nhân đều chỉ mạnh không yếu hai vị tốc độ thật là nhanh đến lại một thanh âm vang lên ngay sau đó diêm la thân ảnh lóe lên một cái đồng dạng hiển hiện có thể có cơ hội chém giết tô ẩn ta tự nhiên sẽ không bỏ qua thiết thiên thu khe nói thanh âm có chút bén nhọn tự cung qua đi hắn cử chỉ lộ ra có chút vũ mị nhìn xem hắn mặc trên người có chút đỏ tươi diêm la tràn đầy không giải nhữ n g mày lập tức nhìn về phía đế nói đi muốn chúng ta làm như thế nào long đế mỉm cười rất đơn giản giúp ta mở ra trình tường tiền cung sau đó tìm cơ hội phục kích tô ẩn chỉ cần thành công tường thụy châu bất tử điệu thánh xương cốt chính là các n g ư ờ i ta sẽ không đ o ạ n đương nhiên mặt khác bảo vật là ta long tộc còn hy vọng chư vị không muốn đoạt lấy quy tắc cảnh phía dưới bảo vật ta không có hứng thú thành g i a o diêm la gật đầu long đế quay đầu các ngươi đâu kim ố nói ta đồng ý tiết thiên thu hàm răng cắn chặt trong mắt hận ý chạy xuôi ta chỉ dết tô ẩn những thứ khác cũng có thể không muốn cái kia tốt lên đường đi thương nghị đã xong lợi ích phân phối long đế không nói thêm lời mang theo ngao giang đi đầu sẽ phá không gian cấp tốc bay đi diêm la kim ôi bọn người theo sát hắn bên trên một tầng tầng không gian bị xé đứt tô ẩn cùng phượng đế cấp tốc đi về phía trước bốn phía tràn đầy hào quang bảy màu lại để cho người có chút quắn mắt cái này trình tường tiên cung không tại tiên giới gặp một mực hướng hư không ở chỗ sâu trong phi hành sớm đã rời xa tiên giới tô ẩn có chút tò mò phượng đế lắc đầu không tại n ă m đó vị kia long tộc thái tử sợ bị tìm được đem chỗ ở giấu ở hư không loạn lưu bên trong không biết định vị mà nói cường thịnh trở lại người cũng không cách nào tìm được bằng không thì thương khung b ọ n người khẳng định đã sớm tìm đi qua rồi thương khung làm như thiên hạ đệ nhất nhân tiên giới bảo vật không biết bị vơ vét bao nhiêu có thể lưu lại cơ bản đều là trướng mắt tô ẩn lên tiếng hơi tò mò hỏi lên làm long hoàng cùng cưới phượng tộc cứng giả không có tất nhiên liên hệ à vì sao vị này thái tử không đồng ý long hoàng chư thiên vạn giới đệ nhất nhân viễn cổ thú đình chúa tể không biết bao nhiêu cứng giả sẽ rách đầu đều tại tranh đoạn cái này thái tử nhưng mà làm không lo thoát được xa như vậy không khỏi r ấ t cổ q u á i đi à nha phượng đến nói đương nhiên là có quan hệ long tộc chính là đệ nhất thiên hạ chủng tộc huyết mạch cao quý vô song làm như thái tử làm sao có thể lấy mặt khác thần thú hắn làm như vậy dĩ nhiên xúc phạm luật thép nghe nói long hoàng biết rõ chuyện này giận tí mặt khí s ắ p nổ tung bất quá dù sao cũng là ưu tú nhất nhi tử làm ra lui bước chỉ cần không phải hoàng hậu lấy thành phi tử đều được kết quả vị này thái tử là cái trọng tình chi nhân không phải nàng không cưới cuối cùng thương nghị không thông chỉ có thể viễn độn thiên hạ không nghĩ tới khúc c h ế t như vậy tô ẩn trầm tư một lát hỏi không biết vị này thái tử tên cứ gọi là gì có thể bỏ qua chư thiên đệ nhất ngôi vị hoàng đế chỉ thành yêu tình vị này thái tử hoàn toàn chính xác khiến người khâm phục chương ba trăm ba mươi hai h ư không thạch phượng đế nói vốn tên là ngao sử ly khai long tộc sửa họ tiêu cũng cứ gọi là tiêu sử chúng ta hiện tại theo như lời rể hiển chỉ đúng là hắn về phần ta phượng tộc cái vị kia gọi phượng lộng ngọc nói lên vị này lộng ngọc công chúa cũng không đơn giản chính là ta phượng tộc đời thứ nhất bất tử đ i ề u hậu nhân huyết mạch tinh thuần thiên phú rất mạnh sinh hạ đến chưa đủ trăm năm thì đến được lục phẩm thánh nhân cảnh giới từ nay về sau càng là 500 năm trăm năm nội đột phá quy tắc cảnh do đó danh chấn thiên hạ nói đến đây phượng đế lộ ra vẻ xấu hổ đương nhiên so về ngươi chênh lệch nhiều lắm sáu trăm n ă m đột phá quy tắc cảnh tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài rồi nhưng trước mắt vị này bề ngoài giống như mới mười tám hơn nữa theo thánh nhân đến quy tắc chỉ dùng một ngày không để ý tới hắn xấu hổ tô ẩn nói đã long tộc phượng tộc đều không có diệt sạch vì sao không có quy tắc cảnh cường giả bốn thần thú đều không gãy tuyệt truyền thừa nhưng lại không có quy tắc cảnh cường giả mà ngay cả long đế phượng đế đều đột phá không được nguyên nhân chính là như thế thời kỳ thượng cổ nhân tộc mới có thể trổ hết tài năng do đó nhất thống chư thiên bằng không thì tứ đại thần thú cường đại vô cùng đồng dạng có thể tọa c h ấ n muôn đời lại để cho người không dám đi qua giới hạn phượng đế lắc đầu chúng ta mấy tộc là không gãy tuyệt truyền thừa nhưng là trọng yếu nhất huyết mạch toàn bộ biến mất long tộc không có long hoàng huyết mạch phượng tộc không có bất tử đ i ề u huyết mạch về phần huyền vũ không có hà đồ huyết mạch kỳ lân thảm hại hơn lân đế tử vong về sau toàn bộ chủng tộc đều diệt tuyệt nếu không là ngươi tìm được ngô đồng thụ một lần nữa kích hoạt ta phượng tộc liền lục phẩm thánh nhân đều rất khó xuất hiện hàn huyên một hồi tô ẩn hiểu được viễn cổ thời kỳ cuối thiên nhân ngũ suy hạo kiếp thập p h â n khủng bố cường đại huyết mạch cơ hồ đều bị quét qua là hết long hoàng huyết mạch làm như chư thiên thứ nhất tự nhiên cũng không cách nào may mắn thoát khỏi trong nội tâm khẽ động một cái ý n g h ĩ xông ra tô ẩn nói ngươi nói có thể hay không là vị kia tiêu sử thái tử phát hiện cái gì mới mang theo lậu ngọc công chúa ly khai ẩn n ú t ở trên hư không ở chỗ sâu trong trốn tránh thiên nhân ngũ suy hạo kiếp phượng đế xứng sở cái này ta cũng không biết tô ẩn nhữ mày có thể sừng sững chư thiên thành là chúa tể hắn cũng không cho rằng long hoàng đối với thiên nhân ngũ suy một điểm phản kháng thủ đoạn đều không có trái lại khẳng định đã sớm biết trước đã đến sớm mai phục đủ loại thủ đoạn đặt tới quy tắc cảnh không có một cái là kẻ đ ẩn điểm ấy không thể nghi ngờ đương nhiên cụ thể là cái gì cũng không biết tóm lại tu vi đạt tới loại tình trạng này tuyệt không có khả năng đơn giản tử vong năm đó ba mươi sáu cổ thánh cũng có thể mượn nhờ y quán trùng trùng sinh càng là bồi dưỡng được chính mình loại thực lực này c ư ờ n giả g hắn không biết là sẽ chết một điểm bọn nước đều không có lưu lại thiên gia vô tình là một cái nữ nhân không muốn ngôi vị hoàng đế mỗi người đều cảm thấy là cái mỹ hảo truyền thuyết hắn lại cũng không tin tưởng một đầu tinh h à xuất hiện tại trước mắt vô số ngôi sao lơ lửng trong đó lóe lên lóe lên tản mát ra chói mắt hào quang như là thanh tịnh đ á y sông nổi lơ lửng một tầng chói mắt cắt vàng phượng đế nói đây là vô ưu tinh hà lướt qua tại đây đi ra thời không loạn lưu rồi tôi ẩn hướng tinh hà nhìn lại trước mắt ngôi sao từng cái đều cùng hắn đặt ở thánh địa mặt trời đồng dạng phát ra cực nóng hào quang chiếu lên trên người mang theo ấm áp ôn nhuận chi ý trong nội tâm chấn động những này là không phải có thể mang về thánh địa đương mặt trời phượng đế gật đầu đương nhiên có thể hơn nữa tuyệt đối so với ngươi làm cho cái kia miếng đại nhật rất tốt bất quá không phải dễ dàng như vậy trào lấy chúng ta phượng v ư ợ t mặt trời là năm đó tổ tiên thi triển đại thủ đoạn mới đạt được hậu nhân chỉ có thể giữ gìn mà không cách nào bổ sung a ra đây thử xem nghe hắn nói như vậy tô ẩn càng phát hiếu kỳ năm ngón tay mở ra lăng không trào tới hắn lúc này tuy là nửa bước quy tắc nhưng thân thể nhưng lại thật đạt đến thất phẩm đình phong sinh tử đại đạo tàm đạo dọc theo bàn tay hướng tiền phương lan tràn hình thành một cái cự đại lưới đánh cá đối với khoảng cách hắn không xa một cái nóng rực ngôi sao bao phủ mà đi cái này ngôi sao cùng tiên giới đại nhật có chút tương tự hỏa diễm nóng rực không ngừng hướng ra phía ngoài lan tràn đem hư không đều đốt có chút vạt mẹo chỉ bằng vào bề ngoài nhiệt độ vượt xa quá cái kia đặt ở thánh địa địa tâm mấu chốt nhất chính là loại này hào quang cho người ôn hòa cùng lực lượng mà không phải nóng rực sinh tử đại đạo Tàm thành đạo hình thành dây nhỏ, dây r ơ i vào này g ô i sao phía trên, tô ẩn b n t a nhẹ nhàng nắm h c ặ tôi Phần phật, lòng bàn tay k n còn. n g g ô sao c ẩn tràn đầy không giải đại đạo cũng không đ ứ t gãy tình huống vừa rồi đem không gian đều bao phủ ở bên trong vì sao cái này khỏa ngôi sao lại không bắt lấy giống như không tồn tại sớm đoán ra kết quả này phượng đến nở nụ cười nói cụ thể nguyên nhân gì ta cũng không rõ ràng lắm dựa theo nhất thông tục mà nói mà nói tự là những ngôi sao này biết tránh tô ẩn phát ngộng tránh phượng đế gật đầu đúng vậy những ngôi sao này đừng nhìn rất lớn nhưng có thể né tránh công kích cùng bát tựa như trong nháy mắt dù là hào quang lại trói mắt trong lúc nguy c ấ p n g á y thoáng một phát liền có thể tránh né nguyên nhân chính là như thế dân giao ghi lại những ngôi sao này thời điểm đều là lóe lên lóe lên sáng l o n g lánh đầy thời r ờ i tiểu i đều là t n tinh, tinh. Tô bắt tránh, thật sự tại trốn tránh. Phượng đế nói tiếp, bất bắt thể tiên trở thành mặt t lai ngôi cái gọi nói phải điểu, ngôi giới, ẩn không phản Nguyên Phượng cũng không không những này, mang mô kì được. đế được, đem có quá, là sao sao sự r về Thời kỳ viễn cổ một vị cự nhân tộc c ư ờ n g giả gọi khoa phụ nghe nói cũng bắt được qua đương nhiên cũng bởi vậy bị trọng thương cuối cùng kiệt lực mà chết tô ẩn đã khó có thể bắt được các ngươi phượng vực mặt trời như thế nào lấy được p h ư ợ n g đế nói chuyện nói là bất tử điệu tổ tiên câu đi lên tô ẩn hiếu kỳ câu p h ư ợ n g đế gật đầu đúng vậy dùng đặc thù lưỡi câu phóng bên trên đặc thù mồi câu những ngôi sao này sẽ mắc câu sau đó đặt ở phù tang thụ bên trên mang đi tô ẩn càng phát ra kỳ quái cái dạng gì lưỡi câu có thể câu khởi thứ này đây chính là mặt trời à nhiệt độ độ cao lượng thiên thức đều gánh không được dùng móc mang tới mang đi như thế nào đều cảm giác như là giả p h ư ợ n g đế lắc đầu ta đây cũng không biết c h u y ê n thư đoạn tuyệt câu mặt trời phương pháp cũng đã mất đi muốn nói đương kim thế giới khả năng cũng chỉ có kim ô hoặc là thương khung thánh nhân mới có thể biết được một hai nhưng bọn hắn cũng không có khả năng đi nói ân tô ẩn gật đầu khó trách trước khi thánh địa không có mặt trời thời điểm lão sư bọn hắn cũng không lại để cho chính mình tới lấy mà là tìm kiếm địa tâm náo loạn nửa ngày là sợ hắn t i ể u tính toán tìm được cũng mang không đi ngẫm lại cũng đúng mặt trời nếu là đơn giản có thể bắt lấy toàn bộ tiên i ê n giới chỉ sợ t i ể u không chỉ một cái rồi không đi chảo mặt trời hai người không chỉ hoan nữa vượt qua vô ưu tinh hà hướng tiền phương chạy như bay mà đi phi hành trong quá trình tô ẩn cũng phát hiện những tinh thần quả này nhưng đều né tránh rõ ràng đối với nó chính diện bay qua sau một khắc sẽ xuất hiện tại phía sau của bọn nó như là không gian bị đặc thù nào đó lực lượng bóp méo lại giống như không gian là lưu động nước sông rõ ràng nhìn xem thì ở phía trước trên thực tế đi qua thời điểm đã lưu chạy đến mặt khác một chỗ cái này là vô ưu tinh hà đặc thù không gian đang không ngừng lưu động không có phương hướng mà nói rất dễ dàng mất phương hướng trong đó thấy hắn đùa chết đi được phượng đế cười nói ngôi sao biết tránh không gian lại đang chạy xuôi không phân biệt phương hướng hoàn toàn chính xác lại để cho người khó có thể tìm được tô ẩn hỏi long đế đã vượt qua phiến khu vực này sao phượng đế đã qua tại tinh hải ở chỗ sâu trong không có gì bất ngờ xảy ra đã tiến vào hư không loạn lưu rồi vậy chúng ta cũng nhanh lên a không tại nhiều nói tô ẩn tăng thêm tốc độ vừa rồi ngươi quẻ tượng nói chúng ta làm chủ bọn hắn vi khách có thể chở thuyền cũng có thể l ậ t thuyền long đế ngao giang hai người t i ể u tính toán thêm cùng một chỗ hiện tại cũng không phải là đối thủ của ngươi a phượng đế có chút tò mò không phải hắn không tin thiên cơ đại đạo đại diễn mà là hắn thực lực bây giờ liền cùng với long đế không sai biệt lắm t i ể u tính toán đối phương nhiều ngao giang cũng không có khả năng cùng vị thiếu niên này so a huống chi còn có nguyên khí châu sinh tử bạc chờ đạt tới quy tắc cảnh pháp bảo tô ẩn mỉm cười ngươi cảm thấy long đế không biết chúng ta hội đ ổ i theo phượng đế xứng sở lắc đầu vị kia ngao nhạc chắc có lẽ không phản bội ta ta có hắn tay cầm có thể đưa vào chỗ chết cái chủng loại kia tô ẩn lắc đầu hắn là không sẽ phản bội ngươi nhưng hắn một cái y sư làm sao có thể biết rõ trình tưởng t i ê n cung sự tình loại này cơ mật nếu như ngươi biết hội nói cho người khác biết sao phượng đế xứng sở ra đầu run lên ta trinh tương tiên cung long tộc chân quý nhất bảo tàng một chòng cho hắn biết rõ cáo không nói cho hoàng hậu đều còn khó nói làm sao có thể nói cho một cái y sứ nghe tô ẩn nói miệng ngươi bên trong cái này ngao nhạc sợ là sớm đã bị người phát hiện thân phận tiên cung sự tình là cố ý tiết lộ ra ngoài hơn nữa cho ngươi tới tìm ta không có gì bất ngờ xảy ra vị này long đế khẳng định mời kim ô thánh nhân diêm la thánh nhân tiết thiên thu nếu là khôi phục lực lượng mà nói cũng có khả năng sẽ đến cái này phượng đế sắc mặt t r ắ n g nhuận nếu là bọn họ đều tại chúng ta làm sao bây giờ cái này ba cái vô cùng có khả năng đều là quy tắc cảnh một khi bị bọn hắn mai phục t i ê u nguy hiểm tô ẩn nói quẻ tượng đã nói muốn thấp điều tìm kiếm thời cơ mà không phải dùng sức mạnh bằng không thì t i ê u tính toán chúng ta có ưu thế cũng sẽ biến thành hoàn cảnh xấu cuối cùng thất bại trong căng t h ớ c phượng đế nhẹ nhàng thở ra vị này thế nhưng mà tại thương cung hoàng tuyền võ thánh vây công xuống đều không có chịu thiệt tồn tại đã sớm dùng quẻ tượng đoán được đối phương trận doanh cũng bởi vì vấn đề không lớn rồi hô hô hô hai người bay qua vô ưu tinh hà một mảnh tựa như cương phong mang tất cả qua không gian loạn lưu xuất hiện tại trước mặt không gian tại tật phong xuống không ngừng vỡ vụn ra đến từng đạo đen kịt khe rãnh t r ô n vùi xuất hiện quỷ dị khó lường hư không loạn lưu lục phẩm đỉnh phong thánh nhân cũng không dám đơn giản giao thiệp với trong đó hơi không cẩn thận cựu sẽ biến thành cho bụi tan thành mây khói ngừng chân trước mặt phượng đế lắc đầu thực lực của ta đã không dám tiến nhập tô ẩn nói ngươi tiến vào nguyên khí châu cảm ứng long đế phương hướng cho ta chỉ điểm là được t ố t cũng không cự tuyệt tuyệt phượng đế thân thể loay lên tiến vào viên châu ở trong hít sâu một hơi tô ẩn về phía trước bước ra hư không loạn lưu tuy nhiên đáng sợ nhưng đối với thất phẩm đỉnh phong thân thể mà nói không coi vào đâu có tối đa nhất chút ít đau đớn mà thôi nghiền nát không gian đụng tại trên người của hắn xuất hiện từng đạo hào quang bảy màu câu thông phượng đế xác nhận tốt phương hướng tô ẩn cấp tốc về phía trước tốc độ quá nhanh hư không nghiền nát ra một đạo hát tuyến đó là cái gì đã bay một hồi tô ẩn trước mắt hỗn loạn trong hư không thậm chí có một khối nguyên vẹn thạch đầu lớn nhỏ cơ nắm tay hiện ra màu vàng kim nhạt không gian va chạm ở phía trên như là bọt nước đụng vào đá ngầm n g nhúc nhích không được mảy may là hư không thạch thương khung châu t i ể u là dùng thứ này luyện chế thành công phượng đế thanh â m vang lên t i ể u là ngưng cố không gian tô ẩn không giải cứng lại không gian phượng đế nói nước gặp được nhiệt độ thấp hội cứng lại không khí lạnh đến nhất định được nhiệt độ cũng có thể kết thành khối băng không gian cũng là như thế đồng dạng có thể chuyển hóa thành trạng thái cố định những hư không thạch này đúng là không gian than co lại sau hình thành đem thứ này dung nhập nguyên khí c h â u có thể làm cho hắn càng thêm ổn định tô ẩn giật mình thò tay liền đem màu vàng kim nhạt thạch đầu trào đi qua tinh thần khẽ động quả nhiên thấy bên trong tầng tầng lớp lớp đều là không gian như là một chiếc nhận chữ vật con ngón đúng ra thạch đầu rơi vào bổn mạng trên l ử a phương luyện khí đại đạo xuất hiện cấp tốc rèn xuống hóa thành chất lỏng cùng nguyên khí c h â u chậm chạp dung hợp cái này pháp bảo cấp bậc cũng không gia tăng nhưng bên trong thế giới lại xuất hiện biến hóa không gian càng thêm vững chắc cùng có c ngoại giới đều h ú thương tương tự. t khung thánh địa rất nhiều tín đồ tựa hồ cảm nhận được loại biến hóa này r i ê n g phần mình tìm tìm địa phương tu kiến chỗ ở hiển nhiên một bộ trưởng kỳ ở lại ý định dung hợp một miếng hư không thạch không gian t ự u vững chắc nhiều như vậy nếu là có thể tìm được mấy chục khối có thể hay không hình thành một cái ổn định thế giới thương khung châu trước kia cùng thú túi đồng dạng là có thể ở người nhưng tu luyện c ả g ngộ các loại không thể nào làm được nương theo tấn c ô n mới dần dần có đi một tí thế giới thuộc tính lúc này dung hợp hư không thạch về sau vậy mà cùng tiên giới không gian đều có chút tương tự rồi loại này hư không thạch một ngàn năm đều chưa hẳn có thể hình thành một khối mấy chục khối quá khó khăn nghe được nghĩ cách phượng đế cười khổ tô ẩn gật đầu hư không thạch không dễ tìm cho lắm nếu là có thể đem còn lại tám miếng thương khung châu nắm bắt tới tay cái này pháp bảo có lẽ có thể trùng kích rất cao cảnh giới có thể so với bát phẩm thánh nhân thương khung châu là thương khung thánh nhân luyện chế pháp bảo tổng cộng chín miếng nguyên khí trâu đúng là dùng bên trong một cái làm khung xương nếu là có thể đem còn lại tám miếng đặt được dung luyện trong đó chưa hẳn không thể ra hiện chất bên trên biến hóa một miếng hư không thạch qua đi quả nhiên lại không thấy được thứ hai bất quá dược liệu lại đã tìm được vài gốc lục phẩm thành nhân đều không thể tại loại này hư không loạn lưu trong tiến lên dược vật nhưng có thể lại để cho người tràn đầy m ộ n g ảo phượng đế giải thích một ít đầm lầy chi địa người đi vào sẽ trực tiếp tử vong lại dài khắp đủ loại thảm thực vật những vật này vốn là so người lại càng dễ sinh tồn tô ẩn cũng không phủ nhận không có dưỡng khí người rất nhanh t i ể u sẽ chết thực vật nhưng có thể sống rất tốt thánh mạng bản chất bất đồng không thể đánh đồng có lẽ t i ể u tại phía trước rồi phi hành không biết bao lâu phượng đế bất ngờ nói tô ẩn về phía trước nhìn lại một hòn đảo nhỏ lơ lửng tại trong hư không theo loạn lưu bốn phía phiêu đãng như là lơ lửng ở trên mặt nước thuyền hòn đảo phía trên một tòa cung điện bày biện ra ố vàng sắc tuy nhiên khoảng cách còn có chút xa lại cho hắn một loại nồng đậm cảm giác c á t bách hư không thạch cái này đ ả o nhỏ cái này tòa cung điện vậy mà đều là hư không thạch luyện chế mà thành tô ẩn chấn động toàn thân vừa nói xong thứ này rất khó thành đi ngàn năm cũng không thể ngưng tụ ra một khối tự toát ra lớn như vậy một tòa thật hay giả ta cũng không biết phượng đế lắc đầu hơi trần trờ đây tựu là chỉnh tường tiên cung đi à n hà a h i n n h i ê n hắn cũng không nghĩ tới hư không loạn lưu ở chỗ sâu trong rõ ràng có cái này miếng một khối to hư không thạch hơn nữa bị người làm thành hòn đảo cùng cung điện ân tô ẩn gật đầu tiến lên thân hình đột nhiên ngừng lại mặt sắc ngưng trọng lên long đế bọn hắn t i ể u tại phía trước phượng đế vội vàng về phía trước nhìn lại quả nhiên thấy xa xa đảo nhỏ trước mặt năm nhân ảnh lơ lửng không trùng theo thứ tự là kim o diêm la tiết thiên thu long đế ngao giang cùng đối phương đoán đồng dạng không sai chút nào lần nữa nhìn về phía thiếu niên liếc phượng đế tràn đầy bội phục may mắn biết rõ tin tức về sau không có mình tới mà là tìm vị này nếu không đừng nói đạt được bất tử điệu thánh xương cốt rồi khả năng mới đến một lần đến đã bị tại chỗ diệt s á t rồi